Chỉ cần hành đến chính, không có gì không thể cho ai biết việc, như thế công chính nha đầu cầu cũng cầu không được đâu, còn phải nói Thái Hậu giao đến hảo. Như thế liền cảm tạ Thái Hậu ban thưởng, Cần Hồng, còn không cảm ơn Thái Hậu. Thương Nhan ý cười doanh doanh nói. cẩn Hồng chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng thượng tất cả đều thấm thấu, vội cảm tạ Thái Hậu, lại cảm tạ Khương Tiểu Viện, lúc này mới đứng dậy đứng ở tương Nhan bên người. Mọi người cùng Thái Hậu hành lễ, chậm rãi lui xuống. Ra vạn thọ cung đại môn, đã là ánh nắng chiều trên cao. Ước chừng ở chỗ này ngây người một cái buổi chiều, này một cái buổi chiều thật là kinh tâm động phách. Tương Nhan ngấm lại thật là có chút nghĩ mà sợ. Cái kia nhạc thanh rốt cuộc ai ở nấp rồi? Lại nghĩ tới một việc, Tương Nhan tùy tay chiêu quá Tống Nguyên Hải, ở bên thai hắn thấp giọng số ngữ. Tống Nguyên Hải gật gật đầu vội vội vàng vàng rời đi. Phần phật đều ra vạn thọ cùng, người tự nhiên có chút nhiều. Lý Tu nghi cùng Tương Nhan liếc nhau, cái gì cũng chưa nói chỉ là gật đầu mỉm cười, thẳng đi. Còn lại phẩm cấp thấp vội vội vàng cùng Tương Nhan hành lễ. Ai không biết dù cho Tương Nhan bị cấm túc, chính là một khai đủ cấm. Hoàng thượng lập tức liền đi quan sư cùng, quan trọng nhất, ở Tĩnh Phi bị cấm túc trong lúc, Hoàng thượng nhưng không có triệu hạnh còn lại phi tần, nơi này tư vị đại gia trong lòng cũng đều minh bạch, bởi vậy đối Tương Nhan càng thêm lĩnh bỡ. Tương Nhan cười cùng mọi người chào hỏi, cùng bình thường dáng vẻ lạnh như băng khác nhau rất lớn, nhưng thật ra làm người vừa mừng vừa sợ, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Tương Nhan đứng phó rồi một hồi lâu, lúc này mới xoay người hướng chính mình nhuyễn tiệu đi đến lại không ngờ hoàng hậu phượng liễn trùng hợp trải qua. Tương Nhan cấp hoàng hậu hành lễ, hoàng hậu nhìn tương Nhan, lạnh lùng nói, "Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, Tĩnh Phi chẳng lẽ không biết?" Tương Nhan nhàn nhạt cười, còn nói thêm, "Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, thần thiếp còn không có như vậy nhẫn tâm đuổi tận giết tuyệt, chỉ mong ngày nào đó, ngươi sẽ không bởi vậy hối hận." Hoàng hậu lược hạ những lời này, nên ngang mà đi. Tương Nhan nhìn phượng liễn càng đi càng xa, khỏe miệng lộ ra một tia châm chọc. Chương 299 Tương Nhan đoàn người về tới quan sư cung, từ rượu còn không có trở về, Tương Nhan mang theo Cẩn Hồng vào nàng bình thường cuộc sống hàng ngày tiểu nội điện, làm còn lại người đều lui xuống, Cẩn Hồng có chút bất an đứng ở nơi đó, cũng không dám ngẩn đầu xem Tương Nhan, nàng biết chính mình đã bị lợi dụng xong rồi, kế tiếp không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tương Nhan nhìn Cẩn Hồng, nhìn đến nàng bộ dáng, trong lòng minh bạch, giống các nàng loại này tiểu cung nữ vận mệnh căn bản không ở chính mình trong tay mặt, lần này cần không phải từ rượu phái ra Lý Đức An căn bản không có biện pháp làm Cẩn Hồng nói như vậy lời nói dối. Tương Nhan biết Cẩn Hồng ở sợ hãi cái gì. Nghĩ đến đây, Tương Nhan nhìn Cẩn Hồng nhẹ nhàng cười nói, người cha mẹ huynh đệ bổn cung đã giản xếp hảo, bọn họ suốt đêm đã dọn đi, các nàng rơi xuống người khác sẽ không biết, cứ việc yên tâm hảo. Đây là bổn cung đáp ứng ngươi điều kiện, tự nhiên sẽ vì ngươi làm được. Cẩn Hồng sử sốt, đang muốn nói chuyện, Tương Nhan từ bên người hộp nhỏ lấy ra một chi châm bạc, thực bình thường hình thức không có gì đa dạng vừa thấy chính là đã dùng rất nhiều năm đầu cẩn hồng vừa thấy thiếu chút nữa rơi lệ đó là nàng mẫu thân dùng nhiều năm đồ vật kia trâm bạc đã bị ma đến lấp lánh sáng lên cái loại này ánh sáng không phải cái loại này mắt sáng mà là thời gian dài sử dụng sau tự nhiên mà vậy có ôn luận. tương nhan đem trâm bạc đưa cho cẩn hồng cười nói đây là bổn cung phái đi giúp ngươi ra chuyển nhà người muốn tới tín vật ngươi nương nói này trâm bạc theo nàng vài thập niên ngươi nhất tin tưởng vừa thấy liền minh bạch cẩn hồng vội vàng gật đầu dỗ tay thật cẩn thận kết quả châm bạc, lúc này mới nói, này châm bạc là ta mẫu thân của hồi môn, cho nên dị thường chân quý, ta mẫu thân ngày thường liền dùng nó châm tóc, cho nên mới sẽ có như vậy màu sắc, đa tạ nương nương, nhiều năm tạ nương nương. Cẩn hông nói liền phải quỳ xuống, tương nhan rối tay đỡ lấy nảng, lúc này mới nói, lần này kéo ngươi xuống nước cũng là buồn cung bị bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn hiếp bức của ngươi, trong lòng tổng cảm thấy rất là ấy náy. Ngươi vì buồn cung làm cái này muội lương tâm sự tình, ta đương nhiên không thể lại làm ngươi trong lòng có gánh nặng, người nhà của ngươi thậm chí còn ngươi sinh mệnh ta đều phải bảo vệ tốt, như vậy trong lòng ta cũng dễ chịu một ít. Cần hồng ngay từ đầu là không muốn làm loại chuyện này, dù sao cũng là nói dối chỉ chứng, nhưng là bị tương nhan hiếp bức cũng chỉ có thể đáp ứng, chỉ là không nghĩ tới tương nhan không phải cái loại này tá ma giết lừa người, nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ liền mệnh đều không có, cũng đã sớm làm tốt tùy thời chịu chết chuẩn bị. Chỉ là lo lắng người nhà, không nghĩ tới tương nhan cư nhiên đem nàng từ Khương Tiểu Viện nơi đó muốn tới, lại giàn xếp nàng người nhà, trong lòng đối tương nhan đoán. Thật cũng liền biến mất. Lúc này nghe được tương nhan như thế tự trách, ngược lại an ủi nàng nói, nương nương không cần như thế, ngài làm ta đi chi tranh Khương Tiểu Viện, Khương Tiểu Viện cùng Thái Hậu làm sao không phải dùng nhạc thanh tới vu hả với người, hai bên cũng coi như là hề nhau. Chỉ là nương nương có thể so các nàng có lương tâm nhiều. Nô tỷ chính mắt gặp qua rất nhiều người đều là đã làm chuyện như vậy bị diệt khẩu, nô tỷ vốn cũng không có trông cậy vào chính mình có thể mạng sống, chỉ là hy vọng người nhà bình an, không nghĩ tới nương nương cũng cư nhiên đem nô tỷ một tới. Ngươi vì ta làm việc, ta tự nhiên không thể bạc đãi cùng ngươi, này quan sư cung tử trên xuống dưới, khác không dám nói, ít nhất so khác cung nô tài có tôn nghiêm là thật sự. Ta đâu cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ta thế ngươi hướng hoàng thượng cầu cái ân điển, đem ngươi thả ra cung đi theo người nhà đoàn viên. Cái thứ hai chính là lưu tại bổn cung bên người. Mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn, bổn cung đều sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi ngấm lại đi. Tương Nhan sau khi nói xong, làng lặng mà ngồi ở chỗ kia, Cần Hồng đi cũng hảo, không đi cũng hảo. Với nàng mà nói không phải cái gì thiên đại sự tình, nàng cũng chỉ là hy vọng giữ được nàng một mạng. Rốt cuộc nàng là bởi vì chính mình mới có tánh mạng chi yêu. Cần Hồng tuy rằng thế khó xử, nhưng là nàng càng hy vọng có thể tránh thoát hậu cung cái này đại lao lung, không nghĩ mỗi ngày lo lắng hãi hùng Vì thế lập tức quỳ xuống nói, nô tỳ nguyện ý ra cung, đa tạ nương nương ân điển. Tương Nhan gật gật đầu, kết quả này cũng không ngoài ý muốn, dối tay nâng dậy nàng tới, nói, cũng hảo, rời xa này đó thị phi tổng so không biết khi nào ném mệnh hiếu thắng đến nhiều, như vậy đi, ngươi tạm thời trước không cần đi, đại ta an bài thỏa đáng đưa ngươi ra cung. Hiện tại dù sao cũng là ở đầu gió thượng, đột nhiên ra cung sợ có người đối với ngươi bất lợi. Cần hông vội cảm tạ ân, nàng minh bạch Tương Nhan lo lắng. Chỉ là tương nhan có thể vì nàng suy xét như vậy chú đáo, nàng đã thực thỏa mãn. Tương nhan nhàn nhạt cười, lại lấy ra một cái tiểu lục chác, khắc hoa sen rất là xinh đẹp, đưa cho Cần Hồng, nói, nơi này là một ngàn lượng bạc, cùng một ít trang sức, ngươi mang theo ra cung. Cần Hồng sửng sốt lập tức chối tử, một ngàn lượng. Đó là bao lớn số lượng A, nàng không dám muốn, thật sự không dám muốn. Tương nhan đem hộp nhét vào tay nàng nói, ta sẽ ở trong vòng ba ngày đưa ngươi đi, cầm này số tiền. Cùng người nhà của ngươi hội hợp, đi giang nam đi, ta nhà mẹ đẻ ở nơi đó, ở cha ta chiếu ánh hạ, các ngươi tổng có thể thư thư thái tâm sinh hoạt, không cần lo lắng bị người khi dễ. Cầm này số tiền, làm mua bán nhỏ, nhật tử không khổ sở. Đây là tương nhan có thể vì Cần Hồng làm được tốt nhất ăn bài, giờ phút này dùng nàng một cái thiện tâm, lại trong lúc vô ý vì chính mình về sau dựng một cái liêu ánh hoa tươi lại một thôn thông thiên đại lộ. Cần Hồng bị tương nhan an bài vào sau điện, phân phó nàng không cần ra tới lộ diện. Mặc cho ai ước nàng xuất quan sư cung nàng cũng không cần ứng ước, Kim Hồng cẩn thận mà đáp ứng rồi. Tương Nhan cũng mệt mỏi, phất tay làm nàng lui ra, Cẩn Hồng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhấc chân liền đi, đi rồi vài bước, rồi lại chết trở về, nhìn Tương Nhan, phản phất hạ quyết tâm giống nhau, nói, nương nương, nô tỉ còn có một chuyện muốn nói. Tương Nhan có chút ngoài ý muốn, nhìn Cẩn Hồng nói, sự tình gì, ngươi nói. Cẩn Hồng hít sâu một hơi, cắn cắn môi nói kia gia táo cục quản sự ma ma kỳ thật có điểm cổ quái trước kia thời điểm nàng xác thật là đi theo thái hậu bên người cũng thực thảo thái hậu niềm vui chính là sau lại không biết phạm vào cái gì sai bị thái hậu tông cổ đi ra táo cục lại sau lại nàng chính mình lại bò tới rồi quản sự ma ma cái này trước vị thượng thái hậu cũng chưa nói cái gì kỳ thật đại gia cũng không biết thái hậu cùng nàng đã không có gì chủ tớ tình cảm vẫn luôn còn tưởng rằng nàng là thái hậu người nhưng là nô tỳ biết nàng cùng thái hậu đã là không hề liên quan Tương Nhan nghe đến đó thần sắc trở nên trịnh trọng lên, bởi vì nàng cũng hoài nghi kia quản sự ma ma có vấn đề. liền hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Cần hông xứng suốt, Tương Nhan thế nhưng đoán được, nhưng là nhớ tới Tương Nhan thông tuệ, lại tự dễ cười. Tiếp lời nói, nô tỳ là trong lúc vô ý phát hiện kia quản sự ma ma có một lần thế nhưng cùng hoàng hậu đơn độc gặp mặt, sau lại liền lặng lẽ chú ý, lúc này mới phát hiện kia quản sự ma ma cùng hoàng hậu liên hệ rất thường xuyên, một tháng sẽ có một lần. Nô tỷ thế mới biết nguyên lai kia quản sự ma ma thế nhưng ngầm đến cậy nhờ hoàng hậu. chương ba trăm. Tương nha ngây ngẩn cả người, nghĩ nghĩ xác thật có cái này khả năng tính, hoàng hậu cùng thái hậu luôn luôn không hợp trụ. Nếu hoàng hậu sau lương thu mua thái hậu người cũng không phải không có khả năng, chẳng lẽ này hết thảy đều là hoàng hậu ở phía sau màn dở trò quỷ sao? Chính là này đó tân tiến cung phi tần cùng nàng không có gì uy hiếp. Chẳng lẽ nàng làm như vậy mục đích chỉ vì làm Thái Hậu cùng chính mình phản bội cho nàng chính mình chế tạo trả giá cơ hội tốt sao? Tương Nhan nghĩ nghĩ này cũng không phải không có khả năng, ngẩng đầu nhìn về phía Cần Hồng, hỏi, ngươi nhưng xem đến rõ ràng rõ ràng. Cần điểm đỏ gật đầu, thâm giọng nói, chuyện này theo lý thuyết Nô Tì hẳn là nói cho Thái Hậu, chính là gần nhất Nô Tì đã tới rồi bị thả ra tuổi tác, không nghĩ nhiều gây chuyện, chỉ nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt. Thứ hai, Thái Hậu cũng chưa chắc thật sự sẽ tin tưởng Nô thì nói. Nô tỷ không nghĩ mạo hiểm, lúc này mới đem lời nói tảng vào trong lòng. Vậy ngươi vì cái gì nhưng thật ra nguyện ý nói cho bổn cung. Tương nhan nhìn Cần Hồng cười hỏi, cái này tình báo cùng nàng thập phần quan trọng. Tích Thủy tri ân Đương Dũng Tuyền tương báo, Nô tỷ vẫn là biết đến. Cần Hồng thấp giọng nói, nghĩ nghĩ còn nói thêm, Nô tỷ trước kia thời điểm cùng quản sự ma ma bên người Tiểu Hà cũng có vài phần giao tình, nghe nàng nói quản sự ma ma thập phần thích một chi vàng dòng hoa mai châu thoa. Cần Hồng cáo lui. Tương Nhan sắc mặt lại không thế nào đẹp, tiêu chỉ kim thoa quả nhiên có chút vấn đề. Tương Nhan ở nghe được Tiểu Hà nói quản sự ma ma là mang theo kia duy nhất một đóa kim thoa trượt chân rơi xuống nước, trong lòng liền có cái dự cảm, tiêu kim thoa cùng quản sự ma ma mà nói nhất định có không tầm thường ý nghĩa, nói cách khác nàng sẽ không tìm chết đều sẽ mang theo nó. Cho nên ra vạn thọ cung, Tương Nhan liền lập tức làm Tống Nguyên Hải đi nhà sắc đem tiêu chỉ châu thoa từ quản sự ma ma trên người lấy lại đây. Không biết Tống Nguyên Hải còn có thể hay không tìm được. Có lẽ từ kia Chi Châu Thoa Thượng có thể xem tới được một chút manh mối, tra ra điểm cái gì manh mối. Tương Nhan chính tân sinh nôn nóng thời điểm, Tống Nguyên Hải vội vã đã trở lại, nhìn đến Tương Nhan, lập tức nói, nương nương, nô tài vãn đi một bước, đi thời điểm kia Châu Thoa đã không thấy. Tương Nhan chấn động, nhìn Tống Nguyên Hải hỏi, ngươi có biết là ai cầm đi? Tống Nguyên Hải rối tay hủy diệt mồ hôi trên chán, chậm rãi nói, nô tài hỏi nhà sát người, bọn họ cũng không biết, nói là không gặp người nào đi vào. Nô Tài sau lại liền khắp nơi nhìn nhìn, quả nhiên phát hiện nhà xác sau cửa sổ bị mở ra quá, mặt trên còn có dấu chân. Đó chính là không biết là ai. Tương Nhan lẩm bẩm nói, vẻ mặt tràn đầy thất vọng, càng có rất nhiều một loại kinh sợ. Tương Nhan bất quá là vừa nghĩ đến lấy châu Thoa có vấn đề, cũng đã bị người nhanh chân đến trước cầm đi. Như thế nghĩ đến, lấy đi châu Thoa chỉ có một loại người, đó chính là biết này châu Thoa tác dụng người. Tống Nguyên Hải, ngươi lập tức đi đem Tiểu Hà mang đến. Ta có lời muốn lời nói muốn hỏi nàng. Tương Nhan trong đầu hiện lên một tia ánh sáng, lập tức nói. Tống Nguyên Hải cũng không dám hỏi vì cái gì, lập tức xoay người liền đi. Tương Nhan không được cầu nguyện, ngàn vạn đừng làm Tiểu Hà xảy ra chuyện gì. Chính mình nếu tưởng được đến Tiểu Hà, màn này hậu nhân nhất định cũng có thể tưởng đến Tiểu Hà. Nghĩ đến đây Tương Nhan quả thực ngồi không yên. Chờ đợi là dài dòng, quả thực chính là một ngày dài bằng ba thu. Sắc trời đã hấp thấu, Tương Nhan đang chuẩn bị tống cổ người đi xem thời điểm. Tống Nguyên Hải đã trở lại, đương nhìn đến Tiểu Hà đi theo Tống Nguyên Hải bên người thời điểm, tương nhan rồi lại kinh hãi, chỉ thấy Tiểu Hà cả người ướt đẫm, thần sắc trắng bệnh, thân thể nơm nớp lo sợ, một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng, tương nhan lập tức gọi tới Sóng Lăn Tăn cùng Tích Dương, làm các nàng mang theo Tiểu Hà đi tắm nước nóng, đổi thân sạch sẽ siêu y nhẹ, lại làm nàng ăn qua cơm tới gặp chính mình. Sóng Lăn Tăn cùng Tích xương lập tức lênh Tiểu Hà đi xuống, tương nhan lúc này mới nhìn Tống Nguyên Hải hỏi, đây là có chuyện gì? Tôi nương nương nói, may mắn nô tài đi đến mau, nô tài đi thời điểm giặt áo cục người ta nói tiểu hà ra cửa, đi ngay ngọc hồ bên kia, nô tài trong lòng kêu to không tốt, vì thế lập tức tìm đi, nô tài đến thời điểm vừa lúc nhìn đến tiểu hà rất vào trong nước, chỉ là lúc ấy cây tối nồng đậm, hoa cỏ phôn thịnh, nô tài không có thấy rõ ràng là tiểu hà chính mình nhảy xuống đi vẫn là có người đẩy nàng đi xuống. Tường hào nô tài đến kịp thời, lúc này mới đem nàng cứu đi lên, trực tiếp lánh trở về quan sư cung tới. Tướng Nguyên Hải nhớ tới vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Tương Nhan nhìn Tống Nguyên Hải, chắc không được hắn trên người cũng co vết nước, xem ra là cứu tiểu hà thời điểm lộng đi lên. Tương Nhan trầm trọng gật gật đầu, nói, một đinh điểm cũng không có thấy rõ ràng sao. Nô tài vô năng, một chút cũng không có nhìn đến. Tống Nguyên mặt biển mang ngày nay nói, nay cũng không liên quan chuyện của ngươi, ngươi đã tận lực, đi xuống nghỉ ngơi đi. Tương Nhan có chút mỏi mệt nói, sự tình hôm nay quá làm nàng kinh ngạc. Phía sau màn kia chỉ độc thủ thật sự là thật cao minh, mọi chuyện đều sớm tương nhan một bước, này quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình, hắn như thế nào sẽ biết chính mình muốn làm cái gì đâu. Cái gì có thể có thể như thế nhìn thấu chính mình tâm tư. Tống Nguyên Hải không người lui xuống, từ rượu còn không có trở về, tương nhan một chút muốn ăn cũng không có, giờ khác này nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, phản phất kia chỉ độc thủ tùy thời sẽ chụp vào nàng mệnh môn giống nhau. Người nọ đến tột cùng là ai đâu. Chẳng lẽ thật sự thời điểm hoàng hậu Tương nhan lại đem sự tình tỉ mỉ suy nghĩ một lần trừ bỏ hoàng hậu xác thật cũng không ai có thể có như vậy thông thiên bản lĩnh Muốn làm cái gì liền làm cái đó Nếu nói quản sự ma ma thật là ngầm đầu phục hoàng hậu Kia nàng nên cùng thái hậu làm tốt quan hệ Mới có thể vì hoàng hậu dò hỏi càng nhiều tình báo Chính là vì cái gì ngược lại đi giặt áo cục cái loại này đê tiện địa phương Đối với hoàng hậu mà nói Kia quản sự ma ma chỉ có lưu tại thái hậu bên người Đối nặng mà nói mới có lớn hơn nữa giá trị lợi dụng, như vậy mới hợp lý A. Tương Nhan càng nghĩ càng không thích hợp, chuyện này đến tột cùng có phải hay không hoàng hậu làm. Kia quản sự ma ma rốt cuộc là vì ai làm việc. Nếu cần hồng có thể nhìn đến quản sự ma ma cùng hoàng hậu người tiếp xúc, vậy đại biểu cho người khác cũng có thể nhìn đến, lại hoặc là nói, kia quản sự ma ma cố ý lộ ra hành tích bị người phát giác. Càng muốn Tương Nhan càng cảm thấy hồi hộp, một đáp án miêu tả sinh động, theo bản năng Tương Nhan nắm chặt đôi tay. Chẳng lẽ thật sự sẽ như vậy sao? Chương 301 Tương Nhan lập tức ngã ngồi ở trên giường đất, sắc mặt có chút trắng bệnh, chẳng lẽ sẽ là lạc tàng quốc nội gian làm? Chính là đến tuột cùng có người nào đã có thể mua đến động thái hậu người bên cạnh, còn có thể đem hoàng hậu đẩy đến nguy hiểm hàng đầu, còn có thể tại hậu cung hành động tự do, thuận lợi cầm đi kia vàng dòng hoa mai châu thoa. Những việc này nhìn dễ dàng, kỳ thật một chút cũng không dễ dàng làm được. Đầu tiên liền nói có thể làm kia quản sự ma ma cam tâm tình nguyện tự sát liền không phải một việc đơn giản, này đại biểu cho người nọ nhất định có quyền thế. Còn nữa nhất định rất quen thuộc hậu cung địa thế, cho nên mới có thể từ nhà sắc đem Châu Thoa lấy đi, cuối cùng còn có thể lựa đến Tiểu Hà đi đai ngọc hồ ám hạ độc thủ. Nay từng cọc từng cái, làm tương nhan chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào một cái thật lớn xoáy nước, như là có một con vô hình bàn tay to ở quấy hậu cung này đàm nước đủ. Tiểu Hà rửa mặt chạy đầu xong, dùng quá cơm chiều sau, Tới gặp Tương Nhan, Tương Nhan thu hồi trong lòng kinh sợ, nhìn Tiểu Hà hỏi, ngươi là chính mình trượt chân rơi xuống nước, vẫn là có người đẩy ngươi xuống nước? Tương Nhan đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, Tiểu Hà cả người run lên, quỳ trên mặt đất nói, hồi nương nương nói, con kiến còn sống tạm bợ, nô tỳ như thế nào sẽ dễ dàng mà tự sát đâu. Tương Nhan gật gật đầu, hỏi, đó chính là có người yếu hại ngươi, ngươi đắc tội với ai? Thế nhưng có người muốn muốn ngươi mệnh. Ngươi là chính mình đi đai ngọc hồ vẫn là có người lướt ngươi đi? Là nô tỷ chính mình đi, quản sự ma ma đã chết, nô tỷ trong lòng rất khó chịu, quản sự ma ma sinh thời rất là chiếu cố nô tỷ, nô tỷ liền tưởng trích hai đóa cúc hoa giải tiến đai ngọc hồ. Ta quê nhà có cái truyền thống, người sau khi chết, đem cúc hoa rơi tại trong nước có thể sớm một ngày đầu thai, không cần khắp nơi phiêu đẳng. Cho nên nô tỷ mới đi đai ngọc hồ. Tiểu Hà có chút nghẹn ngào mà nói, đôi tay gắt gao siết chặt quần áo và áo. Tương Nhan đã biết, nhất định là người nọ theo đuôi nàng mà đi. Sấn nàng không chú ý ám hạ độc thủ. Nghĩ đến đây khẽ thở dài, làm nàng đứng dậy, lại cho nàng ban ngồi. Chính là tiểu hà kiên quyết không ngồi, nhưng thật ra không hề quỳ đứng lên. Tương nhan biết này đó cổ nhân đem quy củ xem đến thực trọng, cũng liền không hề nhiều lời. Lại hỏi, quản sự ma ma sinh thời với ai đi lại nhiều nhất, ngươi biết không? Tiểu hà nghe vậy sửng sốt ngay sau đó lắc đầu nói, ma ma rất ít cùng người lui tới. Trên cơ bản không quá ra giả áo cục một bước, nô tài cũng không nghe ma ma nhắc tới quá với ai đi được gần nhất. Tương Nhan thầm than một tiếng, cũng đúng vậy, chuyện như vậy kia quản sự ma ma lại như thế nào sẽ nói cho một tiểu nha đầu. Tương Nhan là có chút thất vọng, vậy đại biểu cho manh mối lại chặt ước. Người nhưng sẽ họa hoa văn. Tương Nhan mở miệng hỏi. Tiểu hà gật gật đầu, nói, nô tỷ thường xuyên cấp ma ma làm quần áo, theo khăn tay, túi tiền, sẽ họa. Vậy ngươi đem quản sự ma ma trước khi chết trên đầu mang kia chi vàng dòng hoa mai châu thoa bộ dáng cho ta vẽ ra tới, sẽ họa sao? Tương Nhan dò hỏi. Tiểu Hà tuy rằng không biết Tương Nhan làm cái gì dùng, vẫn là sợ hai gật gật đầu, Tương Nhan đại hỉ, lập tức làm người lấy qua giấy và bút mực. Tích xương nghe được thanh âm, từ thư phòng đoan lại đây giấy và bút mực, vẽ tranh dùng thuốc màu đặt ở trên bàn. Lại cấp Tiểu Hà phô hảo giấy, lúc này mới thôi lui đến một bên. Tiểu Hà nhìn Tương Nhan liếc mắt một cái, chậm rãi đi qua, cầm lấy bút tinh tế vẽ lên. Rốt cuộc là họa quá hoa văn người, thuộc hạm nhưng thật ra có mấy fan công phu, bất quá một hồi công phu, cũng đã hòa Thương Nhan tiếp nhận Tiểu Hà hong gió nét một giấy, tinh tế đoan trang, vàng dòng cây châm mặt trên khảm một đóa hoa mai, hoa mai cũng là dùng vàng chế thành, là lướt lịch sự tao nhã, chỉ là hoa mai hoa tâm lại là một viên đại đại Đông Châu, này cũng không có gì hiếm lạ, hiếm lạ chính là kia cây châm bình thượng lại họa chút kỳ quái hoa văn, cũng không giống như là hoa văn, kia hoa văn nhìn rất hỗn độn rồi lại phá lệ xinh đẹp, đây là cái gì hoa văn người có biết? Thương Nhan nhìn Tiểu Hà hỏi, Tiểu Hà nghe được Thương Nhan nói, lập tức trả lời. Nô tỷ lần đầu tiên nhìn thấy này hoa văn thời điểm cảm thấy rất là xinh đẹp, cũng rất kỳ quái, chưa bao giờ có gặp qua như vậy hoa văn, vì thế liền hỏi qua mama, mama nói lúc này Tây Nam biên cương một loại thực hi hữu hoa, gọi là Phượng Hoàng tiểu. Tây Nam. Tương nhan tâm đột nhiên bị nhắc lên, áp xuống trong lòng kích động, lại hỏi, Phượng Hoàng tiểu rất kỳ quái tên, không nghe nói loại này hoa, đó là cái gì hoa? Tiểu Hà nghe được lời này, trên mặt lộ ra vào quan sư cung cái thứ nhất tươi cười, nhẹ nhàng nói: Mama nói, đó là các nàng quê nhà một loại hoa, Phượng Hoàng Kiều Khai ở trên vách núi, thực hi hữu, 10 năm mới có thể khai một lần hoa, mỗi lần nở hoa chỉ khai 3 cái cánh giờ, hơn nữa vẫn là ở ban đêm nở hoa, trên đời gặp qua người cũng chỉ có như vậy mấy cái mà thôi. Mama còn nói, nàng đã từng gặp qua một lần, cả đời này cũng sẽ không quên, đều nói mẫu đơn thật quốc sắc, ở Phượng Hoàng Kiều trước mặt cũng chỉ có thấp hèn cao quý đầu mới thành. Mama còn nói, kia hoa là trên thế giới mỹ lệ nhất hoa. Chính là cây trâm thượng cái dạng này, chỉ là tiểu hoa sen cũng không phải rất giống, họa không ra cái loại này thần vận, ma ma tùy tay họa đều so tiểu hà hảo rất nhiều. Thương nhăn nhìn tiểu hà hỏi, ma ma thường xuyên họa loại này hoa sao? Tiểu hà gật gật đầu, nói, ma ma mỗi ngày đều sẽ họa, chính là mỗi lần họa song song xem một hồi liền sẽ thiêu hủy, tiểu hà cũng không biết vì cái gì. Có một lần to mò hỏi hỏi, lại bị ma ma hung hăng mà cỡ trách một đốn, từ đó về sau cũng không dám nữa hỏi. Tương Nhan sau khi nghe xong chỉ cảm thấy ngực đè ép một cục đá lớn, ép tới nàng không thở nổi. Quản sự ma ma ra ở Tây Nam, Lạc Tăng Quốc đang ở Minh Hạ Quốc Tây Nam Biên Cương. Quản sự ma ma quả nhiên là hậu cung nội gian trí nhất, chỉ là nàng lại hy sinh chính mình bảo hộ kia ẩn ở nàng phía sau vị kia cao nhân. Tương Nhan nhìn kia chỉ châu thoa, ngơ ngẩn phát ngốc, trong lòng càng thêm kết luận, kia chỉ châu thoa nhất định là trong cung ngoại liên hệ tín vật, nếu không nói. Phía sau màn người nọ cũng sẽ không như vội vàng mà đem kia châu thoa tìm về đi. Chỉ là người nọ. Đến tuột cùng là ai? Tương nhan nhìn trước mắt còn có chút hồn nhiên tiểu hà, nhàn nhạt cười, hỏi, tiểu hà, ngươi không nên tiếp tục ngốc tại trong cung, người nọ có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi lần thứ hai, này trong cung liền không thể lại ngây người, ta đưa ngươi ra cung, ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu hà tựa hồ không nghe được tương nhan nói, chỉ thấy nàng cao mày, tựa hồ ở hồi tưởng sự tính gì? Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tương Nhan nói, "Mama ma còn có một phương khăn tay, mặt trên chính là theo phượng hoàng kiều, mặt trên còn có chữ viết, chỉ là Tiểu Hà không biết chữ, không hiểu được mặt trên viết chút cái gì." Chương 302. Tương Nhan nghe vậy, tinh thần rung lên, dương giọng hô, "Tống Nguyên Hải." Tống Nguyên Hải biết Tương Nhan hôm nay tâm tình không thế nào hảo, bởi vậy cũng không dám đi xa, liền ở hành lang hạ nghe sai, bởi vậy nghe được Tương Nhan kêu hắn, lập tức ứng thanh, đẩy cửa ra đi vào đi. Nương nương Ngài có cái gì phân phó? Tống Nguyên Hải không người hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị. Tương Nhan nhìn Tiểu Hà, nói, Tiểu Hà, ngươi nói cho Tống Nguyên Hải kia khăn tay ở địa phương nào? Tiểu Hà nghe vậy thấp giọng nói, Mama sinh thời rất coi trọng này khối khăn, cho nên phóng thật sự bí ẩn. Mama trụ nhà ở mặt sau có một cái tiểu phòng xếp, phòng xếp bên trong có ba cái hồng xiềng, tận cùng bên trong nhất cũ nát cái kia, mở ra sau tầng chốt nhất phía dưới có một cái ván kẹp, liền ở kia ván kẹp bên trong. Tương Nhan cùng Tống Nguyên Hải đều là sửu sốt, không khỏi thầm than này quản sự ma ma rất là khôn khéo, nhất cũ nát hòm sỉu tự nhiên không ai cho rằng bên trong có cái gì thứ tốt, theo bản năng mà liền sẽ buông tha, nàng nhưng thật ra sẽ tìm địa phương, này cũng càng thêm làm Tương Nhan xác định kia khăn nhất định có cổ quái. Tống Nguyên Hải lập tức đi, một lát không dám chậm trễ, sợ lúc này đây lại bị người giành trước. Trước khi đi, Tương Nhan dặn dò nói, tận lực không cần kinh động người khác, thần không biết quỷ không hay tốt nhất, vạn nhất bị phát hiện. Ngươi liền lượng ra ta chiêu bài tới bảo mệnh, không thể ngạnh kháng. Tống Nguyên Hải trong lòng lấm áp, vội đáp ứng rồi, giống Tương Nhan như vậy thời thời khắc khắc vì bọn họ này đó nô tải suy nghĩ thật đúng là lông phượng sừng lân A, vì như vậy chủ tử, chết cũng đáng đến. Tống Nguyên Hải đi rồi, Tương Nhan nhìn Tiểu Hà, tâm sinh thương hại, bất quá 15-16 tuổi Tiểu Nha đầu, lại nhắc tới lúc trước nói, hỏi, Tiểu Hà, buồn cung đưa ngươi ra cung được không? Tiểu Hà nhất thời ngây ngẩn cả người, không suy nghĩ cẩn thận. Tương Nhan xem nàng bộ dáng, nói: "Ngươi ở gia táo cục nguyên bản dựa vào quản sự Mama, chính là hiện giờ quản sự Mama đã chết, ngươi lại là bên người nàng hầu hạ, người khác khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi lần thứ hai, bổn cung chính là có tâm hộ ngươi, chính là cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn ngươi, đơn giản không bằng ra cung đi, ngươi xem, coi thế nào?" Tiểu Hà đôi mắt đau xót, nước lỡ nói: "Đa tạ nương nương như thế vì tiểu Hà suy nghĩ, chỉ là tiểu Hà đã không có người nhà." Mấy năm trước quê nhà đã xảy ra lũ lụt, đều chết sạch, ngài làm ta thượng chạy đi đâu. Tương Nhan không nghĩ tới nàng cư nhiên không có người nhà, duỗi tay kéo qua nàng, thật là đáng thương hài tử. Như vậy tiểu liền tại đây lang hổ trong ổ, chính là nếu là lưu tại quan sư cung cũng không được. Quản sự ma ma chết thật sự là một cái quá mẫn cảm đề tài, nếu là đem tiểu hà lưu tại quan sư cung, chỉ sợ là liền chính mình đều có nguy hiểm. Tương Nhan đảo không phải sợ gánh nguy hiểm, chỉ là hiện giờ cái kia nội gian còn không có bắt được. Sự tình quan tử diệu an uy, nàng không thể có một đinh điểm đại ý. Đột nhiên linh quang chợt lóe, tương nhan cười nhìn Tiểu Hà, nói: "Ngươi còn nhớ rõ Cẩn Hồng?" Theo Cẩn Hồng nói các ngươi hai cái cũng nhận thức hồi lâu, bình thường cũng có thể nói thượng nói mấy câu, có phải hay không?" Tiểu Hà gật gật đầu, nói: "Cẩn Hồng tỷ tỷ ngươi thực hảo, chính là lệnh điểm. Ngươi Cẩn Hồng tỷ tỷ muốn xuất cung, ta làm nàng mang theo ngươi cùng nhau đi tốt không?" Từ đây sau ngươi liền đi theo ngươi Cẩn Hồng tỷ tỷ sinh hoạt. Tương lai cũng hảo gả chồng thành gia. Tương Nhan cảm thấy đây là cái ý kiến hay, mặt mày liền mang theo vài phần thiệt tình tươi cười. Tiểu Hà ở liền tại đây trong cung nốc đủ rồi, có thể đi ra ngoài, còn có người dựa vào, không biết có bao nhiêu cao hứng, tự nhiên là hứng. Tương Nhan vừa thấy, lại đem Cẩn Hồng kêu lại đây dò hỏi, Cẩn Hồng tự nhiên là cao hứng, có thể nhiều muội tử cũng là phúc khí, vì thế chuyện này liền định rồi xuống dưới, Tương Nhan lúc này mới làm các nàng đi nghỉ ngơi. Bóng xanh vén rèm lên đi đến. Nhìn tương nhan nói, nương nương, ngài khi nào dùng nữa? Tương nhan nghe bóng xanh như vậy vừa nói, đảo thực sự có vài phần nói bụng, ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ cát, tao mày hỏi, hoàng thượng còn không có trở về sao? Lý Đức An bên kia liền không cái tin tức. Bóng xanh lắc đầu, nói, không có, vệ cô cô vừa rồi dẫn theo đèn lồng đi nghi nguyên điện, phỏng trừng này sẽ mau trở lại, ta đi xem. Tương nhan gật đầu ứng, bóng xanh liền nhanh chóng đi. Nàng mới vừa đi tới cửa, Tống Nguyên Hải bước nhanh đi đến. Hai người thiếu chút nữa đụng tới cùng nhau, bóng xanh đoán trách hắn một câu, Tống Nguyên Hải cười tố cáo tội, lúc này mới đi đến. Nương nương, nô tài tìm được rồi. Tống Nguyên Hải có chút hương phấn mà nói. Tương Nhan tinh thần rung lên, đây chính là hôm nay nghe được duy nhất một cái tin tức tốt, vội hỏi nói, cho ta xem. Tống Nguyên Hải vội từ trong lòng ngực lấy ra tới đưa cho Tương Nhan, Tương Nhan tiếp nhận tới, cầm ở trong tay cảm giác xúc tua chân trưởng, túi đầu vừa thấy, thế nhưng là tốt nhất lửa ti nguyên liệu, trách không được. Ở khăn một góc theo một đóa đỏ thâm hoa, có chút kỳ quái chính là cánh hoa cư nhiên là hình tam giác, tầng tầng lớp lớp, lại tế lại trường, này hoa quả nhiên sinh có chút không giống người thường. Tinh tế nhìn lại này hoa cũng không phải thật xinh đẹp, muốn nói so mẫu đơn mỹ, tương nhan cảm thấy thật đúng là so ra kém mẫu đơn, lại nghĩ tới tiểu hạ ở cây châm thượng miêu tả đồ án cùng cái này lại có chút bất đồng, Tiêu cây châm thượng hoa quyến rũ, dây đằng tương liên, vô hình bên trong liền mang theo yêu mị. Tương nhan cảm thấy rất là kỳ quái. Tiểu Hà thực khẳng định mà nói này khăn thượng tiêu chính là Phượng Hoàng Kiều, chính là Này hoa. Tương Nhan lại nhìn về phía khăn một bên dùng bút lông viết thượng tự, tự thể cương kính hữu lực, thon gầy hữu hình, vừa thấy chính là nam tử bút tích. Tương Nhan tinh tế nhìn lại, chỉ thấy mặt trên viết, bình thường năm tháng bình thường thân, đãi nguyệt dựa vào lan can dắt xa người, rượu ngon khó địch từ vũ mỹ. Tiểu Nhan dễ dàng lâu khăn chĩt đầu. Vô hoa trang tròn cũng khuyết điểm, hoán lại gió thu ngày giảm luân, bất đắc dĩ lên lầu ngâm thệ thủy. Hối thác hồng nhạn gửi thư tần. Tương Nhan đem này đầu thơ lặp đi lặp lại niệm mấy lần, rất có cảm xúc, đây là một loại như thế nào tương tư bất đắc dĩ? Càng đọc càng cảm thấy chua xót, tâm tư càng thêm trầm trọng. Tương Nhan lại đem kia vài câu là từ đầu tới đuôi đọc một lần, bởi vì này đầu thơ là dự viết, Tương Nhan trong lúc vô ý thoáng nhìn, đột nhiên sử sốt, theo mỗi câu thơ mở đầu cái thứ nhất tự liền lên, thế nhưng là một câu hoàn chỉnh nói, chờ đợi mỹ tiểu, không oán không hối hận. Tương Nhan đột nhiên xoay người lại, Nhìn Tống Nguyên Hải hỏi, ra áo cục quản sự ma ma gọi là tên là gì? Tống Nguyên Hải nghe được Tương Nhan hỏi, dùng sức mà nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, nô tài nhớ không lầm nói, hẳn là gọi là Lê Mỹ Tiểu. Lê Mỹ Tiểu! Chờ đợi Mỹ Tiểu! Không oán không hối hận. Tương Nhan nhìn kia khăn, thế nhưng cảm thấy hốc mắt hơi toan, chỉ sợ là ngoài cung người nọ rốt cuộc đời không được, rốt cuộc đời không được. Tương Nhan thu hồi trong lòng chua xót cùng đồng tình, làm chính mình bình tĩnh lại, nói cho chính mình. Nàng rất có khả năng chính là cùng lạc tang liên minh quốc tế hệ gian tế trăm triệu không thể mềm lòng chẳng lẽ cùng quản sự ma ma liên hệ người chính là viết này đầu thơ người sao kia người này giờ phút này lại thân ở nơi nào đâu chương 303 tương nhan tinh tế vớt vẽ tiế khăn nhìn mặt trên câu chữ hồi lâu mới than nhẹ một tiếng từ xưa đến nay nhiều ít tình si toàn vì tình mà bỏ mạng Lê Mỹ Tiểu đến tột cùng vì bảo vệ ai mà ca nguyện vứt bỏ chính mình thâm ái người ca nguyện vứt bỏ chính mình sinh mệnh đâu Người kia thật sự có như vậy quan trọng sao? Tương Nhan suy nghĩ có chút phân loạn, thu hồi khăn, nhìn Tống Nguyên Hải nói, ngươi đi xem hoàng thượng đã trở lại không có. Tống Nguyên Hải đi, Tương Nhan mỏi mệt dựa vào dẫn gối thượng, trong đầu lại không ngừng mà hiện lên hôm nay phát sinh quá sự tình, trong lúc nhất thời cũng lý không ra cái manh mối tới, chỉ phải tạm thời bông, làm chính mình xuyên khẩu khí nghỉ ngơi một hồi. Từ rượu từ ngoài thành trở về thời điểm sắc trời sớm đã hắc đấu. Tiến nghi nguyên điện liền nhìn đến sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải ở cửa lặng lặng mà chờ đợi, cho rằng tương nhan xảy ra chuyện gì, cũng bất chấp tiến điện, liền đứng ở cửa đại điện nhìn hai người hỏi, có phải hay không tương nhan đã xảy ra sự tình gì. Sóng lăn tăn nghe vậy vội nói, Hoàng thượng xin yên tâm, nương nương thực hảo, chỉ là nương nương lo lắng Hoàng thượng làm nột thì lại đây nhìn xem Hoàng thượng từ ngoài thành trở về không có. Từ diệu nghe vậy lúc này mới yên tâm, vốn là tưởng hồi nghi nguyên điện tắm gội thay quần áo sau lại đi thấy tương nhan Nghe được sóng lăn tăn nói như thế, quay đầu hướng quan sư cùng mà đi. Thời tiết đã bắt đầu dần dần biến lạnh, đặc biệt là ban đêm hạ nhiệt độ lợi hại, Từ Diệu khoác minh hoàng sắc đoàn long đồ án áo choàng, vào cửa. Vén rèm lên vào nội điện, lại liếc mắt một cái nhìn thấy tương nhan chính nghiêng nghiêng ỉ ở dẫn gối thượng ngủ rồi, trên người che lại dương nhung chăn mỏng, một bên tích xương cùng bóng xanh chính hầu lượm, nhìn đến Từ Diệu tiến vào đang muốn hành lễ, lại bị Từ Diệu ngăn lại. Từ Diệu rũi tay cởi xuống áo choàng. Tích Xương lập tức tiếp qua đi treo ở một bên trên giá, chỉ nghe Từ Diệu nói, "Chuẩn bị hương canh, chấm muốn tắm gội thay quần áo." Tích Xương gật gật đầu lập tức đi, Từ Diệu nhìn bóng xanh nói, "Không cần kinh động nhà ngươi chủ tử, làm nàng ngủ một lát." Bóng xanh cười nhẹ giọng ứng, Từ Diệu lúc này mới đi tịnh phòng. Tương Nhan thật sự có điểm mệt mỏi, Từ Diệu tiến vào đi rồi này một chuyến nàng thế nhưng chút nào không biết, chờ đến tỉnh lại thời điểm, Từ Diệu đã tắm gội xong, thay tấu lụa áo dài, chính cười ngâm ngâm ở một bên nhìn nàng. Tương Nhan rủi rủi mắt, trong thanh âm không tự giác mang theo chút lười biếng, hỏi, khi nào trở về? Ta đều ngủ rồi. Trở về cũng không gọi ta một tiếng, đói bụng không? Từ Diệu rối tay nâng dậy Tương Nhan, làm nàng ngồi thẳng thân mình, lúc này mới nói, vừa trở về không bao lâu, gặp ngươi ngủ ta liền đi trước tắm gội thay quần áo. Vội cả ngày, tự nhiên là đói bụng, ngươi đói bụng không có. Tương Nhan gật gật đầu, xuống giường múc đóng giày, nói, đồ ăn đã sớm bị hảo, đều ở hân lung đặt đâu? miễn cho lạnh rớt, trước dùng bữa đi, ăn cơm xong ta có lời cùng ngươi nói. Từ Diệu gật gật đầu, hắn cũng có chuyện cùng Tương Nhan nói. Hai người trước sau chân vào tiểu hoa thính, bóng xanh sớm đã đem đồ ăn bưng sớt tới. Còn Mạo Nhiệt khí, Tương Nhan đi tịnh phòng rửa mặt rửa tay, đột nhiên thời điểm đồ ăn đã dọn xong cái bàn. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, tuy rằng bình thường thời điểm Tương Nhan không thế nào thích tuân thủ cái này quy tắc, luôn là ở ăn cơm thời điểm cùng Từ Diệu có một câu không một câu nói chuyện, chính là hôm nay lại dị thường cho mặc một câu cũng không có, từ diệu tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, tương nhăn nói, dùng cơm sau lại nói, một bữa cơm thực mau liền ăn xong rồi, hai người lại về tới mới vừa rồi ra tới tiểu nội điện, tương đối mà ngồi, tương nhăn nhìn từ diệu, liền em hôm nay phát sinh sự tình tỉ mỉ nói một lần, còn lấy kia phương khăn tay cùng tiểu hà họa ra châu thoa bộ dáng cấp tử diệu nhìn nhìn, từ diệu thân sắc thực nghiêm trọng, nhìn tương nhăn nói, nói như vậy. Lần đó ở Bạch Vân quan mặt sau rừng cây tử kia hắc y. y nhân nói thật đúng là chính là thật sự, hậu cung quả nhiên có nội gian. Tương Nhan gật gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ là hiện tại này manh mối tạm thời chắc đức, nếu muốn tìm ra màn này sau độc thủ chỉ sợ không phải chuyện dễ. May mắn người nọ cũng không biết chúng ta đã có này đó chứng cứ, chỉ cần về sau lại từ từ mưu tính, loại chuyện này cấp không được, nàng còn không biết tại đây hậu cung đã ẩn tàng rồi nhiều ít năm, nếu tưởng lập tức bắt được tới, chỉ sợ là không có khả năng. Từ rượu tuy rằng có chút bất đắc dĩ, chính là cũng không thể không thừa nhận tương nhan nói có đạo lý, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Đem trong tay đồ vật còn cấp tương nhan nói, về sau chỉ sợ còn muốn tin tức ở mặt trên nhiều hạ công phu, chỉ cần tìm được kia mất tích kim thoa, kia gian tế cũng liền tìm tới rồi. Tương nhan tỏ vẻ đồng ý, trịnh trọng đem dây vẽ tiện tay khăn phóng hảo, sau đó còn nói thêm, cần hồng cùng tiểu hà làm các nàng ra cung đi, lưu tại trong cung cũng bất quá là nhiều thêm hai điều sinh mệnh làm sao khổ mệnh các nàng đem mệnh đáp ở chỗ này, ta đã nghĩ kỹ rồi, khiến cho các nàng đi Dương Châu, ta phụ thân ở nơi đó, các nàng làm điểm tiểu nghề nghiệp cũng sẽ không bị người khi dễ. Từ Diệu thấy Tương Nhan đã nghĩ kỹ rồi, gật đầu nói, hảo, ngươi xem làm đi, này đó chuyện nhỏ không cần hỏi ta. Lý Đức An ngươi chỉ lo sai xử Tống Nguyên Hải không có phương tiện xuất đầu sự tình khiến cho hắn đi làm. Tương Nhan cười ứng, lúc này mới rảnh rỗi hỏi Từ Diệu, hôm nay đi ngoài thành xem đến thế nào. Ngươi quân đội không làm ngươi thất vọng đi Nghe được tương nhan hỏi cái này Từ Diệu đang muốn cùng nàng nói nói Gật đầu nói Thú vệ kinh sư bộ đội tự nhiên không phải người khác có thể so Chẳng qua Ai mang ra tới đội ngũ nghe ai thôi Tương nhan vừa nghe Sắc mặt khẽ biến Vội hỏi nói Thú vệ kinh sư an toàn không phải từ tả hữu tiên phong doanh quản lý sao Kia cánh tả tiên phong doanh thống lĩnh là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người Hữu quân tiên phong doanh thống lĩnh là bình nam vương Còn có cái gì nhưng lo lắng Hiện giờ cắt ra ủy vào hoàng hậu thanh thế ở bên ngoài khắp nơi trung dương diếu võ dương oai chính là ở trong triều đình cũng là hơi mang hương lãnh cứ thế mãi cũng không phải một cái hảo hiện tượng ngươi hẳn là minh bạch ngoại thích chuyên quyền không phải chuyện tốt từ diệu thở dài một tiếng cắt ra đã trở thành đuôi to khó vẫy chi thế tương nhan nhớ tới hoàng hậu đột nhiên cường thế tái nhậm chức nguyên lai rốt cuộc là trùng khí đủ eo tráng nhà mẹ để trong tay có binh quyền tộc nhân huynh đệ mỗi người thần cư địa vị cao ở trong triều nhất hô ba ứng. Đối cùng Từ Diệu tới nói xác thật không phải một chuyện tốt. Chính là trước mắt dù cho trong lòng lại là chán ghét cùng kiêng kỵ cũng chỉ có thể cưỡng chế ở trong lòng, rốt cuộc quốc gia hiện tại còn ở đánh giặc, nội bộ lại không thể rối loạn, chính là có chuyện gì kêu cũng muốn chờ trưởng đánh xong sau lại nói. Tết Trung thu lập tức liền đến, thế ra đại tộc mệnh phụ nhóm đều phải tiến cung tới triều hạ, ta muốn cho thiên nhiên tiến cung tới bồi ta trò chuyện, ngươi xem được không?" Tương Nhan nhìn Từ Diệu nói, kỳ thật trong lòng xác thật đánh đến một cái khác chú ý. Nàng yêu cầu chính mình ở ngoài cung có một cái thai mắt, người này thiên nhiên nhất thích hợp. chương 304 Từ Diệu tự nhiên là dẫn tương nhan, tuy rằng trong lòng đối với thiên nhiên cùng tương nhan chi gian có chút kỳ quái đối thoại vẫn là không thể tiêu tan, chính là hắn cũng không nghĩ bức bách tương nhan nói, hắn tưởng một ngày nào đó tương nhan sẽ cam tâm tình nguyện nói cho hắn. Một đêm ôn nhu triền miên, từ rượu sáng sớm lại đi lâm chiều, tương nhan ôm kính trang điểm, nhật tử phản phất đột nhiên lại trở nên bình tĩnh lên, trong cung tức khắc gan tĩnh rất nhiều Mặc kệ là Thái Hậu bên kia, vẫn là Hoàng Hậu bên kia, vẫn là Vân thuộc Phi các nàng đều an tính lên. Buổi sáng đi cho Thái Hậu thỉnh an, một đám người lặng ngắt như tờ, lẫn nhau gặp mặt gật đầu ý bảo, cùng bình thường nói nói cười cười bộ dáng kém khá xa, toàn bộ Hậu Cung phản phất bởi vì kia chuyện lũng thượng một tầng thật dày âm ải. Ngày quá Phi giống nhau đến mau. Tết Trung Thu lập tức liền đến, toàn bộ Hậu Cung lúc này mới có điểm vui mừng, các cung nhân trên mặt cũng mang theo điểm tươi cười. Tương Nhan sấn trong khoảng thời gian này tiễn đi Cẩn Hồng cùng Tiểu Hà, làm các nàng đi theo người nhà hội hợp, sau đó thẳng đến Dương Châu, mai danh nhận tích quá chính mình nhật tử. Tương Nhan không hề có thả lòng đối nội gian truy tra một chuyện, chẳng qua vì mê hoặc địch nhân, ngoại tùng nội khẩn thôi. Khoảng cách Trung Thu không mấy ngày rồi lại bởi vì Thái Hậu một đạo ý chỉ, làm Tương Nhan thiếu chút nữa kể bên hỏng mất bên cạnh. Thái Hậu vốn là là tưởng từ Tương Nhan nơi này mở ra chỗ hồng, đem tử rượu tranh thủ qua đi, ai biết ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo phiên đến suýt chút đem khương bội dao lăn lộn đi vào. Vì thế Thái hậu minh bạch, cùng tương nhan đấu trí kia không phải kiện chuyện dễ dàng, cùng với vu hồi đấu địch, còn không nhất định có phần thắng, ngược lại không bằng tới cái cường ngạnh thi thố. ở chính trị thượng không có vinh viên địch nhân, cũng không có vinh viên bằng hữu, Thái hậu cùng Hoàng hậu đột nhiên hòa hảo. Thái hậu hạ một đạo ý chỉ, thỉnh Hoàng hậu đem hậu cung phi Tần thị Tầm Nhật tử cấp sắp hàng ra tới, nói cái gì Hoàng thượng không thể tùy hứng mà làm, này hậu cung phải có cái trật tự. Làm hoàng hậu không thể khuyên nhủ trụ hoàng thượng, nàng cái này thái hậu không bao giờ có thể mặc kệ. Vì thế chỉ dùng một ngày công phu, hậu cung chư phi tần thị tầm ngày liền sắp hàng ra tới. Dựa theo địa vị tới phân công, mỗi tháng mùng một mười lăm nhất định là ở hoàng hậu nơi đó, tương nhan, vân thuộc phi, trương đức phi địa vị chỉ ở sau hoàng hậu, mỗi tháng hai ngày, còn thừa chư phi tần dựa theo cấp bậc bài đi xuống, mỗi tháng một ngày, hoặc là hai người một ngày không đợi. Này ý chỉ một chút, toàn bộ hậu cung sôi trào. Trong lúc nhất thời mỗi người tô son chết phấn, an mặc rực rỡ, nguyên bản tử khí trầm trầm hậu cung tức khắc giống như rót vào xuân phong, mỗi người đều trở nên quyến rũ lên. Tương nhan sắc mặt xanh mét ngồi ở quan sư cung, nàng không nghĩ tới thái hậu cư nhiên dùng loại này cường ngạnh thi thố đả kích chính mình, bước bách từ rượu túi đầu, này nhất chiêu sắc thật là tàn nhẫn, chỉ cần chính mình hơi chút tỏ thái độ không muốn linh tinh nói, chỉ sợ hậu cung mọi người đều sẽ đem chính mình coi là địch nhân. Nay đã kích ngấm ngầm hay công khai quả thực là trốn cũng tránh không khỏi, nghĩ đến đây tương nhan càng thêm bực mình. Nàng cho rằng nhật tử có thể như vậy được chăng hay chớ đi xuống, chỉ cần từ diệu không đi người khác nơi đó, chỉ cần hắn ý chí kiên định, chính mình cũng có thể bị thai trồng chung chỉ là như vậy biểu hiện giả dối rốt cuộc vẫn là bị thái hậu tàn nhẫn mà cấp phá hư, như vậy đột nhiên, một chút chuẩn bị thời gian đều không cho chính mình. Từ diệu, thật sự sẽ khuất phục với thái hậu dâm uy hạ sao? Tương nhan chính mình cũng không có nắm chắc, Cổ nhân trọng hiếu, từ diệu chẳng lẽ thật sự sẽ vì chính mình lập đi lập lại nhiều lần cùng Thái Hậu khó xử sao? Chương 305. Từ ngày ấy Thái Hậu truyền nhạc thanh không đến, Tương Nhan tâm sinh hoài nghi, cho tới bây giờ nhạc thanh bị chính mình nắm giữ ở trong tay, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, tất nhiên là có thể ở Thái Hậu trước mặt đương một phen sắc bén đao nhọn sử dụng. Chỉ là hiện tại Tương Nhan có chút nản lòng trí, trí,ưởng phí Tống Nguyên Hải trước tiên được đến tin tức đem nhạc thanh giấu đi một phen khổ tâm. Nhạc thanh hiện tại đã bị Tương Nhan mang ra ngoài cung, an trí ở Hàn Cẩn Du trong nhà ở tạm, Hàn Cẩn Du người nhà khẩu đơn giản, hơn nữa Hàn Cẩn Du làm người cẩn thận, đem người phó thác cho hắn nhìn, Tương Nhan vẫn là có thể yên tâm. Đối với cái này danh trở lên trong trước, Tương Nhan đã không phải rất là bài xích, có thể là từng người theo đuổi không giống nhau đi, hắn trọng bề ngoài hưu chính mình hiện tại ngấm lại cũng không có gì ghê gớm. Nghĩ thông suốt điểm này, mấy ngày nay tới giờ... Ở Đức Phụng Điện đã từng trong lúc vô ý đụng tới Quá Hàn Cẩn Du vài lần, hai người nhưng thật ra không có trước kia Dương cung bạc kiếm, ngược lại nhưng thật ra có thể trò chuyện với nhau vài câu. Đàm luận mặt cực lớn, từ dân sinh trong thái, đến chiều chính dân nan, lại đến Tây Nam chiến sự, tương nhan tổng có thể cùng được với Hàn Cẩn Du sắc bén đề tài, mỗi khi nói ra đáp án luôn là có thể làm hắn kinh ngạc, tiến tới chấm 4, lại đến bội phủ. Hắn nói, may mắn ngươi là nữ tử, nếu ngươi là nam tử, há còn có chỗ nơi dừng chân. Tương Nhan đạm cười, nàng biết rõ trên dưới 5.000 năm, lý luận Xuân Luân là tương đối dễ dàng. Cho nên đương Tương Nhan đem nhạc thanh phó thác cho hắn thời điểm, Hàn Cẩn Du hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi. Tương Nhan cũng là mãn cảm kích, rốt cuộc đây là gánh chịu nguy hiểm, nếu là bị Thái Hậu biết, chỉ sợ Phong Ba lại khởi. May mà Hàn Cẩn Du trời sinh tính cẩn thận, lại an bài cực kỳ thỏa đáng, chuyện này cũng không có lộ ra một tia khẩu Phong, từ diệu là biết đến, cũng không có phản đối. Tuy rằng trong lòng là có như vậy một đinh điểm không thoải mái, dù sao cũng là nàng chồng trước, nhưng là tương nhan đối hắn tình cảm hắn vẫn là có thể có này phân tự tin. Ngày nay, từ rượu một chút chiều đã bị mời vào vạn thọ cung, Thái Hậu nói thẳng không cô kỵ nói quyết định của chính mình, hơn nữa ý chỉ đã ban bố đi xuống, điển hình tiền trạng hậu tấu. Từ Diệu tức khắc kinh sợ, nhìn Thái Hậu có chút sốt ruột nói, mẫu hậu, ngài làm sao khổ như vậy. Châm đã có hai cái hoàng nhi, ngôi vị hoàng đế đã có người thừa kế. Châm thích với ai ở bên nhau, lại có quan hệ gì? Thái hậu sướng suốt, thần thái gian rất có bị thương cảm giác, nhìn Từ diệu, nói, ngươi đây là cái gì thái độ? Ai ra cũng là vì minh hạ quốc hảo. Ngươi chuyên sủng một người, trong triều đình sớm đã mỗi người bất mãn, này quan hệ ta minh hạ quốc giang sơn căn cơ, vạn không thể làm ngươi tùy hứng hồ vì. Từ diệu nhìn thái hậu, tuy rằng cố nén tức giận, chính là như cũ cái lại nói, mẫu hậu, nhi thần tuy rằng sủng hạnh tương nhan. Chính là cũng không có bởi vì đối nàng sủng hạnh bốn phía phong này người nhà, ban thưởng đồ vật, cũng không có khiến cho trong chiều mọi người lời dèm pha, từ nơi này ngài cũng có thể nhìn ra được tới, tương nhan là một cái cỡ nào thanh thấu người, hắn sẽ bởi vì chính mình được sủng liền sẽ cùng chấm muốn này muốn nọ, như cũ an phận thủ thường, cũng chưa từng hoạ. Loạn hậu cung, ngài đối nàng rốt cuộc có cái gì bất mãn? Đến nỗi hậu cung mặt khác nữ nhân, các đời lịch đại tới nay, tại hậu cung cả đời không được thấy thiên nhan nhiều đi chẳng lẽ chấm nhất định nhất nhất đều sủng hạnh lại đây sao? kia chấm thân mình cũng không cần muốn, triều chính cũng không cần lý. Thái hậu trong lúc nhất thời ấp úng không nói gì, nhìn Từ Diệu, phảng phất không quen biết đứa con trai này. thân thể khẽ run nhìn Từ Diệu, nói, ngươi thế nhưng vì một nữ nhân chống đối ai ra? kia Tĩnh phi có cái gì hảo? thế nhưng làm ngươi si mê đến tận đây. Từ Diệu có chút đau đầu, hắn biết Thái hậu định là nhớ tới hắn phụ hoàng sủng hạnh hứa phi sự tình, chính là đây là không giống nhau. Tiên hoàng chuyên sủng hứa phi là bị nàng sắc đẹp sở hoặc, mà chính mình lại là thiệt tình thích tương nhan, há nhưng đồng nhật mà ngữ. Chỉ là thái hậu định là nghe không vào, nhớ tới từ Diệu không cấm có chút đau đầu. Mẫu hậu, nhi thần chỉ hy vọng ngài có thể cho ta một cái tự do không gian, này hậu công việc ngài liền không cần lo cho. Từ Diệu thầm than một tiếng, rốt cuộc vẫn là nói ra khẩu. Thái hậu lại là chịu đủ đả kích, không nghĩ tới từ Diệu thế nhưng cùng nàng nói nói như vậy, trước kia thời điểm chính là vì hoàng hậu. Từ Diệu cũng chưa từng cùng chính mình nói qua như vậy, lời nói nặng chính là hiện giờ thế, nhưng vì một cái tinh phi, Thái hậu tức khắc có chút tức giận, nhìn Từ Diệu nói, ngươi càng là che chở nàng, Ai Gia liền càng không đồng ý, ý chỉ đã ban đi xuống, Hoàng thượng nếu không chiếu làm, Ai Gia cũng không cần tồn tại ném này phân mặt. Từ Diệu nhìn Thái hậu Phật tay háo mà đi bóng dáng, cảm thấy thất thố ngồi ở chỗ kia, hắn minh bạch Thái hậu khổ tâm, nếu là lấy trước, liền tính Thái hậu không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy, hắn hiểu được cân nhắc lợi hại hiểu được đế vương chi sách, hiểu được như thế nào bắt tù binh Mỹ nhân tâm, như thế nào làm các nàng gia tộc vì minh hạ quốc tận trung, này đó đối với nàng mà nói là đơn giản nhất sự tình. Chính là hiện tại, hắn lại có vướng bận. Hắn ái cái kia tùy hứng tiểu nữ nhân, là trên đời này lớn nhất bình giấm chua, hơi không chú ý liền sẽ đánh nghiêng, đừng nói cùng khác phi tử cộng phó mây mưa, chỉ sợ chính là rắt dắt tay, trò chuyện, chính mình cũng sẽ bị, bị nàng ghen tung cấp thiêu hoàn toàn thay đổi. Trước vài lần còn chưa thế nào đâu. Liền cho hắn chạy ra cung hai lần, hai lần thiếu chút nữa cũng chưa mệnh, nghĩ đến đây, Từ Diệu liền cảm thấy trên vai áp lực ngàn quan trọng, eo đều thẳng không đứng dậy. Trên đời này có hắn như vậy đáng thương hoàng đế sao? Nghĩ nghĩ, Từ Diệu chỉ phải cười khổ một tiếng, xoay người rời đi. Thái hậu nơi này chỉ sợ là tạm thời nói không thông, cư nhiên lấy chết uy hiếp, Từ Diệu thật sự là không thể mạnh mẽ bức chi. Lại còn có ở lo lắng tương nhan, không nói được đành phải đi trước quan sư cung chấn an một chút, thuận tiện cho thấy tâm trí. Nghĩ đến đây tử diệu đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài Tới rồi quan sư cung thời điểm Lại biết được tương nhan cũng không ở trong điện Mà đi nai ngọc hồ hồ hòa sen giải sầu Tử diệu nghe vậy Cũng bất chấp rất nhiều Lập tức đuổi theo qua đi Này tiểu nha đầu sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi Có chuyện gì tốt xấu trước cùng chính mình toàn bộ khí rồi nói sau Tương nhan ra quan sư cung Hướng nai ngọc hồ phương hướng mà đi Trung thu đông xuống Này hậu cung cũng đều bắt đầu giả dạng lên Nơi trốn thấy vui mừng hơi thở nhưng này hết thể lại cùng tương nhan tâm tình có lòng trời lở đất khác biệt. Sóng lăn tăn cùng tích xương gắt gao đi theo tương nhan, không dám có chút khinh thường, sợ nàng sẽ luẩn quẩn trong lòng gì đó. Tương nhan một đường đi tới, đai ngọc hồ thượng sóng nước long lánh, dưới ánh nắng làm nổi bật hạ kim quang lấp lánh, phiếm ánh sáng, cấp này kim sắc mùa thu lại tăng thêm nhẹ nhẹ sáng giỏi. Phong từ trên mặt hồ thổi tới, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo tương nhan theo bản năng quấn chặt trên người màu đỏ cam lũa tơ tầm áo Nhìn phía trước còn không có điều tàn lá sen hơi hơi phiếm xanh đậm, chậm rãi đi qua. Nha, này không phải tĩnh phi sao? Hôm nay cái như thế nào ra tới? Chắc là tâm tình không hảo đi. Tương Nhan nghe thế quen thuộc trói hai tiếng cười, trong lòng càng là buồn bực, Thái hậu bất quá mới vừa hạ ý chỉ, các nàng liền tới diêu võ dương ngoài sao. chương 306 Tương Nhan không cần đoán cũng biết là vân thuộc phi, kêu kiêu căng ngạo mạn thanh em trừ bỏ nàng người khác thật đúng là không dám như vậy kêu ngạo. Tương Nhan chậm rãi xoay người lại, nay vừa thấy thật là chấn động, cảm tình đây là kết bè kết đội đều là tới xem nàng chê cười. Tương Nhan đục lỗ đảo qua, Vân Thục Phi, Trương Đức Phi, Tiết Dung Hoa, Tôn Xuân Viện, Vân Thu Nhu, còn có một chúng tân tiến cung phi tần, bao quanh quay chúng quanh ở Vân Thục Phi cùng Trương Đức Phi bên người. Hôm nay hai người trang điểm cũng là phá lệ diễm lệ, hiển nhiên là thái hậu ý chỉ cho mọi người vô tận lực lượng. Bất quá làm Tương Nhan hơi chút an tâm chính là, Lý Tu Nhi không ở các nàng trong đó khương bộ dao còn ở cấm túc, đỗ chỉ hoàn cũng không ở, xem ra kia nha đầu tuy rằng lô mang đến còn có vài phần lương tâm, cùng tương nhan một mạc so sánh với vân Thục phi cũng thật gọi là đẹp đẽ quý giá đường hoàng, phát gian châm kia một chi kim phượng thoa càng là lấp lánh lóa mắt, tương nhan nhất khinh thường loại này tiểu nhân. Thái hậu cường hành vốn là làm tương nhan có điều bất mãn, nếu là nói tử diệu không thích nàng, lại hoặc là nàng dùng không hết minh thủ đoạn lưu lại tử diệu, Thái hậu muốn bắt loạn về chính này cũng không có gì nói. Chính là rõ ràng đều không phải, Thái hậu này rõ ràng cũng là vì bản thân tư dụ, vì khương bội giao mà diệt trừ chính mình, cho nên nàng như thế nào có thể tâm như nước lặng không giận không oán Nếu chưa từng ái, buông tay liền buông tay, chính là ái, sẽ đau lòng, tâm đau xót, liền sẽ dễ dàng làm ra rất nhiều mất đi lý trí sự tình. Tương nhan nhìn Vân Thục Phi kêu mang theo châm trọc sán lạn tươi cười, ngực càng thêm buồn đến muốn mệnh, tiến lên đi một bước, khỏe miệng chậm rãi gợi lên, nhìn Vân Thục Phi, nói buồn cung tâm tình được không còn không tới phiên thuộc Phi tới nói chuyện, thuộc Phi tâm tình hảo cứ việc có thể ở chỗ này ngắm hoa xem thảo, không cần lời nói mang thứ làm trò cười. Vân thuộc Phi nghe vậy, nhìn Tương Nhan xanh mét mặt, càng thêm đắc ý nói, buồn cung biết, Hoàng thượng đem ngươi sủng lên trời, ngươi còn có thể đem ai bỏ vào trong mắt. Đừng tưởng rằng trên thế giới này thật không có người trị được ngươi. Tương Nhan nhìn Vân thuộc Phi chậm rãi đi qua chính mình bên người, đến gần rồi đai ngọc bên hồ thượng hồ hoa sen, nghe được nàng sắc bén vô cùng nói. Lại ngẩn đầu nhìn quét liếc mắt một cái đi theo Vân Thục Phi tới người, mỗi người trên mặt đều mang theo tàng đều tàng không được mừng thầm. Tương Nhan nhìn đến này từng trương tuổi trẻ xinh đẹp giàu có tinh thần phân chấn mặt, lại nghĩ tới từ diệu nếu thật sự giống Thái Hổ khuất phục. Ngày sau này từng trương hiện tại cũng đã bừa bãi vô cùng mặt, nếu là thật sự được thánh sủng, lấy chính mình liền thật sự bi ai. Tương Nhan nhìn Vân Thục Phi, cười lạnh nói, có thể được đến Hoàng thượng sủng ái kia cũng là bản lĩnh, Thục Phi chính mình không được sủng đó là chính ngươi không bản lĩnh hiện giờ bất quá là dựa vào thái hậu ý chỉ, cường vạn dưa có thể ngọt sao. Vân Thục Phi sắc mặt biến đổi, tương nhan một câu chính chọc chúng nàng chỗ đau, nhìn tương nhan hung hăng nói, ngươi chớ nên đắc ý, hậu cung người chưa bao giờ có thánh sủng không suy, hiện tại bất quá là bước đầu tiên, này từng đóa tiểu diễm hoa, tự nhiên sẽ mê đến hoàng thượng vui đến quên cả trời đất, đến lúc đó nơi nào còn có thể nhớ rõ ngươi cái này xấu nữ. Tương nhan tâm tình vốn là bực bội, gặp gỡ nhóm người này tìm sự người, Vân Thục Phi nói chuyện lại như thế không khách khí, còn có kia từng trường xem náo nhiệt mặt. Tương Nhan không bao giờ nguyện ý áp lực chính mình. Nhìn Vân Thục Phi, nói, nói chuyện lộn xộn, liền hoàng thượng cũng dám bố trí, càng là nhục mạ buồn cung. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thục Phi yêu cầu thành tỉnh một chút, mới biết chính mình nên nói cái gì không nên nói cái gì, nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Tương Nhan nhìn lướt qua hồ hoa sen, không chút do dự một tay đem Vân Thục Phi đẩy đi xuống. Tức khác khiến cho kinh hô một mảnh, Trương Đức Phi lập tức kinh hoàng mà hô, không hảo, mau tới người A, tinh phi muốn mưu hại thuộc Phi. Mau tới người A. chương 307. Tương Nhan cũng không tưởng thật sự chết đối Vân thuộc Phi, nàng đẩy Vân thuộc Phi xuống nước địa phương vừa rồi đã xem qua là hồ hoa sen nhất thiện địa phương, cũng chính là tề eo thâm thủy, căn bản yêm không chết người. Nhưng thật ra Trương Đức Phi như thế hư Trương Thanh Thế làm Tương Nhan rất là buồn cười, sợ người khác không biết chính mình làm bực này xúc phạm cùng quy sự tình. Sợ Thái hậu không có lấy cớ chèn ép chính mình Chỉ tiếp Tương Nhan giờ phút này Sớm đã sẽ không để ý những cái đó Thái hậu đã như thế chèn ép nàng Còn có chuyện gì làm không được Tương Nhan không nghĩ lại nhịn, Nàng nhẫn, Thái hậu cũng sẽ không bỏ qua nàng Hoàng hậu cũng sẽ không dơ cao đánh khẽ Này đó một đám như làng tựa hổ phi tần Chỉ cần một có cơ hội Tổng hội tưởng đem chính mình kéo xuống tới Như vậy bốn bề thụ địch nhật tử Nàng vì cái gì còn muốn nhẫn Lại vì cái gì muốn như vậy nhẫn Trương Đức Phi còn muốn tiếp tục đều, nhìn đến tương nhan hung ác ánh mắt, thế nhưng sợ tới mức phát không ra thanh em tới, nàng chưa từng gặp qua tương nhan sẽ có như vậy sắc bén mà lại điên cuồng ánh mắt, không sai là điên cuồng ánh mắt, như vậy chứa đầy châm chọc ánh mắt làm nàng cả người run lên. Bên cạnh sớm đã có tiểu thái dám nhảy xuống sông cứu giúp Vân Thục Phi, Vân Thục Phi bên người cung nữ sớm đã phi giống nhau hồi ra hoa cung lấy thật dày áo tròn đi. Sóng lăn tăn cùng tích xương từng bước theo sát tương nhan, tương nhan hành vi đem các nàng sợ hãi. Chưa bao giờ có gặp qua tương nhan như thế điên cuồng quá, cư nhiên đem vân thục phi đẩy hạ hồ hoa sen, này nếu là thái hậu đã biết. Hai người tưởng cũng không dám suy nghĩ, thái hậu đang lo không có cơ hội sửa trị tương nhan, nàng khét ngược, chính mình đưa tới cửa đi, hai người thật là cấp đến không được, rồi lại không có cách nào ngăn lại, chỉ có thể gắt gao đi theo tương nhan. Đức phi nương nương như thế nào không hô? Tương nhan châm chọc cười, ngươi nhưng thật ra kêu à, đem này hậu cũng có thể áp chế ta người hô lên tới à người. Ngươi muốn làm gì? Trương Đức Phi từng bước lui về phía sau, Vân Thu Nhu lại đột nhiên nhào tới, trong miệng hô lớn: Ngươi dám đẩy tỷ tỷ của ta hạ hà, ta liều mạng với ngươi! Vân Thu Nhu phát giống Tương Nhan, xem như vậy cũng không như là giả, ngược lại thật sự có vài phần tức giận công tâm bộ dáng. Tương Nhan thân mình một bên, Vân Thu Nhu thu thế không được cả người nhào vào trên mặt đất, tức khắc dơ lên một mảnh muối đất. Tương Nhan hừ lạnh nói: Chỉ bằng ngươi điểm này, bản lĩnh còn tưởng cùng buồn cung đấu. Vân Thu Nhu giống như là một cái người đàn bà đánh đá, bất chấp dáng vẻ, từ trên mặt đất bò dậy liền phải cùng Tương Nhan liều mạng. Tương Nhan đột nhiên xoay người lại, hung hăng mà nhìn về phía nàng, lạnh giọng nói: "Nếu ngươi cũng muốn đi hồ hoa sen thanh tịnh thanh tỉnh, không ngại phóng ngựa lại đây, cô ma én sợ ngươi, ta liền không họ liễu." Vân Thu Nhu đột nhiên sau này lui một bước, sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt vô lực, nhìn Tương Nhan ánh mắt liền có ba phần nhút nhát. Tương Nhan khinh thường hừ lạnh một tiếng, quay đầu tới nhìn Trương Đức Phi, lại nói tiếp: đức phi nhưng thật ra nói một câu a buồn cung chính là nơi nào đắc tội ngươi ngươi vì sao phải cùng buồn cung đối nghịch. trương đức phi cùng tương nhan vốn là một cấp bậc nghe được tương nhan như vậy vừa hỏi trong lòng liền có chút không thoải mái lên nàng cũng không phải là vân thu nhu hướng chi nàng tiến cung tư cách so tương nhan cũng lao nói chuyện tự nhiên có nắm chắc nhìn đến tương nhan từng bước ép sát cắn răng nói thỉnh phi ngươi không cần quá mức nơi này rất nhiều đôi mắt tận mắt nhìn thấy ngươi đem vân thụ phi cấp đẩy đi xuống Ngươi còn tưởng chống chế không thành Tương Nhan nghe vậy, cất tiếng cười to Nước mắt cơ hồ đều phải cười ra tới Tương Nhan cố nén chua sót Chậm rãi nói, buồn cung có nói qua Muốn chống chế sao Trương Đức Phi thật đúng là lệnh người không dám khen tặng. Ta nếu làm trò nhiều người như vậy Mặt làm chuyện như vậy Ngươi nói ta còn có chống chế tính toán sao Húng chi, Vân Thuộc Phi nói năng lộ mãng trước đây Bùn bù tắt còn có ba phần tính năng của đất đâu Húng chi ta như vậy Một cái Phàm phu tục tử ngày ngày ở nhân thế gian rẽ rủa một cái tục nhân. Trương Đức Phi nghe được lời này, khinh thường mà nói, quả thực một cái tục nhân, buồn cung chính là buồn bực, trên mặt dài quá như vậy một cái khó coi bớt, liền không biết kêu hoàng thượng coi trọng ngươi nơi nào. Buồn cung so ngươi sớm mấy năm tiến cung, hiện giờ tuy rằng còn không tính hoa tàn ít bướm, nhưng là rốt cuộc cũng là qua đẹp nhất niên hoa, tranh ngươi bất quá còn chưa tính. Chính là tân tiến cung này những muội muội, cái nào không phải trầm ngư lạc nhạ, Hoàng thượng thế nhưng cũng không động tâm, không biết có phải hay không tĩnh Phi có cái gì độc nhất vô nhị bản lĩnh có thể đem hoàng thượng mê đến xoay quanh. Tân tiến cung phi tần, nghe được Trương Đức Phi nói, tức khắc cũng có chút ủy khuất lên, nhìn tương nhan ánh mắt tràn ngập phẫn hận, tuy rằng không dám cùng Trương Đức Phi giống nhau đem nói ra tới, chính là kêu biểu tình lại cũng là che kín âm ải, nhìn tương nhan ánh mắt pha bất hữu thiện. kia cũng thật liền khó nói, tục ngư nói, củ cải rau xanh các có điều ái. Trương Đức Phi như thế tò mò buồn cung có phải hay không có cái gì thủ đoạn, buồn cung nói cho ngươi lại có gì phương. Tương Nhan nói tới đây ha ha cười, lại tiến lên một bước, nhìn Trương Đức Phi nói, buồn cung dung mạo có tì vết là không giả, chính là hoàng thượng thích ta, chỉ có thể nói buồn cung mệnh hảo. So không Đức Phi, tiến cung rất nhiều năm, tuổi một đống, lại thượng bị hoàng hậu đè nặng, sau so có thuộc phi tranh sủng, chính mình không bản lĩnh buộc trụ hoàng thượng tâm, lại muốn oán hận người khác bản lĩnh quá lớn. Trên thế giới ha có thể có như vậy không nói lý sự tình. Ngươi Đức Phi khi nói này một cái ngươi tự lại rốt cuộc không thể nói tới một cái tự, chỉ là dùng tay chỉ tương nhan, cả người phát run, sắc mặt thanh hồng giao nhau. Ngươi cái gì ngươi? Chính ngươi nhưng thật ra trên mặt không tí vết, Đức Mạo cũng coi như là song toàn, chính là ngươi như vậy một cái nơi trốn so với ta cường mỹ nhân, lại cố tình không hoàng thượng đã thấy. Có thể thấy được a này mặt ta cũng không phải quan trọng nhất, có phải hay không Đức Phi? Tương Nhan nhìn Trương Đức Phi, chỉ thấy nàng sắc mặt trướng cùng gan heo giống nhau, Tương Nhan tấm tắc nói hai câu, còn nói thêm, mặt lại có ích lợi gì đâu. Trương Đức Phi cắn răng nói, ngươi cũng đừng đắc ý, này phong thủy chính là thay phiên chuyển, hiện tại không phải bị Thái Hậu áp chế đến gắt gao, Hoàng thượng còn không phải muốn đáp ứng Thái Hậu, mưa móc đều sái. Nhất thời đắc ý không tính đến ý, cả đời đắc ý kia mới là chân chính đắc ý. Phi, trước mắt đều không rảnh lo còn nghĩ tương lai. Đức Phi. Ngươi cho rằng ngươi đã làm những cái đó sự tình người khác liền sẽ không biết sao Ngươi nhưng thật ra mỹ, chính là ngươi lại tranh bất quá ta một cái trên mặt có tì vết người Ngươi nhưng thật ra tâm cao khí ngạo, chính là cũng đừng đi theo nhân ra đến nơi đây tới ổn nào a. Ngươi nhưng thật ra cao quý, chính là không phải cũng là tận dụng mọi thứ liền muốn vu hạm với ta Ngươi nhưng thật ra mặt ngoài nhìn ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen Trên thực tế lại là lòng dạ hiểm độc hắc gan dơ bẩn hóa Ngươi tưởng cùng ta tranh, cũng xưng xưng chính ngươi cân lượng Thật đúng là đem người khác đều trở thành loài cổ thụ, ngươi liền chính mình một cái thân mình thẳng tắp che trời đại thụ sao. Cũng không lấy gương chiếu chiếu chính mình kia phiên dáng vẻ, ngươi cũng xứng sao. Trương Đức Phi chưa bao giờ có nghe qua như vậy tranh chô nói, quả thực đem nàng nói đến tiện vô địch, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng một ngọn, trong miệng liền có nhàn nhạt mùi tanh. chương 308 Đức Phi cưỡng chế trong miệng tanh ngọn, nhìn tương nhan, trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận, hận lại như vậy đúng liệt. Chỉ nghe nàng trả lời lại một cách mỉa mai nói, "Mị cũng thật xấu cũng hảo, hoàng thượng sủng ái ngươi cũng hảo, đem ngươi phủng lên trời cũng hảo, vì ngươi này hậu cung còn lại nữ nhân dính đều không dính một chút cũng hảo, chính là kết quả là còn không phải công dã chẳng sao." Hoàng thượng chẳng lẽ sẽ vì ngươi đi theo thái hậu khó xử sao? Sẽ bởi vì mẫu tử phản bội sao? Hoàng thượng chí hiếu, thiên hạ đều biết, chẳng lẽ sẽ vì ngươi đi làm một cái bất hiếu người sao? Thật là chê cười, ngươi tự cho là thanh cao, tự xưng là cao nhã? Chính là hiện tại còn không phải nhậm người bài bố, lại có cái gì đắc ý. Trương Đức Phi một ngữ mệnh trung tương nhan chỗ đau, tương nhan bất đắc dị nhất nhưng còn không phải là điểm này. Trương Đức Phi mất khống chế giới nói ra nói như vậy, lại làm tương nhan đối này có chút đổi mới. Trương Đức Phi quả nhiên không phải một cái chịu đương Vân Thụ Phi cái đuôi người, như vậy sắc bén lời nói, như vậy rõ ràng đầu góc, làm tương nhan minh bạch, này một vị cũng không phải một cái vâng vâng dạ dạ tiểu nhân. Nàng cho tới nay đứng ở Vân thuộc Phi phía sau. Chỉ là làm Vân Thục Phi xuất đầu nàng thu lợi thôi. Nguyên lai nếu không phải hôm nay chính mình đem Vân Thục Phi đẩy xuống nước, nếu không phải Trương Đức Phi có chút kinh hoàng, chỉ sợ Tương Nhan còn nghe không được nàng này một phen thiệt tình lời nói. Nguyên lai này hậu cung quả nhiên mỗi người đều là giấu dếm tâm cơ, chẳng qua người tính cách bất đồng phương thức cũng bất đồng thôi. Tương Nhan lại không cho phép chính mình chính mình có chút nước nhát, nhìn Trương Đức Phi ha ha cười, cứ việc trong lòng đau đến muốn chết, rõ ràng yêu nhau hai người lại cố tình bị này thế tục cuốn lấy gắt gao vô pháp thoát thân, bị này cùng quy thiên hạ cha tấn không thôi, hiện tại còn muốn thừa nhận người khác khác thường ánh mắt, vô tình giấm đạp, tương nhan không có thiên nhiên như vậy nhẫn công, không có thiên nhiên ở thế giới này sinh sống mười mấy năm trải qua, làm nàng một nhẫn lại. Nhẫn, nàng cũng làm không đến. Là không có gì đặc ý, ta và các ngươi bất đồng, các ngươi tới gần hoàng thượng là vì cái gì? Vì gia tộc kích lợi, vì chính mình đích lợi, vì từ hoàng thượng trên người được đến càng ngày càng nhiều chỗ tốt, Vì chính mình đứng ở chi đầu đem người khác hung hăng giống đạp ở dưới chân, vì các ngươi kia cái gọi là hư vinh tâm, các ngươi sinh hoạt có cái gì. Chứ bỏ này đó có thể cho các ngươi thỏa mãn vật chất cùng quyền lợi, các ngươi còn hiểu đến cái gì. Tương Nhan nhìn đai ngọc bên hồ này một mảnh người, thanh âm thê lương mang theo nhẹ nhẹ nóng rực, mọi người cũng không dám cùng Tương Nhan đôi mắt đối diện, kia trong ánh mắt che giấu đổ vật làm các nàng sợ hãi, Tương Nhan nói rất đúng, các nàng tiến cung tới vì còn không phải là này đó sao. Nguyên bản nên đúng lý hợp tình, chính là lại đột nhiên gian cảm thấy từng đợt mất mát. Tương Nhan Phục lại cười to hai tiếng, nói tiếp, các ngươi hiểu được cái sao? Các ngươi không hiểu, các ngươi không cần ái, các ngươi yêu cầu chỉ có quyền lực cùng vật chất. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi hiểu được tình yêu, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là trên thế giới này sạch sẽ nhất. Tình yêu thì thế nào? Không có hợp điều kiện nó giống nhau sẽ điêu tàn, tại hậu cung ngươi nói tình yêu. Ha ha ha! Nay thật là ta nghe qua lớn nhất đại chê cười lớn nhất chê cười, trương đức phi biểu tình có chút thê lương, nhìn tương nhan ánh mắt mạc danh nhiều rất rất nhiều căm hận, cho nên ta nói các ngươi không hiểu, các ngươi lại như thế nào minh bạch tình yêu thuần khiết, cùng ngươi nói tình yêu chính là làm bẩn này hai chữ mắt, tương nhan không lưu tình chút nào mà nói, nàng xem quen rồi những người này rối trá, dù cho sớm đã biết, trong lòng vẫn là giống như ở cực nóng hạt cắt thượng hành tẩu, chạm cũng không thể chạm, đình cũng không thể đình, biết rõ phía trước còn không có cưới, lại còn muốn cắn răng kiên trì đi xuống. Loại này kiên trì thật sự là từng bước huyết lệ, từng bước chua sót. Trương Đức Phi hơi há mồm, muốn nói cái gì, lại trước sau không có nói ra, mà là nhìn tương nhan ánh mắt càng thêm căm hận lên, chỉ cảm thấy ngực đau sót, khỏe miệng chảy ra nhẹ nhẹ vết máu, thân thể hơi hoảng, nàng bên cạnh cung nữ lập tức tiến lên đỡ nàng, la hét tầm ý liền phải kêu ngự ý Trương Đức Phi rủi tay ngăn lại các nàng, nhìn tương nhan, chậm rãi nói, ngươi đoạt đi rồi hoàng thượng, ngươi đoạt đi rồi ta tình yêu Ngươi rốt cuộc còn muốn từ ta nơi này cướp đi cái gì ngươi mới cam? Tâm. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi cái gì đều không có làm? Vì cái gì không thấy ngươi vì hắn trả ra quá cái gì? Hắn lại muốn đem ngươi dụng tâm đi bảo hộ. Vì cái gì? Trương Đức Phi hình cùng kẻ điên giống nhau kêu gọi làm tương nhan trong lòng chấn động. Nhìn Trương Đức Phi chỉ cảm thấy buồn cười, trả lời lại một cách nghĩa mai nói. Ngươi lại vì hắn làm cái gì? Ngươi căn bản không có tư cách nói nói như vậy. Trương Đức Phi nhìn tương nhan. Đột nhiên bật cười một tiếng, chậm rãi nói, ta thật gờ, ta thật gờ. Tương Nhan có chút mê hoặc, nàng không hiểu, nàng không hiểu Trương Đức Phi có ý tứ gì, nàng trong ánh mắt, rõ ràng chảy xuôi đau thương. Như vậy đau thương cùng chính mình thế nhưng giống nhau như lúc, chẳng lẽ, nàng cũng là thật sự ái tử diệu sao? Không biết vì cái gì Tương Nhan chỉ cảm thấy ngực một trận bực bội, nhìn Trương Đức Phi lại không có tiếp tục nói tiếp, chính là Trương Đức Phi kia thất vọng lại căm hận chính mình ánh mắt lại ở nàng trong lòng quay quanh. Đấu võ mồm bất quá trong chấp mắt công phu, chính là tương nhan dằm bà câu lại đem Trương Đức Phi cấp khí phun ra huyết, Vân Thục Phi lúc này cũng bị cứu đi lên, cả người ướt đấm, bên người nàng thị nữ cầm thật dày áo choàng đem nàng gắt gao mà bao lấy, lại đem áo choàng thượng thật dày thông khí mũ cho nàng mang lên. Tương nhan nhìn Vân Thục Phi, lại một chút bất đồng tình nàng, chính mình chỉ là đem nàng đẩy hạ thủy làm nàng thanh tỉnh một chút, không tính toán muốn nàng mệnh. Chính là nếu là đổi vị trí. Tương Nhan không cần tưởng cũng sẽ khẳng định Vân Thục Phi nhất định sẽ đối chính mình đau hạ sát thủ, nổ cỏ tận gốc, cho nên, nàng không hối hận chính mình hành động. Đúng lúc này, xa xa mà liền truyền đến từng đợt tiếng hô to, Thái Hậu Giá Lâm, Hoàng Hậu Giá Lâm. Tương Nhan hốc mắt hơi toàn, trong mắt dâng lên một đoàn đám xương, tới thật nhanh nha, những người này thật đúng là ước gì chính mình lập tức đã chết liền hảo, trừ bỏ các nàng trong lòng hòa lớn, hảo đi, muốn tới thì tới đi, như vậy ủy khuất tồn tại lại có ý tứ gì. Thái hậu cùng hoàng hậu nhìn Đức Phi khòe miệng vết máu, nhìn ra rất vào nổi canh thục Phi, tức khắc giận dữ, quát: tĩnh Phi, ngươi cư nhiên dám như thế càng rỡ. Càng rỡ. Hoàng hậu miệng thật là ác độc, vừa ra khỏi miệng liền cho nàng ăn một cái đại đại tội danh, hậu cùng càng rỡ. Đó chính là không muốn sống nữa. Tương Nhan biết chính mình hôm nay rất có khả năng chạy trời không khỏi nắng, hôm nay làm này hết thảy, đã cấu thành xúc phạm cung quy tội lớn. Húng chi này người chung quanh đều đem sẽ kết thành liên minh cộng đồng đối phó chính mình. Bốn bề thụ địch tiến tới cai hạ tự vận, sở bá vương khi đó là cỡ nào tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chính mình hiện tại đảo thật là có khi đó vài phần hương vị. Tương Nhan nghĩ đến đây thế nhưng nhịn không được cười ha hả. Thiên nhiên nói, người muốn nhẫn. Chính là, nhẫn tử trên đầu một cây đao, nàng nhịn không nổi. Thiên nhiên nói, thời đại này nữ nhân đều là như vậy thật đáng buồn. Chính là Tương Nhan không nghĩ trước mặt mọi người nhiều bi kịch chung một cái thiên nhiên nói, Tổng hội chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Chính là, Đại Hiếu trước mặt, quốc gia thần dân trước mặt, Tương Nhan nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, từ rượu dù cho có tâm, chính là hắn cũng vô lực đi. Bi ai đến tận đây, còn có gì sợ? chương 309 Mọi người đều quỳ xuống hành lễ, Tương Nhan lại ngạo nghẽ mà đứng, nếu đã tâm sinh muốn chết chi tâm, nàng cần gì phải lại giống như các nàng không lưng uốn gối. Lớn mật, nhìn thấy Thái Hậu Hoàng Hậu còn không hành lễ, Sở Ma Ma nhìn Tương Nhan quát. Tương Nhan trước mắt, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, Tức khác đem nàng nửa đoạn sau lời nói cấp sợ tới mức nuốt trở vào, thân mình hơi hơi run lên, tuy rằng không cam lòng, lại cũng không dám tùy tiện mà mở miệng. Thái Hậu vừa thấy, Tức khác giận không thể bóc, lạnh lùng cười nói, "Tĩnh Phi, chẳng lẽ ngươi trong mắt liền ít nhất quy củ đều không có sao?" Thái Hậu trong thanh âm hỗn loạn tất cả mọi người có thể nghe được ra tới lạnh băng cùng lửa giận, nhớ tới cũng là, Thái Hậu cùng Tương Nhan vài lần giao thủ. Chưa bao giờ có chiếm được quá cái gì tiện nghi, nhưng thật ra ăn vài lần áng huy, tự nhiên là đối nàng rất là bực bội. Vân Thục Phi run dậy thân mình phát gục Thái Hậu trước mặt, nghẹn ngào khóc lóc kể lệ, trương Đức Phi tuy rằng không nói gì, chính là kia vẻ mặt quỷ khuất, còn có khỏe miệng tàn lưu vết máu, đều là cực hảo thuyết minh. Thái Hậu làm mọi người bình thân, mọi người đứng dậy đều quy quy củ củ đứng ở một bên, chỉ có Vân Thu Nhu tiến lên rục đỡ Vân Thục Phi lên, lại bị Vân Thục Phi cự tuyệt, nàng cũng chỉ hảo bồi gối nơi đó khóc lóc kể lể tương nhan đã tính. Thái Hậu nghe tất, nhìn Tương Nhan nói, ngươi còn có chuyện nói sao? Muốn cho ta nói cái gì? Trên thế giới này chỉ hiệu bảo ngựa sự tình nhiều đi. Ta liền tính là nói các nàng nói năng bậy bạ, Thái Hậu lại chịu tin sao? Chỉ sợ ngài trong lòng so các nàng càng khát vọng có cơ hội trừ bỏ ta, này không phải rất tốt cơ hội sao? Tương Nhan thẳng thắn sống lưng, quật cường nói. Tích Xương cùng sóng lăn tăn vừa nghe, cả người đổ mồ hôi, vội quỳ xuống, Tích Xương lập tức nói Thái hậu bất giận, thái hậu bất giận, nhà ta nương nương là bị khí hồ đồ, mới có thể nói ra nói như vậy tới. Sự tình cùng không phải các nàng nói dáng vẻ kia, rõ ràng là Vân Thục phi cùng Trương Đức phi tìm sự trước đây, Âu ngôn Huế ngữ chửi bới nhà ta nương nương, nhà ta nương nương không thể nhịn được nữa dưới lúc này mới phản kích, còn thỉnh thái hậu nắm rõ. Tích Xương nói liền thật mạnh giập đầu, chỉ chốc lát công phu, trên trán đã sưng đỏ một mảnh, tương nhan lập tức cong lưng đi ngăn lại Tích Xương, lạnh giọng nói, không được ngươi làm như vậy. Tích xương, ta tâm chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Tích xương nghe vậy lại ô ô nghẹn ngào lên, nhìn tương nhăn nói, tiểu thư, các nàng nói không đúng, ngươi vì cái gì không bị giải. Đúng vậy, nương nương, dù cho tồn hẳn phải chết chi tâm, chính là này quan hệ đến ngài trong sạch, chúng ta cũng muốn phân biệt rõ ràng. Sóng lăn tăn trong thanh âm lại không có tích xương đau thương, nàng biết tương nhan đã tồn hẳn phải chết chi tâm, nàng cũng biết như vậy nữ tử kỳ thật liền không nên sinh tồn tại hậu cung. Nàng càng biết Thái hậu cùng Hoàng hậu các hoài tâm tư, hôm nay chỉ sợ là chiếm không được hảo đi. Nhưng là, liền tính là như thế, sóng lăn tăn còn biết từ giễu đối với Tương Nhan kia cũng là một mảnh trung tâm, nếu là Tương Nhan thật sự ra cái cái gì tốt xấu, nàng như thế nào cùng Từ Diệu công đạo. Niệm cập tại đây, sóng lăn tăn đầu gối hành một bước, lướt qua Tích xương cùng Tương Nhan, Trịnh trọng cho Thái hậu cùng Hoàng hậu hành lễ, lúc này mới đứng dậy, chậm rãi nói, "Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, nô tỳ minh bạch một câu." miệng nhiều người sói chạy vàng. Tinh Phi nương nương nông chiều hậu cung, thế tất bị nhân đấu kỵ cùng phẫn hận, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, mặc kệ Tinh Phi nương nương như thế nào biện giải cũng vô dụng. Bởi vì những người này chính là hướng về phía Tinh Phi nương nương tới, các nàng sẽ nhất trí chỉ ra và xác nhận, nô tỷ cũng không vì nương nương biện giải, nương nương là tâm trí cao khiết người, là uy vũ không thể khuất người, là duy nhất dụng tâm ái hoàng thượng người hiện giờ thái hậu cùng hoàng hậu đã liên hợp hạ chỉ nhẫn tâm chặt đức tính phi nương nương tại đây hậu cung duy nhất chờ đợi sinh không thể mong tồn tại cũng không ý nghĩa mặc kệ nương nương làm cái gì quyết định nô tỳ đều sẽ duy trì đi theo sóng lăn tăn sau khi nói xong kiên định đứng dậy lại không lưng nâng dậy tích xương thủy diệt nàng nước mắt nói đầu ngốc khóc cái gì ngươi hẳn là cao hứng mới là nương nương là cái dạng gì người ngươi không biết sao bình thường thời điểm mặc kệ gặp được lại hung hiểm sự tình tổng có thể hóa hiểm vì gì đó là bởi vì nương nương trong lòng còn có hy vọng, còn có đối ái chờ đợi. Hiện giờ này một ít đều không có, tồn tại bất quá là nhận không tội thôi. Chi bằng một lần nữa đầu thai tới thống khoái chút. Sóng lăn tăn thanh âm trung khí mười phần, không chỉ là nói cho Tích xứng nghe, cũng là nói cho ở đây mỗi người nghe. Sóng lăn tăn không trông cậy vào các nàng, có thể có một viên lương tâm vì tương nhan nói chuyện. Chẳng qua là nói cho các nàng, tương nhan cùng các nàng là bất đồng, một chút đều bất đồng. giữa sân mọi người thần sắc biến đổi lớn. Nhìn các nàng chủ tớ ba cái, trong lòng thế nhưng có một loại mạc danh cảm xúc ở trong lòng, phản phất các nàng hình tượng lập tức trở nên cao lớn lên. Tương nhan hốc mắt đau xót, các nàng vẫn là hiểu được nàng, biết nàng kia sợi ngạo khí, biết nàng rõ ràng là đang tìm chết lại như cũ không rời không bỏ giữ gìn nàng cuối cùng tôn nghiêm. Đôi mắt xuyên thấu qua hốc mắt hơi mỏng nước mắt sương mù, nhìn hai người, khoe miệng lại lộ ra một cái cực kỳ sán lạn mỉm cười. Một câu hiểu được, cảm thấy mỹ man rồi. Thật to gan, sóng lan tan đừng tưởng rằng ngươi là phụng dưỡng quá hoàng thượng người buồn cung liền không thể loại ngươi gì ở thái hậu trước mặt cũng có thể nói ẩu nói tả sao hoàng hậu phẫn nộ một tiếng quát chói tai làm trong sân không khí lại một lần trở nên vi diệu lên thái hậu thần sắc âm tình bất định nhìn tương nhan ánh mắt nhiều vài phần cân nhắc hiện lên một lát do dự nhưng là cuối cùng vẫn là hỏi tinh phi ngươi quả thực không biện giải một câu sao tương nhan nhìn thái hậu nhưng thật ra không nghĩ tới thái hậu cư nhiên ở thời điểm này sẽ có một tiêu mềm lòng bất quá nàng đã không cần Lúc này mềm lòng cũng bất quá là lúc này thôi, chính mình cùng Khương bộ Giao Thái Hậu vĩnh viễn sẽ lựa chọn Khương bộ Giao, cho nên có ích lợi gì đâu. Thương Nhan lắc đầu, cười lạnh nói, còn có cái gì nhưng nói. Đứng ở chỗ này mỗi người, với ta mà nói, cũng không có quá lớn địch đi tự mình tiến cung sau. Chưa bao giờ có hại quá một người tánh mạng, chưa bao giờ có bởi vì được sủng ái đem này hậu cung rảo đến long trời lở đất, chưa bao giờ có vì người trong nhà mưu cầu một quan nửa trước. Chưa bao giờ có suối dục hoàng thượng đã làm bất luận cái gì bất lợi với Giang Sơn xã Tắc Sự Tình, chưa bao giờ có để qua một kiện không an phận yêu cầu, ta này trái tim thượng không làm thất vọng trời xanh, hạ không? Làm thất vọng đại địa, trung gian không làm thất vọng ta chính mình lương tâm. Thái hậu, ngươi luôn miệng nói vì hoàng thượng hảo, ngươi cũng thật biết hắn nghĩ muốn cái gì. Ngươi cũng thật vì hắn tâm suy nghĩ quá. Tương nhan không sợ chút nào, cảm nâng đến cao cao, biểu tình là kiêu căng, đôi mắt là tinh lượng kia lượng ánh ánh ánh sáng phảng phất một tuyền lưu động nước suối kia khỏe miệng nở rộ tươi cười làm chung quanh bách hoa vì này thất sắc thực hảo thái hậu cắn răng nói đời này chưa thấy qua như vậy quật cường lệnh người hận đến ngứa răng rạng nữ nhân chuyến ai giao ý chỉ ban liếu tĩnh phi ngự rượu một ly chương 310. có thể lưu cái toàn thây cũng không tồi, tương nhan đôi mắt nhìn hoa sen kia một mảnh tàn thanh trong mắt đám xương chậm rãi giấu đi lộ ra bầu trời trong xanh kim sắc dương quang chiếu rọi ở đai ngọc hồ thượng nhìn kia một loan hồ nước Tương Nhan phảng phất lại thấy được một đêm kia Từ Diệu vì cứu chính mình phấn đấu quên mình nhảy xuống gầy tây hồ tình cảnh này hết thề trung đương đều sẽ kết thúc đều sẽ kết thúc mặc kệ có thể hay không trở lại tương lai mặc kệ tiếp theo đời còn có thể hay không gặp được Từ Diệu Tương Nhan đã quyết định nhất định sẽ giống mạnh bà Thảo một chén canh uống đêm này hết thể quên đến khô khô lặng lặng Thái hậu hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến phía sau tiểu thái giám trong khoảnh khắc liền bưng một cái tiểu hồng sơn khay, mặt trên phóng một chi tinh ánh dịch thấu tiểu chén lấn rượu bên trong rót đầy hương thơm rượu ngon, tương nhan không chút do dự bưng tới, xem cũng chưa từng xem người trung quanh liếc mắt một cái, ngửa đầu định uống xong, đột nhiên tương nhan bị cái gì đụng phải một chút, cả người một cái lảo đảo, trong tay chén rượu tức khắc rơi xuống trên mặt đất, phát ra chói thai vỡ vụn thanh. tương nhan đứng vững thân mình, đột nhiên quay đầu muốn nhìn xem người nào to gan như vậy, lại bất kỳ nhiên đâm vào một loan tiêu đốt hừng hực lửa giận mắt đen. từ rượu, tương nhan ngây ngẩn cả người, tới rồi bên miệng quát hỏi thanh ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Không biết vì cái gì, nhìn đến từ Diệu kia nổi giận đùng đùng hai trong mắt, tương nhan thế nhưng cảm thấy có điểm trọng dạng, theo bản năng quay mặt qua chỗ khác, không nghĩ nhìn đến hắn. Từ Diệu đã đến ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, tích xương cùng sóng lăn tăn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Thái hậu cùng hoàng hậu đều là thần sắc xứng suốt, chưa từng nghĩ đến từ Diệu cư nhiên sẽ ở ngay lúc này đổi lại đây, chỉ cần lại tới chế một chút, kia cũng hảo a Ngươi liền không chút nào phản kháng uống xong này ly rượu sao. Từ rượu rốt của cức chế không được giận dữ hết, thậm chí còn hắn tay đều là khẽ run, nếu là hắn lại đến chậm một bước, hậu quả hắn quả thực không dám tưởng, hắn liền phải vĩnh viễn mất đi nàng, cái này ý niệm chợt lóe quá hắn trong óc, ngực liền sẽ mạc danh đau lòng. Nghe được hắn nói, tương nhan túi đầu không nói, muốn nàng nói cái gì? Nàng nói ra nói chỉ sợ nơi này ở đây người đều sẽ lấy thanh đao trực tiếp đem nàng cấp kết quả. Nhìn đến tương nhan trầm mặc cùng ám hắc sắc mặt, từ rượu thở dài một tiếng, xoay người lại nhìn thái hậu, nói Mẫu hậu, mặc kệ như thế nào, nhi thần tuyệt đối sẽ không đồng ý ngại ban chết tương nhan. Từ diệu cường ngạnh làm tức giận thái hậu, thái hậu hung hăng mà nhìn thoáng qua tương nhan, lúc này mới nói, Liễu Tĩnh phi trời sinh tính hung ác, đẩy vân thuộc phi hạ hồ hoa sen, lại đem trương đức phi khí nôn ra máu, chẳng lẽ không nên ban chết sao? Như thế coi rẻ cung quý người, cho nàng cái toàn thây đã là ban ân. Thái hậu vốn là tương đối cường thế, hiện giờ nhìn đến chính mình nhi tử vì một nữ nhân cư nhiên dám lập đi lập lại nhiều lần khó xử chính mình trong lòng lửa giận cũng càng ngày càng thịnh. Từ Diệu thật sự không muốn sự tình nháo đến này một bước, nhưng là hắn không thể chớ mắt nhìn tương nhan liền mệnh đều vứt bỏ. Hắn ái nữ nhân này, cái này kỳ quái lại thích ăn giấm nữ nhân, cái này luôn là có một bí mật góc nữ nhân, cái này luôn là chọc hắn sinh khí đụng chạm hắn điểm mấu chốt nữ nhân. Cái này tuy không xinh đẹp lại có trí mạng lực hấp dẫn nữ nhân, tuy rằng bởi vì nàng cần thiết muốn cùng chính mình mẫu hậu ràng co, cái kia vì chính mình chịu nhiều đau khổ vĩ đại mâu thân nhưng là hắn tình nguyện chính mình ép dạ cầu toàn ở bên trong đảm đương khởi một cái đòn bẩy mẫu hậu tuy rằng nhi thần không biết rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự tình nhưng là lấy ta đối tương nhan hiểu biết nàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ công kích người điểm này tự tin nhi thần vẫn phải có từ diệu nhìn thái hậu chấm lại chính mình ngữ khí hắn hy vọng có thể hảo hảo câu thông hy vọng hắn mẫu hậu có thể cùng nàng sở ái nữ nhân hòa thuận chung sống cứ việc biết này thực gian nan nhưng là hắn nguyện ý đi nếm thử chẳng phải biết Từ Diệu càng là nói như vậy, thái hậu càng là sinh khí, nhìn từ Diệu cười lạnh nói, chiếu ngươi nói tới nói, ngươi tin tưởng nàng đó chính là không tin ai ra. Mẫu hậu, ngươi biết ta không phải cái kêu y tứ. Từ Diệu ý đồ giải thích, không thành tưởng chính mình một câu lại đưa tới lớn như vậy hiểu lầm. Ngươi là ai ra chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn như tử, đã trải qua như vậy nhiều khúc chết lúc này mới làm ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế, lại không thành tưởng hiện giờ vì một nữ nhân ngươi cũng dám làm trái ai ra y tứ. Thái hậu tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, tâm tình càng thêm trầm trọng, nhìn từ diệu còn nói thêm, từ xưa đến nay cái nào quân vương không phải tam cung lục viện. Dù cho hứa phi như thế được xuống ái, ngươi phụ hoàng cũng chưa nói vì nàng vứt bỏ lục cung phân đại. Ai ra bất quá là tưởng nhiều muốn mấy cái hoàng tôn, nay chẳng lẽ cũng là sai sao? Ngươi vì tinh phi đã vắng vẻ hậu cung lâu ngày, hiện giờ này một đám mỹ lệ nữ tử vào cung, chẳng lẽ ngươi thế nhưng nhẫn tâm làm các nàng độc thủ không khuê sao? Các nàng lại tái phát cái gì sai? Ngươi là hoàng đế, không phải tầm thường bá tánh gia hài tử, có thể tùy hứng, có thể làm vậy. Tương Nhan buông xuống khỏe miệng chậm rãi dơ lên, lại là này một bộ, là bà bà đối phó chính mình nhi tử vĩnh viễn là đánh thân tình bài, con nối dõi bài, trải qua ngàn năm cũng chưa từng biến quá. Từ Diệu lại là một cái con người trí hiếu, hắn nên như thế nào lựa chọn đâu? Tương Nhan nhưng thật ra thực sự có điểm tò mò. Mẫu hậu, nhi thần hiện giờ cũng đã có hai đứa nhỏ, kéo dài Giang Sơn đã không hề áp lực. Từ Diệu bất đắc dĩ trả lời. Trên mặt đột nhiên thấy mỏi mệnh Từ rượu lần đầu tiên làm trò này Rất nhiều người mặt nhắc tới ngôi vị hoàng đế kế thừa Tương nhan khỏe mắt một câu Nhìn đến hoàng hậu thế nhưng có chút khẩn trương lên Trong lòng hơi lăng Hoàng hậu vì cái gì muốn khẩn trương Cổ đại đối với ngôi vị hoàng đế kế thừa Cùng tầm thường ba tánh mọi nhà nghiệp kế thừa Lựa chọn không sai biệt lắm Nói chung đều là con vợ cả tới kế thừa ngôi vị hoàng đế Nhị hoàng tử là hoàng hậu thân sinh nhi tử Nàng có cái gì hảo lo lắng? Chẳng lẽ kia chết đi Nhu Phi thế nhưng cho nàng như vậy uy hiếp sao? Chẳng lẽ tử diệu sẽ xem ở chết đi Nhu Phi mặt mùi thượng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tiểu thần hi sao? Ai ra cũng không vì khó hoàng thượng, cho người hai lựa chọn, lấy toàn chúng ta mẫu tử tình cảm. Thái hậu nhìn tử diệu chầm rãi nói. Tử diệu hơi lăng, ở đây mọi người cũng chưa nghĩ đến Thái hậu thế nhưng sẽ nhả ra, chính là tương nhan lại có loại dự cảm bất hảo, chỉ nghe Thái hậu nói, đệ nhất, miễn tính Phi vừa chết có thể. Nhưng là từ đây sau ngươi cần thiết muốn tại hậu cung mưa móc đều thì, phúc trạch thiên hạ, đệ nhị, ngươi nếu không có muốn bảo tĩnh phi, như vậy ai ra liền đành phải thế tĩnh phi uống lên kia ly rượu đầu. chương 311 Tương Nhan bất đắc dĩ cười, thật là nhất cổ xưa nhất chiều, chính là lại rất hữu dụng, đặc biệt đối cổ nhân, Tương Nhan đã có thể đoán trước từ rượu án khỏe miệng liền nổi lên nhẹ nhẹ sầu mượn, hận không thể lập tức đem sái lạc đầy đất rượu cấp thu hồi tới sau đó uống xong đi, xong hết mọi chuyện. Chính là rượu độc rốt cuộc đã sái, tưởng cũng chỉ là ngắm lại, chính là tương nhan không cam lòng, vì cái gì vận mệnh của nàng nhất định phải nắm giữ ở người khác trong tay. Vì cái gì liền không thể quá bọn họ muốn sinh hoạt. Từ rượu nhìn Thái Hậu, sắc mặt trong phút chốc trở nên xanh mét, như vậy lựa chọn mặc kệ là cái nào đều sẽ thương tổn các nàng trong đó một cái, mà từ Diệu không nghĩ thương tổn bất luận cái gì một cái, chính là Thái Hậu lại lấy chết tương bức, từ Diệu biết chính mình mẫu hậu cá tính thập phần quật cường, này cũng không phải là vui đùa lời nói. Nàng là thực nghiêm túc, nói được đến làm được đến, cuộc đời lần đầu tiên ở lựa chọn khi có do dự. Mẫu hầu, nhất định phải như vậy sao? Từ Diệu nhìn Thái Hổ, trong ánh mắt tràn đầy đều là thất vọng, cái kia đã từng vì hắn có thể đi làm bất luận cái gì sự tình mẫu hậu tựa hồ đã biến mất, xuất hiện tự hắn trước mắt lao nhân này, hắn cảm thấy có chút xa lạ, liền vì cái kia khương bội dao. Từ rượu than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua tương nhan, tương nhan lại không có cùng hắn ánh mắt đối diện ngược lại quay đầu đi. Từ Diệu rõ ràng nhìn đến kia hốc mắt có một tầng ức xương ngủ phòng hắn tâm, hắn không thể bởi vậy bức tử chính mình mẫu hậu, cũng không thể mắt thấy tương nhan mất đi sinh mệnh, mà hắn có thể lựa chọn cũng cũng chỉ có như vậy một cái lộ. Nhi thần đáp ứng điều thứ nhất là được. Từ Diệu thập phần cố sức mới nói ra những lời này, tương nhan đôi mắt hợp lại, nản lòng thoái trí, nàng tình nguyện cao điệu chết, cũng không muốn cầu thả sống. Từ Diệu quyết định này đối nhiên là vì nàng hảo, chính là nàng cũng không cảm kích, nàng tình nguyện liền như vậy chết đi. Trong lúc nhất thời ngự hoa viên mọi người trên mặt, mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng, Hoàng thượng làm cho mọi người mặt đáp ứng rồi, tự nhiên sẽ không đổi ý nuốt lời, rốt cuộc có hy vọng. Thái hậu vừa lòng cười, tiền hô hậu ủng đi rồi, Hoàng hậu không nghĩ ở ngay lúc này tìm suối quậy cũng cáo lui, Tương Nhan không biết nên như thế nào đối mặt Từ Diệu, đỡ tích xương chậm rãi đi rồi. Từ Diệu nhìn Tương Nhan bóng dáng, quay đầu nhìn Vân Thục Phi, nói, cấm đoán 5 ngày. Vân Thục Phi kinh hãi, đang muốn nói chuyện Từ Diệu lại sớm đã đuổi theo Tương Nhan đi. Chỉ để lại một chúng phi tần từng người tan, Vân Thục Phi chỉ hận đến nha thẳng ngứa vì cái gì cuối cùng xui xẻo lại là nàng. Tương Nhan sau khi trở về liền đem quan sư cung quan trọng môn, mặc cho Từ Diệu nói như thế nào chính là không cho mở cửa, Tương Nhan cũng biết, Từ Diệu không có gì sai, chính là nàng hận, nàng hận hắn vì cái gì muốn thỏa hiệp. Nàng tình nguyện hắn không cần thỏa hiệp, cũng không muốn làm chính mình tận mắt nhìn thấy đến về sau hắn sẽ trái ôm phải ớp trường hợp Trong nháy mắt Trung Thu buông xuống, theo ngày đó đã gần đến qua đi vài thiên, Lý Tu Nghi tới xem qua nàng một lần, khuyên bảo tương nhan vài câu, làm nàng tưởng khai, hậu cung chính là cái dạng này, tử diệu có thể vì nàng làm được tình trạng này, có thể thấy được là thật sự thích nàng, nàng cũng nên thử bông ra, không cần luôn là đem tử diệu cự chi ngoài cửa vân vân. Tương nhan biết nàng là vì nàng hảo, chính là nàng thật sự làm không được, nhìn đến tương nhan thần sắc không tốt, Lý Tu Nghi thở dài rời đi. Đỗ chỉ hoàn cư nhiên còn đến thăm tương nhan, đạo thật là làm tương nhan có chút kinh ngạc, nàng rất là xoa bóc nói, làm tương nhan yên tâm, tuy rằng từ diệu nghe theo thái hậu phân phó dựa theo cấp bậc đi phi tần tầm điện, chính là giống như sự tình có chút quái quái, cũng không thấy được sủng hạnh người nhiều hưng phấn, ngược lại là nhiều ti chua sót, cũng không biết sao lại thế này. Tương nhan đang ở nổi nóng, nơi nào sẽ đem những lời này bỏ vào trong lòng, nhưng thật ra đối cái này đỗ chỉ hoàn có vài phần hảo cảm, có thể không bỏ đá xuống giếng cũng coi như không tồi. Húng chi Giang Nam muối vụ nàng cha cũng đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, từ diệu lần trước nói cái kia thẩm lạc dương nhưng thật ra ở Giang Nam đại triển thân thủ một phen, nghe nói tám mối thương đứng đầu là Tam nghĩa đã chạy trốn, cụ thể tình huống tương nhăn cũng không biết được, gần nhất cùng từ diệu dùng mình, không rảnh để ý tới này đó. Thứ hai tương nhăn nhưng thật ra rất thiên nhiên nói qua kia thẩm lạc dương cùng là Tam nghĩa có chút sống núi, từ diệu nếu là mượn này chỉnh đôn mối. Vua cũng là cái rất tốt cơ hội Nghĩ vậy chút. Tương Nhan lại có chút bực bội, qua trung thu thiên nhiên cũng muốn đi rồi, kia chẳng phải là chỉ còn lại có nàng chính mình lẻ loi. Hiện tại đảo thật là hâm mộ thiên nhiên, Đỗ Nguyệt Thành đem nàng coi như bảo bối giống nhau, Vương Phi lại thích nàng thực, dù cho có mấy cái không ăn phận, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Đỗ Chỉ Hoàn cũng không coi nhiều ngồi, sợ quấy rầy Tương Nhan nghỉ ngơi liền cáo tử. Nhìn đến Đỗ Chỉ Hoàn muốn nói lại thôi bộ dáng, Tương Nhan thở dài một tiếng lại không coi truy nguyên, nàng đã không để bụng. Thích làm gì thì làm đi, nguyện ý đi sủng hạnh nữ nhân khác cứ việc đi hảo." Từ Diệu mở ra ngự bàn phía dưới ngăn kéo, nơi đó phóng tương nhan bức họa, kia vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy tương nhan lúc sau, trở lại kinh đô vung lên mà liền, trên bức họa tương nhan khỏe miệng mang theo nhợt nhạt tươi cười, đôi mắt như đá quý giống nhau sáng ngời, kia lần đầu tiên gặp nhau, Từ Diệu cả đời này cũng sẽ không quên. Đó là cuộc đời lần đầu tiên có một nữ nhân lấy như vậy phương thức rốt vào hắn trái tim. Từ Diệu đem này cuốn tranh cuộn mở ra, trên bức họa nhân nhi như cũ ở mỉm cười, kia đôi mắt như cũ sáng ngời, chỉ là hiện tại tương nhau lại. nghĩ đến đây, Từ Diệu liền có chút bất đắc dĩ, là hắn là đáp ứng rồi Thái hậu đi mỗi cái phi tần tầm điện, chính là lại không đáp ứng nhất định phải cùng các nàng lên giường. mặc kệ đi nơi nào, Từ Diệu phía sau đều sẽ mang theo Lý Đức An, đi theo hai gã tiểu thái giám, tiểu thái giám trên tay đều sẽ có thật dậy một chồng tấu chương. mỗi lần Từ Diệu đều là một mình xem tấu chương đến hương đông hắn nhưng không có thật sự đi chạm vào này đó nữ nhân, hơn nữa ở hắn trong lòng thế nhưng có một loại kỳ quái cảm giác, cho dù là hắn đối cái nào phi tử cười, đều có loại phản bội tương nhan cảm giác, càng đừng nói lên giường, nay thật là một loại chưa từng có quá một loại cảm giác, hắn cư nhiên sẽ vì một nữ nhân thủ thân như ngọc, tuy rằng có điểm không thể tưởng tượng, chính là hắn thế nhưng thật sự làm, nhìn tương nhan bức họa từ rượu bất đắc dĩ cười, từ đụng phải nàng, hắn liền trở nên không bình thường, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Như vậy cục diện tuyệt đối sẽ không lâu dài, trong chiều quyền to ở Đỗ Nguyệt Thành cùng Hàn Cẩn Du một văn một võ dưới sự trợ giúp đã bắt đầu chậm rãi thu hồi, chỉ cần đem cắt ra bắt lấy, Trấn an quần thần, từ diệu đối mặt Thái Hậu cũng có thể eo kiên cường. Rốt cuộc, Thái Hậu là từ cực khổ chung lại đây, trong lòng nghĩ đến đó chính là quyền lợi tập trung tính, chờ đến từ diệu thật sự khống chế thiên hạ, Thái Hậu cũng sẽ không như thế bức bách chính mình, tương nhăn cũng sẽ không lại không vui. Chỉ là cái kia tiểu ngu ngốc. Mỗi lần đều đem chính mình cấp cử chi ngoài cửa, liền cái giải thích cơ hội đều không cho, đêm nay đành phải lại trộm mà đi một chuyến. Từ Diệu đang ở suy nghĩ sâu xa, Lý Đức An hoang mang rối loạn đi đến, trong tay còn cầm một phân công báo, nói: "Hoàng thượng, Nam Hân Vương 800 dặm kịch liệt công báo." Chương 312. Từ Diệu rũi tay tiếp nhận tới, sẽ mở phong khẩu, lấy ra giấy viết thư nương ánh đèn tinh tế xem ra. Đầu tiên là thần sắc đại biến, ngay sau đó lại vung lòng ra chặt mày, cả người như chút được gánh nặng. Nguyên Lai Lạc Tang quốc vẫn luôn không nghĩ tới đối phó câu Liêm Thương biện pháp, Kỷ binh cũng không dám dễ dàng mà xuất hiện, liền tính là xuất hiện nói, cũng chỉ có thể khởi cái dụ địch tác dụng, lại không có lớn hơn nữa uy hiếp. Bởi vậy Lạc Tang quốc bên kia cũng này, đây bộ binh là chủ cùng Nam Vân Vương so thượng kính, thường xuyên qua lại đánh mấy trận, thắng bại nửa này nửa nọ. Chiến trạng rằng co, nhất sốt ruột chính là Nam Vân Vương, cho nên tới nhất chiêu Kỷ binh, lợi dụng hai nước biên cảnh một cái có lợi địa thế, bày trận, đại phá địch binh chính mình cũng không cẩn thận chúng mũi tên may mắn bạch trọng ra ở không có nguy hiểm cho sinh mệnh hiện giờ ta quân một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm liên tiếp đánh mấy tràng trận đánh ác liệt lạc tang quốc đã bại sự đối hiện thủ thắng đã sắp tới từ diệu vương ngực một khối tảng đá lớn mắt thấy qua trung thu một ngày lãnh tựa một ngày này trượng liền không hảo đánh có thể ở mùa đông tiến đến phía trước kết thúc chiến tranh tự nhiên là chuyện tốt nam vân vương ở tin trung còn nói đã liên lạc nguyệt tấn quốc hy vọng có thể chế định một cái liên hợp phương án cấp lạc tang quốc trí mạng một kích. Từ diệu ở trong phòng nghĩ rồi lại nghĩ, tới tới lui lui đi cái không ngừng, vẫn là lập tức liền trở về tin. Từ diệu là tương đương cẩn thận, bởi vì hắn biết ở chính mình bên người liền có gian tế, cho nên tin lập tức liền phong khẩu 800 dặm kịch liệt tặng đi ra ngoài. Này một trí hoãn, đã là giờ tuất. Từ diệu nhớ tới hôm nay Thái Hậu ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải hắn đi xem Trương Đức Phi, tuy rằng trong lòng không muốn, lại vẫn là đi ánh sao cung dạo qua một vòng. Chỉ là kia trong điện hoa hồng lộ khí vị quá nặng, chính mình thật vất vả gõ khai tương nhan môn, kết quả nàng nghe thấy tới chính mình trên người mùi hương, không nói hai lời liền đem chính mình đẩy ra tới. Từ Diệu rất buồn bực, hắn nguyên bản là tưởng đem Nam Hơn Vương tin tức chính miệng nói cho tương nhan, hắn biết tương nhan nhất định sẽ lo lắng Tây Nam chiến sự, chính là, hiện tại, cũng chỉ làm cho Tống Nguyên Hải truyền đạn. Ngày mai Tết Trung Thu, sáng sớm còn có chiều hội, từ Diệu cần thiết muốn đi nghỉ ngơi. Chỉ có thể khẽ thở dài bước trầm trọng nện bước rời đi Tương Nhan cũng không có ngủ Chờ đến từ Diệu rời đi sau Tống Nguyên Hải liền đi vào trở về lời nói Nghe được Nam Hân Vương đánh thắng trận tự nhiên là thập phần cao hứng Lại nghe được hắn bị thương Tuy rằng không có tánh mạng chi ngu Vẫn là cảm thấy kinh hồn tăng đảm Bất quá cuối cùng là Buông xuống một lòng Nói không chừng thực mau liền có thể nhìn đến bọn họ Ngày hôm sau Tết Trung Thu Tương Nhan mượn cớ ốm nơi nào cũng không đi Chỉ còn chờ thiên nhiên tiếng cung mong ngôi sao mong ánh trăng rốt cuộc đem nàng mong vào cung vẫn là chưa nói nói mấy câu hoàng hậu các nàng lại đến hai người tự nhiên liền không có cơ hội nói chuyện riêng tư tương nhan thật sự là không nghĩ nhìn đến kia mấy gương mặt đơn giản liền trang bệnh một bộ hơi thở thoi thóp dáng vẻ dùng cho chính mình động tay chân liền thái y y cũng chưa khám ra bệnh gì tới trong lúc nhất thời toàn bộ hậu cung đều kinh động mỗi người đồn đại nói tính phi thân hoạn bệnh nan y không sống được bao lâu về một đoạn này chính thê chung có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nơi này liền không nói nhiều. ở 402 chương sau này xem là về cái này đoạn ngắn. hy vọng các bạn thông cảm. này lặp lại chương viết lên cũng không thú vị. đàn sao cái? chờ đến từ Diệu thu được tin tức tới rồi thời điểm, tương nhan mới vừa đuổi đi tiểu thần hy, chính một người ngốc ngốc ngồi ở lâm sàng trên giường đất. lần này như cũ có người ngăn đón, chẳng qua từ Diệu lại không có dừng lại bước chân. tương nhan bị bệnh, hắn có thể không lo lắng sao? nhìn đến nàng lúc sau, từ Diệu mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, chính là thật sự vào lại không biết từ đâu mà nói lên. Chương 313. Tương Nhan nhìn thoáng qua đi vào tới tử diệu, lại không có phản ứng hắn ngược lại quay đầu đi, vừa rồi rõ ràng nghẹn một bụng hỏa, thấy kia mấy cái hoa chiêu triển nữ nhân, diễu võ dương ai bộ dáng, nhớ tới chính mình vừa rồi hỏi nhân gia nói, trên mặt không tự giác mà liền mang theo vẻ tươi cười. Nhìn đến Trương Đức phi, liền liên tiếp quan tâm chẳng hỏi, ngực còn buồn không buồn a. Đa dụng điểm táo đỏ a dao, bổ huyết thực. Một câu khí Trương Đức phi sắc mặt xanh tím. Nhớ tới ngày đó chính mình bị Tương Nhan khí hợp máu, hung hăng mà trừng nàng hai mắt, không hề để ý tới Tương Nhan. Đối mặt Vân Thục Phi kia trương hoa hòe lộng lây không tức, đầu nâng đến so cái gì đều cao, kia nhìn xuống chính mình rào rạt dáng vẻ đắc ý, Tương Nhan thuận miệng nói một câu, mùa thu tiệm gần, này hồ hoa sen thủy càng ngày càng lạnh, về sau đi đường a phải cẩn thận, miễn cho một không cẩn thận miệng chọc họa lại rơi vào đi. Vân Thục Phi thân thể một trận co rút, áp xuống trong lòng lửa giận, thư lạnh một tiếng không hề để ý tới Tương Nhan. Hoàng hậu nhưng thật ra tưởng tra người tốt, không chờ nàng nói chuyện, tương nhan lập tức cười tủm tìm hỏi, kia khương tiểu viện đã giải trừ đủ cấm, phòng Trừng Thái hậu đã an bài nàng muốn thị tầm đi. Nay hậu cung phòng Trừng thực mau là có thể có tân sinh mệnh gia nhập lạc, có phải hay không hoàng hậu nương nương? Hoàng hậu trong lòng vốn là bởi vì vài lần mời tân tiến cung phi tần đi Dực Khôn cung làm khách đều bị Thái hậu ngăn cản giá, trong lòng chính buồn bực đâu, phải biết rằng hoàng hậu nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh không cho còn lại phi tử sinh hạ hoàng thượng con nối dõi. Dựa vào chính là kia ly rượu, nhưng là hiện giờ Thái Hậu ngang ngược ngăn trở, chẳng lẽ đã biết cái gì? Bị tương nhan như vậy một cười nhạo, hoàng hậu mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, trước khi đi ném xuống một câu, tính phi hảo sinh tính dưỡng, nếu thân thể không khỏe, chỉ sợ cũng không thể thị tẩm. Cầm cái này hù nàng sao? Tương nhan cười lạnh một tiếng, nàng không để bụng. Giờ phút này nhìn đến từ rượu, lại nghĩ tới những cái đó tiểu nhân đắc trí sắc mặt, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng tâm lập tức lại đốn khởi sóng. Nhìn đến Từ Diệu chậm rãi đi tới, Tương Nhan không chút nghĩ ngợi cầm lấy bên người đại gối dựa dùng sức tạm qua đi. Từ Diệu nơi nào sẽ nghĩ đến Tương Nhan sẽ đột nhiên động võ, khoảng cách lại gần, căn bản không kịp tránh né, vừa vặn lập tức tạm tới rồi Từ Diệu đối tóc thượng, kia vấn tóc kim quan một chút bóc ra xuống dưới, Tương Nhan vừa thấy kinh hãi, kia chính là đại biểu hoàng đế tôn nghiêm kim quan, quăng ngã không được, nếu thật muốn quăng ngã hỏng rồi liền thật sự xông đại họa. Tương Nhan không chút nghĩ ngợi nhào qua đi liền phải tiếp được kia kim quan. Người hà nàng quên mất đây là trên giường Lập tức nào tới Lại không thành tưởng cũng không cấp giường Bên cạnh vùa hụt cả người hướng sụp hạ quăng nã đi Từ diệu vốn dĩ kỳ thật Có thể tiếp được kia kim quan Nhưng là hắn càng không nghĩ tới tương nhan Cư nhiên sẽ như vậy khẩn trường Muốn lại đây tiếp Trong lòng đang có chút ngọt ngào Nhìn đến tương nhan lập tức ngã xuống hạ giường đất Nơi đó còn cố đến cái gì kim quan Theo bản năng một phen kéo lại tương nhan Bị cái này va chạm kinh lực vùng Hai người đều ngã xuống trên mặt đất. Chẳng qua từ rượu bảo vệ tương nhan, hắn ở dưới cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Lúc này kia kim quan cũng ầm một tiếng rơi xuống đất, nói đến cũng tức, nếu là kia kim quan dừng ở hai người dưới thân thật dày trường mao thảm thượng có lẽ không có việc gì, chính là lại cố tình dừng ở thảm ven trên nền đá xanh, phát ra kịch liệt tiếng đánh, còn có răng rắc đứt gãy thanh. Chương 314. Tương nhan trong lòng lột bột một chút, đại biểu cho hoàng đế địa vị kim quan cư nhiên quăng ngã phá, trong lòng đột nhiên liền nảy lên một tầng bóng ma. Cổ nhân thực mê tín, tương nhan không biết nên làm cái gì bây giờ, theo bản năng túi đầu nhìn về phía từ rượu, chỉ thấy hắn sắc mặt cũng không lắm hảo, khẽ to mày, đương chú ý tới tương nhan ánh mắt khi, nhẹ nhàng mà quay đầu tới, nhìn đến nàng con ngươi gian toàn là lo lắng, khỏe miệng chậm rãi một câu, nói, ngươi cũng sẽ có sợ hai thời điểm. Tương nhan tưởng chính mình đây là sợ hay sao? Nàng không thể không thừa nhận, là có điểm lo lắng, vừa rồi kim quan rơi xuống đất vỡ vụn thành, làm nàng trong lòng phịch phịch nhảy lên rất là lợi hại Hai người bốn mắt chạm vào nhau, dị vãng không càng nhanh tựa hồ trong trước mắt đều biến mất, chỉ còn lại có lo lắng cùng bất an. Tương Nhan dục muốn ngồi thẳng thân mình, từ Diệu lại không chịu buông tay, gắt gao mà đem Tương Nhan cô ở trong ngực, thấp giọng hỏi nói, lúc này nhưng hết giận. Không biết. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, nhìn Từ Diệu, hỏi, ngươi không tức giận sao? Bất quá một cái kim quan mà thôi, có cái gì hảo sinh khí. Từ Diệu thấp giọng cười nói, Tương Nhan nghe được hắn nhẹ nhàng như vậy khẩu khí, Trong lòng không biết nên hỉ hay nên buồn, dùng tay chống ở hắn ngực thượng, nói, ta trước nhìn xem, nghe vừa rồi thanh âm tựa hồ có chỗ nào đức gãy, ngươi ngày thường còn muốn mang, qua loa không được. Tương Nhan ngồi thẳng thân mình, duỗi tay lấy qua kim quan, tinh tế đánh giá, nguyên lai kia thanh đức gãy thanh cũng không phải kim quan nứt ra rồi, mà là kim quan thượng được khảm kia viên lớn nhất Minh Châu rơi xuống. Minh Châu cùng kim quan tương liên địa phương tách ra, Tương Nhan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói, hiện tại đưa đến tư sức phòng đi hẳn là buổi tối thời điểm liền tu bổ hảo, tương nhan lẩm bẩm tự nói. ngay sau đó dương giọng hô, Lý Đức An, tương nhan biết, Từ Diệu ở nơi nào, Lý Đức An liền nhất định sẽ ở nơi nào. quả nhiên ngoài cửa truyền đến Lý Đức An đáp lại thành, tương nhan từ trên mặt đất đứng dậy, tuy rằng lược hiện trật vật cũng đành phải vậy, Từ Diệu cũng chỉ hảo vào nội thất, rốt cuộc khoác đầu giải phát còn thể thống gì? Lý Đức An tiến vào sau nhìn đến trong phòng hỗn độn dáng vẻ quả nhiên có chút kinh ngạc, nhưng là ngay sau đó che giấu đi. Tương Nhan liền đem kim quan cùng Minh Châu đưa cho Lý Đức An, làm hắn cầm đi tu bổ. Lý Đức An nhìn đến kim quan cùng Minh Châu không thể không kinh ngạc, nhưng là không có nhìn đến từ Diệu, lại nhìn đến Tương Nhan hơi mang chật vật bộ dáng, trong lòng có chút minh bạch, vội không người ứng, lập tức xoay người đi, đi rồi một bước, có quay đầu nói: "Nương nương, sự tình quan trọng, nô tài muốn đích thân đi một chuyến, không thể mượn tay với người miễn cho tin tức tiết lộ đi ra ngoài khiêu khích thị phi, hoàng thượng phải có cái gì phân phó, khiến cho Tống Nguyên Hải đáp lời đi." Lý Đức An như vậy vừa nói, tương nhan một lòng mới thật sự thả lại bụng, gật gật đầu đồng ý, Lý Đức An lúc này mới đi. Tương nhan trong lòng có chút ảo não, chính mình cũng quá xúc động chút, xoay người sang chỗ khác xem phòng ngủ cửa, lại nhìn đến từ rượu đã thuốc hào tóc, chính rửa cửa mà cười, càng thêm có chút quẫn, kéo xuống mặt hỏi, cười cái gì? Không nghĩ tới trời không sợ, đất không sợ người cư nhiên còn có như vậy bộ dáng, ta cảm thấy hiếm lạ a. Từ rượu cười đi ra, ngồi xuống tương nhan đối diện, Thuật tay đem tương nhan còn tại trên mặt đất dẫn gối cầm lên đặt ở trên giường đất. Hai người trung gian cách hoa cúc một đánh vét ni chạm rộng điêu hải đường hoa đồ án giường đất bàn. Dương đất trên bàn bày vài món hàng ngày đồ dùng. Trong phòng không khí trong lúc nhất thời lại có chút xấu hổ lên. Tương nhan không biết chính mình cùng Từ Diệu còn có cái gì lời nói nhưng nói chỉ là gục đầu xuống có mặt không lên tiếng. Từ Diệu nhìn đến tương nhan lại khôi phục nguyên lai dáng vẻ, biết nàng đối chính mình vẫn là hiểu lầm mộc thành cụm, nghĩ nghĩ nói, tương nhan. Tuy rằng ta chưa bao giờ có nói qua nhất sinh nhất thế chỉ có ngươi một người, chính là từ ngươi cùng ngươi ở bên nhau sau, ta có từng đi qua người khác nơi đó. Tương Nhan không nghĩ tới Tử Diệu cảnh nhiên sẽ chủ động nói lên cái này đề tài, nghe được hắn nói, mày một ninh, lại không có nói chuyện. Tử Diệu nhìn đến nàng không tỏ ý kiến bộ dáng, tức khác cảm thấy có chút đau đầu, lại nói, ta là một cái hoàng đế, không thể dễ dàng mà đi ái một người, càng không thể dễ dàng mà đối một người nói, đời này kiếp này duy ngươi đủ rồi kia sẽ cho ngươi mang đến vô tận tai nạn. Chính là ta tuy rằng không có nói như vậy, chẳng lẽ ta hành động ngươi không rõ sao? Thái hậu là ta mẹ đẻ, hơn nữa chúng ta mẫu tử chi tình cũng không phải cùng người khác giống nhau đạm bạc, ở nhất gian nan thời điểm, tiên hoàng sủng hạnh hứa phi, hứa phi tâm địa ác độc, vài lần dục hại ta, đều là mẫu hậu liều mạng cứu ta. Ta không thể làm trái nàng làm nàng thương tâm, nhưng là ta cũng không thể làm ngươi thương tâm, ngươi là lòng ta yêu nhất người. Mấy lần bị thương ngươi hoặc là bị thương mẫu hậu đều không phải ta nguyện ý nhìn đến. Ta duy nhất có thể làm, chính là tân ta lực lượng của chính mình, hay không thương tổn. Tương nhan nghe đến đó cảm thấy thực buồn cười, nhìn từ Diệu hỏi, hay không thương tổn. Chính là ngươi đã thương tổn ta. Thái hậu là ngươi mẫu hậu, mặc kệ nàng làm ra lại quá mức sự tình, ngươi cũng sẽ không thật sự cùng nàng xa lạ, các ngươi là mẫu tử, máu mủ tình thân, chính là ta đâu. Thái hậu năm lần bảy lượt thiết kế ta, dục muốn làm hại ta. Ngươi nói như thế nào? Chẳng lẽ ta nên được đến như vậy đối đãi sao? Liên bởi vì ta không phải Khương ra người, liên bởi vì ta là người thích người chặn Khương bội giao lộ, ta liền xứng đáng rơi xuống loại tình trạng này sao? Tương nhan bất mãn phát ra ra tới, nàng yêu cầu phát thiết, vì cái gì từ Diệu muốn đi lựa chọn khuất Tùng Thái Hậu? Vì cái gì là có thể vì bọn họ tình yêu tranh thủ một chút? Chỉ cần hắn tranh thủ qua, cho dù là kết quả bất tận như ý, nàng cũng sẽ không giống như bây giờ thất vọng. Từ rượu nhìn tương nhan, muốn rôi tay nắm lấy tay nàng, lại bị tương nhan lách mình tránh ra, đang muốn nói chuyện, tương nhan lại dành trước một bước nói, hôm nay nói tới đây đơn giản cũng không ngại đều nói ra, ta là một cái đối cảm tình có thói ở sạch người, ta hy vọng ta ái nhân có thể từ đầu đến cuối mặc kệ là thân thể thượng vẫn là tâm linh thượng đều không thể phản bội ta. Ta không có cách nào chịu đựng chế độ một chồng nhiều vợ, tựa như tối hôm qua trên người của ngươi vì cái gì muốn mang theo trương đức phi quen dùng hoa hồng hương lộ hương khí tới ta nơi này chẳng lẽ sợ ta không biết ngươi đi nữ nhân khác nơi đó sao ta biết ta như vậy tư tưởng là xã hội này không thể chịu đựng chính là đây là ta ta trả giá bằng nhau cảm tình liền phải hy vọng có bằng nhau hồi báo nếu là ngươi từ đầu đến cuối chưa bao giờ có thích quá ta tất cả đều là ta một bên tình nguyện như vậy ta sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì yêu cầu chính là sự thật không phải cái dạng này ta có thể cảm giác được đến Ngươi đối ta là thật sự thực thích, ta có thể cảm giác được ngươi đối ta thiệt tình, đúng là bởi vì chúng ta lẫn nhau yêu nhau, ta mới chịu đựng không được bất luận cái gì hình thức phản bội. Ta biết ta nói như vậy, ngươi không hiểu, ta cũng biết ngươi từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là hậu cung giai lệ ba nghìn, nhưng là ta thật sự không tiếp thu được. Đây là chúng ta hai cái căn bản tính khác nhau, cho nên, ta tưởng, chúng ta là không thích hợp ở bên nhau, cùng với như vậy thống khổ, ngược lại không bằng ngươi phóng ta rời đi đi, làm ta rời đi nơi này. Như vậy ít nhất không thấy được liền sẽ không đau lòng, ít nhất có thể sống được vui vẻ một chút. Tương Nhan rốt cuộc đem lời này nói ra, nàng đã suy nghĩ thật lâu, như vậy có lẽ là biện pháp tốt nhất. Nói ra trong lòng cảm thấy thông khói nhiều, không cần lại áp lực chứ, không cần lại mỗi ngày chỉ có thể buồn bực nhìn sân thượng này phiến hẹp hẹp không chung. Ở chỗ này nếu đã không có hy vọng, nàng tình nguyện thả bay chính mình, cho chính mình một con đường sống. chương 315 Từ rượu nghe xong nửa ngày, Nghe được cuối cùng thế nhưng là muốn cho chính mình phóng nàng đi, từ Diệu kỳ thật chính mình cũng cảm thấy có điểm hỷ khuất, thở dài một hơi, còn nói thêm, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời ngươi lại hạ quyết định, ta là đáp ứng rồi mẫu hậu đi khác phi tần nơi đó. Nói câu này ngẩn đầu nhìn tương nhan chỉ thấy nàng sắc mặt khẽ biến, lại nói tiếp, chính là ta cũng không có cùng các nàng làm loại chuyện này, ta chỉ là một người xem tấu trương thẳng đến hương đông. Tương nhan chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía từ Diệu, sao có thể? Nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, hắn sao có thể? Từ Diệu nhìn đến tương nhan bộ dáng, không tự chủ được thở dài, nói, ta thật không biết ta nên như thế nào cùng ngươi nói, trước kia thời điểm cùng cái nào phi tử làm loại chuyện này, đều sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng, hoặc là có hổ thẹn, bởi vì ta tư tưởng cho rằng đây là theo lý thường hẳn là. Nhưng là từ cùng ngươi ở bên nhau sau, giống như hết thảy đều không giống nhau, cùng nữ nhân khác ở bên nhau lòng ta thế nhưng sẽ cảm thấy thực biến yếu. Giống như làm thực xin lỗi chuyện của ngươi giống nhau, đừng nói cùng các nàng lên giường, chính là dắt tay, ta cũng cảm thấy trong lòng bất an, trong đầu tổng hội thổi qua cái bóng của ngươi, cùng với bị cái loại này hãy náy cùng bất an tra tấn, ta đây tình nguyện một người đối mặt một đống tấu chương đến Hưng Đông, ít nhất trong lòng bình. Tĩnh, không có cái loại này chịu tội cảm. Ta trước mắt có thể vì ngươi làm được chỉ có này đó, ta đã bắt đầu thu hồi binh quyền, tăng mạnh trung ương tập quyền, củng cố ta ngôi vị hoàng đế, lại cho ta một ít nhân tử ta nhất định sẽ không lại làm ngươi vì ta chịu bị khuất. Tương Nhan có chút ngốc ngốc, đột nhiên cảm thấy hốc mắt ấm ức, hế ẩm chứng đau, vội túi đầu xuống, nàng chỉ cảm thấy xuyến bất quá lên, phản phất trong lòng đằng có sóng to gió lớn mãnh liệt mà đến, đập nàng thành lũy cuối cùng, hướng suy sụp nàng đê đập, thổi quét nàng nội tâm. Nàng vẫn luôn cho rằng từ rượu là thật sự cùng nữ nhân khác lên giường, chính là hiện tại. Nàng thế nhưng cảm thấy chính mình có chút tùy hứng qua đầu, mấy ngày nay tới giờ, vẫn luôn kháng cự từ rượu cho hắn rất nhiều bế môn canh ăn, hắn thế nhưng cũng nhận đến xuống dưới, tùy ý chính mình chơi tính tình, chỉ là hắn lại muốn một bên ứng phó Thái Hậu một bên ứng phó chính mình, hắn vất vả, chính mình thế nhưng một chút cũng không biết, tương nhan đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự có chút làm được quá mức. Nếu là nàng có thiên nhiên một nửa nhẫn mại lực, có thiên nhiên một nửa bình tĩnh cùng nhạy bén sức quan sát, lại nơi nào sẽ chịu nhiều như vậy khổ. Người cùng người chi gian quả nhiên yêu cầu câu thông, nói cách khác, thật là bạch bạch chịu tội. Từ Diệu nhìn tương nhan thần sắc, trong lòng kia căng căng chặt thẳng mới lỏng xuống, dưới, duỗi tay dọn khai tiểu giường đất bàn, tiến lên một bước đem tương nhan hung hăng mà ủng tiến trong lòng ngực, lực đạo đại làm tương nhan cơ hồ không thở nổi, chính là trong lòng lại ngọt ngào. Có bao nhiêu lâu, bọn họ không có ôm nhau qua, kia quen thuộc ôm ấp truyền đến nhàn nhạt long tiên hương, làm tương nhan cảm thấy từng đem đè nặng nàng những cái đó ngưng trọng đều biến mất vô tung ảnh. Ngươi như vậy bằng mặt không bằng lòng, chẳng lẽ không sợ thái hậu biết không? Tương nhan lúc này nhưng thật ra có chút lo lắng từ diệu bị Thái Hậu chỉ trích, tiến tới lại lần nữa khó xử, Y thí Thái Hậu tính tình khẳng định có thể làm được ra tới. Từ diệu nghe được tương nhan như vậy lo lắng hắn, cười hỏi, này sẽ không tức giận. Không phải nguyên lai muốn đem ta đuổi ra đi lúc, không phải không nghe ta giải thích lúc, không phải cho ta xử sắc mặt lúc. Liên tiếp mấy cái vì cái gì, làm từ diệu thanh âm càng thêm sung sướng lên, nguyên nhân chính là vì biết tương nhan để ý chính mình cho nên hắn có thể dung túng nàng tùy hứng có thể bao dung nàng lòng dạ hẹp hỏi, thậm chí còn ngay cả nàng vừa rồi nói qua kinh thế hai tục nói, từ rượu thế nhưng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn chỗ, chẳng lẽ là bị đồng hóa. Tương Nhan ở hắn bên cổ, chậm rãi nói, mỗi người đều có chính mình điểm mấu chốt, ta không ham quyền lợi, không ham tiền tài, sở cầu bất quá là một trái tim chân thành mà thôi, tuy rằng cùng một cái hoàng đế thảo thiệt tình có chút khó như lên trời, chính là, ta còn là đi làm. Từ diệu luôn là cảm thấy Tương Nhan tư tưởng rất là kỳ quái luôn là cảm thấy nàng nói ra nói cùng thời đại này không hợp nhau, đôi khi luôn là muốn hỏi hỏi nàng nơi nào tới này đó kỳ quái lo gì, chính là mỗi lần lời nói đến bên miệng đều nghẹn sinh sinh nuốt đi xuống. Từ diệu không biết chính mình đang sợ cái gì, phản phất cái kia đáp án là hắn không nghĩ muốn đi đụng chạm, không nghĩ muốn cải bỏ. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cho nên từ diệu mỗi lần nghe được tương nhan phải rời khỏi nói, trong lòng liền sẽ cảm thấy thực không thoải mái, liền sẽ mặc danh khủng hoảng. Tuy rằng hiện tại còn không thể đáp ứng ngươi cái gì Không thể cho ngươi hứa hẹn, nhưng là một ngày nào đó, ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Từ Diệu thấp giọng nói. Hiện tại triều cục Tân Lao chính quyền luân phiên đấu tranh càng thêm kịch liệt, đôi khi đều sẽ làm Từ Diệu sinh ra một loại ảo giác. Này thiên hạ phảng phất vô ý vững chắc giống nhau. Đỗ Nguyệt Thành đã khởi hành đi tái ngoại, có hắn đi tự mình đi hiểu biết tái ngoại các tộc động thái, Từ Diệu liền sẽ an tâm rất nhiều. Hàn Cẩn Du cùng Đỗ Nguyệt Thành một văn một võ, Từ Diệu tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, rất nhiều chuyện đã so trước kia thuận tay nhiều. Đặc biệt là Hàn Cần Du, tuổi tuy rằng nhẹ, chính là xử lý khởi sự tình tới lại có việc nửa công lần chi hiệu, làm từ diệu thần là nể trọng. Tương Nhan khỏe miệng chậm rãi lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, nàng biết từ diệu muốn cho nàng cái gì lời hứa, nàng cũng biết lấy trước mắt từ diệu lực lượng sát thật cũng làm không được, nàng có thể làm cũng chỉ có chờ, nàng nguyện ý vì nhất sinh nhất thế hạnh phúc cùng hắn kể vai chiến đấu. Ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề, Thái Hậu nếu là đã biết ngươi tính toán làm sao bây giờ. Tương Nhan không chịu hết hy vọng, nàng luôn là muốn biết, nếu là Thái Hậu chứng nào tật nấy tiếp tục cưỡng bức Từ Diệu, cứ thế mãi, nàng cùng Từ Diệu nhất định mâu thuẫn mọc thành cụm, Thái Hảo cảm tình cũng chịu không nổi như vậy lan lộn. Ta đã đáp ứng rồi Mẫu Hậu muốn đi khác phi tần nơi đó, chính là không đáp ứng nhất định phải làm loại chuyện này. Từ Diệu cười nói, Mẫu Hậu là hắn kính trọng nhất người, chính là đôi khi tôn kính cũng phải nhìn như thế nào đối đãi, Mẫu Hậu nếu là nhất định phải chia rẽ hắn cùng Tương Nhan, hắn cũng chỉ hảo cường hoành một chút. Tương Nhan trong lòng minh bạch, ngực tảng đã lớn tức khắc thả xuống dưới. Hai người còn đang muốn nói chuyện, sóng lăn tân thanh âm ở cửa vang lên, "Hoàng thượng, nương nương, Hàn thừa tướng có việc gấp cầu kiến, đã ở quan sư cửa cung ngoại chờ." Tương Nhan cùng Từ Diệu cả kinh, cái dạng gì sự tình sẽ làm Hàn Cẩn Du xông vào hậu cung tới? Hai người liếc nhau, Từ Diệu nói, tuyên, làm hắn đi đại điện chờ." Đúng vậy, sóng lăn tân cách ván cửa ứng thanh, càng lúc càng xa tiếng bước chân từ từ truyền đến, cho đến biến mất không thấy. Ngươi đi xem đi, không chừng có cái gì quốc gia đại sự đâu. Tương Nhan ngồi thẳng thân mình, đẩy Từ Diệu nói. Từ Diệu gật gật đầu, nhìn Tương Nhan nói, chờ ta, ta một hồi liền trở về. Từ Diệu hạ giường đất múc đóng giày, túi đầu ở Tương Nhan trên môi nhẹ nhàng một hôn, khỏe miệng lộ ra một cái cảm thấy mỹ mãn tươi cười, sửa sang lại hảo quần áo lúc này mới rời đi. Tương Nhan lại như mày, thượng một lần Hàn Cẩn Du đã từng mang tin cho nàng nói, hoàng hậu nhà mẹ đẻ người gần nhất rất là không an phận chỉ là có chút lời nói không hảo cùng từ rượu nói, hy vọng nàng có thể chuyển cáo một vài, lúc ấy nàng cùng từ rượu đang ở bực bội, nơi nào lo lắng. Sẽ là bởi vì cái này sao? chương 316 Tương Nhan nghe được trong đại điện truyền đến trầm thấp nói chuyện thành, không biết vì cái gì Tương Nhan chính là ngồi không yên, trở về phòng thay đổi kiện quần áo, tay chân nhẹ nhàng đi qua. Tương Nhan ở cách vách tiểu hoa thính nghiêng thai lắng nghe, chỉ nghe được Hàn Cẩn Du nói, chỉ là nghe được làm yêu cương tới người. Nhưng là người tiến kinh đô liền tìm không đến, vi thần cảm thấy rất là kỳ quạc. Không lý do một cái đại người sống liền cùng bước hơi giống nhau, quan trọng là người nọ trên người mang theo cổ độc. Cổ độc. Tương Nhan cả người run lên, cái này từ quá quen thuộc, ở hiện đại Tương Nhan cũng không thiếu nghe nói cái này từ, đó là miêu cương một thế hệ độc hữu một loại độc, nhớ tới điện ảnh chung đã từng xuất hiện hình ảnh, trong lòng liền từng đợt phát run. Tương Nhan làm chính mình tĩnh hạ tâm tới, tiếp tục nghe bọn hắn nói chuyện. Người sắc thật nhìn chăm chăm khẩn. Từ Diệu trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, nghe được ra hắn rất coi trọng chuyện này. Đúng vậy. Hàn Cẩn Du căng chặt thanh âm nói. Kia vì người nào còn chạy. Từ Diệu liền có chút tức giận, tương nhan nghe được ra tới nàng trong thanh âm có chút áp lực không được tức giận. Chẳng lẽ cái này vào kinh đô miêu cương người đối với Từ Diệu có cái gì nguy hại không thành. Nghĩ đến đây tương nhan một lòng lại để đến gắt gao. Cổ độc. Nàng cũng sợ. Vào thành thời điểm bởi vì người quá nhiều, trước sau mắt công phu đã không thấy hơi. Bởi vậy vi thần suy đoán hoặc là bọn họ lộ thủ, hoặc là chính là có người tiếp ứng, nói cách khác sẽ không dễ dàng liền cùng mất mặt. Hàn Cẩn Du chậm rãi phân tích nói, trong thanh âm mang theo một tia không dễ phát hiện lạnh băng. Tương Nhan nghe đến đó âm thầm gật đầu, cảm thấy Hàn Cẩn Du phân tích đến không tồi, nếu là một cái đối nơi đây hoàn toàn xa lạ người, tuyệt đối không có khả năng nháy mắt liền biến mất vô tung. Liên tỷ như nói chúng ta tới rồi một cái xa lạ địa phương, không quen thuộc con đường như thế nào sẽ loạn đi đâu. Tổng muốn tìm người hỏi thăm một chút mới là Chính là Hàn Cẩn Du nói Nhoáng lên mắt công phu đã không thấy tâm hơi Có thể thấy được hắn nói rất có đạo lý Cùng người miêu chắp đầu người có hay không mặt mày Từ rượu trầm giọng hỏi Còn không có, vì thần vô năng Hàn Cẩn Du lập tức thỉnh tội Nghe đến đó tương nhan nhưng thật ra có chút nghi hoặc Hàn Cẩn Du lại như thế nào Sẽ biết bọn họ mang theo cổ độc vào kinh đâu Lại là vì cái gì sự tình Làm Hàn Cẩn Du chú ý tới cái này Người miêu đâu Theo lý thuyết Một người sẽ không vô duyên vô cớ đi chú ý một người khác, dù sao cũng phải có nguyên nhân mới là. Trong đại điện trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, tương nhan cùng bọn họ tường ngăn đứng thẳng, lại cũng cảm giác được cái loại này vắng lặng cùng áp lực, ẩn ẩn mang theo từng luồng bất an. Phảng phất gió lốc trước kia một khắc quỷ dị bình tĩnh làm nhân tâm có chút bất an. Tốt nhất điều tra rõ chuyện này sẽ không đối Nam Huân vương quân viễn trinh có cái gì bất lợi. Nói cách khác, chính là đào ba thước đất cũng muốn đem người này tìm ra. Từ diệu trong thanh âm mang theo thật sâu mọi Tương Nhan nghe đến đó trong lòng chỉ cảm thấy bị đau nhọn đâm một chút, như thế nào sẽ cùng Nam Hân Vương nhắc lên quan hệ? Chẳng lẽ có người phải đối nàng bất lợi sao? Tương Nhan rất muốn lao ra đi hỏi một chút, chính là lại không nghĩ như vậy lỗ mãng, trong lúc nhất thời lăng tới đó, lúc này Hàn Cẩn Du Thanh Âm lại truyền tiến vào, là, vi thần nhất định sẽ bảo đảm Nam vân Vương Đại quân an toàn thỉnh Hoàng thượng yên tâm. Chỉ là cái này lẻn vào kinh thành người động cơ vì sao, hiện tại còn không biết, bất quá xác thật làm chúng ta trong lòng đã bất an lên. Quan trọng là muốn tìm được Miêu Cưng người giấu kín nơi, nói cách khác xác thật lệnh người cuộc sống hàng ngày khó an. Chương 317. Tương Nhan không có lại nghe đi xuống, một người yên lặng về tới phòng ngủ, tuy rằng nàng không biết vì cái gì đột nhiên Nam Hân Vương sẽ lọt vào người Miêu công kích, nhưng là loang thoáng lại có thể cảm nhận được chuyện này hẳn là cùng Lạc Tang quốc có quan hệ. Chẳng lẽ là Lạc Tang quốc chiến thắng không được Nam Hân Vương cho nên sử dụng bị ổi thủ đoạn. Tuy rằng không có chứng cứ, lại làm Tương Nhan cảm thấy rất có khả năng, từ xưa đến nay Hai nước đánh với chiến trường không chỉ là giao binh địa phương, nếu bọn họ thật sự dùng loại này thủ đoạn, nhưng thật ra làm tương nhan xem thường bọn họ. Từ Diệu không có tiến bảo, mà là trực tiếp cùng Hàn Cẩn Du đi Đức Phụng Điện, lại lưu lại lời nói buổi tối sẽ đến dùng nữa. Nghe thế câu nói, tương nhan lại thở dài một hơi, hiện giờ nàng đã cùng từ Diệu nói rõ ràng, hai người chi răn cũng không có hiểu lầm, nhưng là lại có nhiều hơn vấn đề yêu cầu cộng đồng đối mặt. Liên tỷ như nói. Gia hỏa này lưu lại lời nói tới nói là muốn ở quan sư cung ăn cơm, chính là hôm nay buổi tối chờ nàng phi tử chẳng phải là muốn đem cấp trở thành cái đinh trong mắt. Tương Nhan còn không có vô chi đến cho rằng chính mình một người có thể đối phó toàn bộ hậu cung người. Tương Nhan nghĩ nghĩ, đem Tống Nguyên Hải gọi tiến vào, nói, người đi cha cha đêm nay đến phiên ai thị tẩm Tống Nguyên Hải miễn cho vui mừng, hiện nhiên đã biết từ rượu cùng Tương Nhan đã hòa hảo, nghe được Tương Nhan hỏi như vậy, tuy rằng biết chính mình không nên lắm miệng, chính là vẫn là nói một câu, nương nương, hiện tại Thái hậu đang ở nghiêm khắc giám thị hậu cung, nếu là tưởng ngăn cản hoàng thượng đi khắc phi tần nơi đó, chỉ sợ là Thái hậu lại nếu không cao hứng, hiện tại ngươi còn không đáng cùng Thái hậu bực bội, bội, rốt cuộc có hại vẫn là ngài, đau lòng chính là hoàng thượng. Tương Nhan nhưng thật ra không nghĩ tới Tống Nguyên Hải xem đến rất tin tưởng, cười nói, ngươi chỉ lo đi làm, lòng ta hiểu rõ, làm cái gì không nên không làm, cái gì đều minh bạch. Tống Nguyên Hải lúc này mới buông một lòng tới, cười rời đi. Tương Nhan phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, nhớ tới Hàn Cẩn Du còn ở Đức Phụng Điện hẳn là cũng không có ăn cơm chiều, vì thế liền chuẩn bị hai người phân, chính mình lại làm sóng lăn tăn tìm một bộ cung nữ quần áo, chính mình thay, lại phân phó Tích xương cùng sóng lăn tăn một hồi đi theo chính mình đi ra ngoài. Tuy rằng Tương Nhan hành vi có chút kỳ quái, nhưng là nhìn đến Tương Nhan hưng thú bừng bừng bộ dáng, trước mặt chút thiên huệ vải không phân chấn một trời một vực, trong lòng cũng cao hứng lên, liền dựa vào Tương Nhan ý tứ chuẩn bị lên. Tống Nguyên Hải thực mau trở về tới. Vào nội điện, cùng tương nhan hành quá lễ, lúc này mới nói, nương nương, nô tài tra qua, đêm nay thị tẩm chủ tử là Khương Tiểu Viện. Tương nhan thần sắc sừng sốt Khương Tiểu Viện. Thật đúng là không phải hoan ra không gặp nhau, từ nữ nhân này vào cung chính mình liền vẫn luôn thực xui xẻo, nói cái gì đêm nay cũng không thể làm từ rượu đi nàng nơi đó, cho dù là chỉ là ở thư phòng xem tấu trương cũng không cho. Nào đó thời điểm tương nhan rất hào phóng, nhưng là nào đó thời điểm nàng cũng là rất hẹp hòi có thu tất báo. Chỉ bằng nàng dám thiết kế vu hãm chính mình, Tương Nhan cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng vừa lòng đẹp ý. Tương Nhan thu thập thỏa đáng, trên mặt lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, nhìn Tống Nguyên Hải nói, vân lương viện khi nào thị thẩm. Tống Nguyên Hải nghĩ nghĩ nói, ngày mai. Tương Nhan gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, nói, thức hảo, người đi giúp ta làm một chuyện tình, đêm nay có trò hay nhìn. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta. Liền chờ tiếp chiêu đi. chương Tương Nhan ở Tống Nguyên Hải bên thai thấp giọng số ngữ, Tống Nguyên Hải đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong ánh mắt liền có ý cười, không được gật đầu, chờ đến Tương Nhan nói xong lập tức xoay người đi. Tương Nhan làm tích xương vì nàng trải một cái cung nữ tiểu tóc, đen nhánh như mực phát thượng không có một chút trang trí, chỉ là buộc lại hai cái lụa mang con bướm, đảo cũng có khác một phen ý nhị. Tương Nhan chính mình thuận miệng dùng chút cơm, ăn tám phần no khiến cho người triệt hạ đi, sau đó làm sóng lăn tăn cùng tích xương một người một người dẫn theo một cái hộp đồ ăn. Lúc này mới ra quan sư cung, một đường hướng Đức Phụng Điện mà đi. Quan sư cung khoảng cách Đức Phụng Điện là gần nhất cung điện, lúc trước từ diệu kiến tạo quan sư cung thời điểm chính là vì có thể gần nhất khoảng cách nhìn thấy tương nhan, cho nên quan sư cung so hoàng hậu dự khôn cung khoảng cách từ diệu làm công địa phương càng gần, cho nên liền tính là đã trễ thế này ra cửa, cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác nhìn đến, húng chi tương nhan còn thay đổi cung nữ quần áo, liền càng không có gì hảo lo lắng. Tương nhan một đường đi tới, qua thật dài hành lang Một quải qua công tới, quả nhiên thấy được Đức Phụng Điện còn sáng lên sáng ngời ngọn đèn dầu, nói vậy hai người nhất định còn ở thương thảo quốc gia đại sự. Tương Nhan ý bảo sóng lăn tăn đi ở phía trước, rốt cuộc sóng lăn tăn là từ nghi nguyên điện đi ra ngoài, đối với nơi này người càng hiểu biết, hơn nữa nàng cũng là thường xuyên qua lại quán, này đó bọn lính sẽ không thật sự ngăn trở nàng. Quả nhiên, ở trải qua chạm gác thời điểm, Thị Uy kiểm tra vài câu liền cho đi, cũng không có cẩn thận xem xét Tương Nhan cùng Tích xương vào Đức Phụng Điện đại môn liền nghe được từ rượu cùng Hàn Cẩn Du thanh âm. Hai người thanh âm đều mang theo nồng đậm mỏi mệt, xem ra thương nghị cả đêm, xác thật có chút mệt mỏi. Tương Nhan đi phía trước đi rồi vài bước, vòng qua một cái màu đỏ sẩm gỗ đỏ tám phiến theo sơn hà cẩm tú đại bình phong, liền nhìn đến từ Diệu cùng Hàn Cẩn Du đứng ở chính mình cùng Nam vân Vương thân thủ họa kia phúc dư đổ phía trước chỉ chỉ trò trò. Kia dư đổ treo ở trên tường, từ Diệu cùng Hàn Cẩn Du trong tay đều có một cùng thon dài thuần bạc trường côn dùng để chỉ vào trên bản đồ mỗ một cái cụ thể dấu ngắt câu. Tương Nhan nghe được Hàn Cẩn Du nói, chỉ cần lại đánh cuối cùng một trượng, lấy được thắng lợi nói, như vậy cuối năm phía trước Nam Hân Vương là có thể trở lại kinh thành. Lúc này đây lạc Tang quốc sắc thật hao tổn đại lượng sức người sức của, chỉ sợ không có 2-3 năm khôi phục bất quá tới nguyên khí, ít nhất trong khoảng thời gian này nội minh Hạ Quốc có thể kê cao gối mà ngủ. Lời tuy nhiên nói như vậy không sai, chính là vẫn là không thể khinh địch. Nam vương vương viết trở về công báo thượng đối cái kia châm hoa châm anh tướng quân rất là tán thưởng. Theo ai hắn nói là thật sự thực hiểu được đánh giặc người, không phải lãng đến hư danh người. Bởi vậy có thể thấy được chúng ta chút nào không thể sơ hốt, biên phòng vẫn là muốn xem nghiêm. Từ Diệu cũng không có như chút được gánh nặng, ngược lại có nhẹ nhẹ lo lắng. Hàn Cẩn Du mày nhiễu chặt, lược có chút suy nghĩ nhìn Từ Diệu liếc mắt một cái, rồi sau đó còn nói thêm, hoàng thượng hùng tài vĩ lược suy xét đích xác thật chú đáo, là thần sơ sót. Ngươi không phải sơ sẩy chỉ là ngươi không nghĩ đuổi tận giết tuyệt tôi, châm cùng ngươi giống nhau, cũng không có xâm phạm người khác quốc gia y tứ. Từ Diệu nói nơi này liền nở nụ cười, xoay người lại, lại không nghĩ vừa nhấc đầu liền thấy được cung nữ trang điểm tương nhan, trong lúc nhất thời mang theo kinh hỉ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tương nhan cười nói, hoàng thượng nói muốn buổi thần thiếp dùng nữa, chính là thần thiếp chờ mãi chờ mãi cũng không thấy bóng người, đành phải chính mình chạy tới. Nói vậy hoàng thượng cùng hàng thừa tướng đều đói bụng đi, đây là ta phân phó người cố ý làm bữa tối. Nhiều ít dùng điểm ước lượng ước lượng bụng đi. Tương Nhan nói liền đem hộp đồ ăn phóng tới một bên trên bàn, quay đầu nhìn về phía Từ Diệu, trong ánh mắt mang theo như nước ôn nhu như gợn sóng nhộn nhạo mở ra. Hàn Cẩn Du cảm thấy ngực một trận bướm mình, chậm rãi quay đầu đi, kia như đá quý lộng lẫy hai tròng mắt nháy mắt giảm đạm rồi đi xuống, trong ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ thất ý, nếu là lúc trước hắn không như vậy chú trọng bên ngoài, hiện tại nàng như cũ là hắn thế đi. Chương 319. Đem đồ ăn bày đi lên. Hàng Cẩn Du lại làm sao dám cùng Từ Diệu ngồi cùng bàn mà thực, chỉ phải liên tục cáo tội dục muốn xuất cung. Từ Diệu lại cười nói, thừa tướng không cần giữ lễ tiết, nơi này cũng không người khác, vội cả đêm, dùng quá cơm lại ra cung đi. Cơm. Hàng Cẩn Du sướng suốt, ngày xưa Từ Diệu sẽ nói dùng nữa, cố tình Tương Nhan đưa tới lại nói là cơm. Dùng đỡ có vẻ lạnh băng, mà một cái cơm tự, lại ấm áp nhiều, nguyên lai like Từ Diệu thế nhưng thích đến Tương Nhan loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời ngược lại làm cái này đem bề ngoài xem vô cùng quan trọng Hàn Cẩn Du tâm sinh mất mát, hành lễ cảm tạ ân, lại chung quy không dám cùng thiên tử ngồi cùng bàn mà thực, dẫn theo hộp đồ ăn đi ngoài điện. Tương Nhan cùng từ Diệu biết hắn nặng nhất quý cũ, cũng không hảo ngăn trở, hai người nhìn nhau cười, tương Nhan rồi lại sai người cấp Hàn Cẩn Du đưa đi một ngự rượu, lúc này mới ngồi ở từ rượu đối diện, hai con mắt tặc lượng tặc lượng nhìn từ Diệu thẳng nhìn. Từ rượu vốn là đói đến không được, giờ phút này nhìn đến tương Nhan như vậy bộ dáng, Đành phải buông đũa, khó hiểu hỏi, làm cái gì như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ ta trên mặt có dơ đồ vật sao? Không có. Tương nhan sạch sẽ lưu luật nói, chính là khỏe miệng biên tươi cười lại càng lúc càng lớn. Tư diệu cảm thấy thực không thích hợp, đơn giản cũng không cần cơm, nhìn tương nhan nói, ngươi lại đánh cái gì ý đồ xấu đâu. Thành thật công đạo. Tương nhan nhìn tư diệu, cực kỳ nghiêm túc mà nói, ta là một cái ghen tị nữ nhân. Tư diệu hơi lăng, ngay sau đó gật đầu nói, xác thật là hắn vì thế ăn vài lần đau khổ, tự nhiên minh bạch lời này thập phần chuẩn xác. Thánh nhân ôn, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, ta là nữ tử. Tương Nhan còn nói thêm, ngươi nếu là nam tử còn ngồi ở chỗ này sao? Từ diệu hư lệnh một tiếng, càng thêm làm không rõ Tương Nhan rốt cuộc muốn làm cái gì. Cho nên, ta là có thủ án tất báo. Tương Nhan hạ kết luận, nghiêm trang bộ dáng nhưng thật ra làm từ diệu có chút nhẫn mại không được. Có chuyện nói thẳng, đừng vòng tới vòng lui, chóng vắng đầu. Ngươi biết, ta không thích Khương bộ dao. Biết, người bái nàng ra tâm đều có. Người nào đó khỏe miệng một câu, đắc ý nói. Đêm nay rửa theo bài tự nàng thị tẩm mô nữ có điểm cắn răng nói. Ta sẽ không làm gì đó, sẽ thực thành thật xem tấu trương. Mô nam lập tức thổ lộ, sợ đánh nghiêng bình giấm chua. Người nếu không chạm vào nàng, thái hổ nơi đó chẳng phải là lòi. Khắc phi tử bởi vì ngượng ngùng không tiện mở miệng, chính là Khương bộ dao lại nhất định sẽ tố khổ. Mô nữ nói tiếp. Tố khổ lại đãi như thế nào? Nguyên tắc vẫn là muốn kiên trì. Mộ Nam lại lần nữa tỏ lòng trung thành, thật cẩn thận bộ dáng nhưng thật ra lệnh tương nhan vừa muốn cười. Ta cùng Vân Thục Phi vẫn luôn không hợp nhãn, ngươi cũng biết. Biết, thật lâu phía trước sẽ biết. Mộ Nam lại bắt đầu cắn răng, nàng đến mà muốn làm cái gì? Ngày mai buổi tối là Vân Thu nhu thị tẩm. Nói thẳng trọng điểm. Mộ Nam cảm thấy nữ nhân tâm tư quả nhiên là đáy biển trâm, nửa điểm sở không rõ a. Nay trình tự sao? có thể trong lúc vô tình bị lầm, có phải hay không? Tương nhan nhìn từ diệu khỏe miệng dương đến cao cao, mặt mày vui sướng giấu đều giấu không được. Từ diệu nghe vậy, đại não vừa chuyển, nhìn tương nhan, nói, ngươi là tưởng. Cùng trai tranh chấp, ta cái này lã vọng buông cần người tự nhiên muốn thu lợi. Tương nhan hì hì cười, ngay sau đó còn nói thêm, sớm cùng ngươi đã nói, ta là một nữ nhân, vẫn là một cái thích ăn giống nữ nhân, càng là một cái lòng dạ hẹp hỏi thích ăn giống nữ nhân, cho nên... Một cái lòng dạ hẹp hòi thích gan giấm nữ nhân đối với đã từng tình kê quá nàng người, đã kích quá nàng người, là nhất định phải có thủ tất báo. Hơn nữa, kể từ đó, thái hậu bên kia cũng có cái miễn cưỡng không có trở ngại công đạo, hậu cung bên trong gia này chờ gièm pha, phi tần chi gian tranh giành tình cảm, cư nhiên có người dám thế thân thị tẩm. Người cái này làm hoàng đế cũng có lấy cớ không đi làm những cái đó ngươi không muốn đi làm sự tình, nhân cơ hội phát cái hỏa, thái hậu bên kia cũng không dám trách tội với ngươi. Đã đã kích hương bộ dao Lại kéo Vân Thu Nhu xuống nước, còn làm Vân Thục Phi mặt mui quét rác, càng làm cho Thái Hổ không được lại khó xử chấm. Cuối cùng tiện nghi ngươi cái này tiểu ra hỏa, này một kiện số điều chi kế mệnh ngươi nghĩ ra được. Tư Diệu tiếp lời nói, hắn thật là rất khó tưởng tượng Tương Nhan đầu nhỏ như thế nào sẽ có như vậy nhiều kỳ Tư Diệu tưởng. Tương Nhan nhìn Tư Diệu, đáp ý rào rặt nói, ta nói rồi, chỉ cần là ta đổ vật, ta sẽ tận lực đi bảo hộ. Ngươi đối ta một mảnh thiệt tình lại vì khó cùng hiếu đạo, cho nên... Chỉ cần ngươi ta đồng lòng, này hậu cung sự tình liền giao cho ta tới bãi bình, ngươi chuyên tâm với ngươi chiều chính đại sự, mà ta tắc dùng sức bảo hộ hảo ta tình yêu, phòng ngừa ngươi nội bộ mâu thuẫn, làm ngươi phân tâm. Nói tới đây tương nhan nhẹ nhàng thở dài, nói, biết rõ như vậy thực kích kỷ, chính là ta giống nhau sẽ đi làm. Ta ích kỷ sẽ không thương cập đến người khác thánh mạng, chờ ngươi nắm quyền kia một ngày, các nàng tổng hội có cái tốt quy túc. Chính là nếu ta bị người ta khi dễ, chỉ sợ là liền mệnh cũng không giữ được Ngươi tổng hội có tâm tàn nhẫn thời điểm, hiện tại ta tâm tàn nhẫn chỉ vì bảo hộ ta tình yêu cùng mặt khác không quan hệ. Từ Diệu biết tương nhan làm những việc này yêu cầu lương đeo cực đại áp lực, lướt qua mặt bàn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng mà nói, ngươi thả yên tâm, tổng hội có kia một ngày. Hai người nói chuyện thanh âm tuy rằng rất thấp, nhưng là chỉ có một tưởng chi cách hàn cẩn du lại nghe đến rõ ràng, ngoại trong điện một người cũng không có, chỉ có hắn một người, cái loại này cô tịch cảm giác tức khắc bao phủ hắn. Kia tuyệt mỹ khuôn mặt thượng có chút ngốc lăng. Bình thường nghiêm cẩn hai mắt giờ phút này lại có một lát thất thần. Hắn cũng không biết, nguyên lai bọn họ đơn chỗ khi, kia cao cao tại thượng hoàng đế, ngôi cửu ngũ, thế nhưng không cần chấm cái này sưng hô, hắn cư nhiên dùng ta. Nguyên lai từ diệu đối với tương nhan thế nhưng như thế khuyên tâm, nhớ tới này đoạn thời gian tới nay cùng tương nhan gặp mặt tuy rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là nàng lời nói, nàng hành tung, nàng kia mưu kế sắp xuất hiện khi trong ánh mắt lấp lánh tỏa sáng rào hoạt, còn có nàng kia làm theo bản tính tính tình. Nguyên lai trong bất chi bất giác tương nhan hết thể đã ấn vào hắn trong lòng. Giờ phút này trong lúc vô tình hai người ngọt ngào, lại làm hắn rốt cuộc ăn không ngon, uống không giới rượu, chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa đại điện cùng cung nhân công đạo một tiếng thẳng rời đi. Sáng ngời dưới ánh trăng, hàng cẩn du cao lớn đĩnh bạt lại lược hiện thon gầy thân hình phá lệ cô tịch, hành tung gian, và áo phiên phi, tóc đen phi dương, đảo như là đánh rơi ở nhân gian tiên châu. Nếu là tương nhan nhìn đến, chỉ sợ sẽ nói một câu, dù cho thiên nhiên tại đây. Chỉ sợ cũng sẽ hơi hiện kém cỏi chương 320 Hàng Cẩn Du thương tâm Tương Nhan cũng không biết Càng không biết hàn Cẩn Du đối với đã từng mất đi Chính mình có như vậy điểm mất mát Ở Tương Nhan trong lòng Hàng Cẩn Du là một cái đối sắc đẹp yêu cầu khắc nghiệt người Cho nên quả quyết sẽ không nghĩ đến Chính mình đã lén lút đi vào hắn trong lòng Nay đoạn sử thượng ngắn nhất hôn nhân Tương Nhan cho rằng hết thảy đều đã qua đi Chính là lại không biết Bọn họ ba người chi gian thế Nhưng còn có xả cũng xả không ngừng liên hệ Những cái đó đã từng phát sinh quá sự tình, còn có tương lai còn không thể đoán trước đến sự tình, đều chú định cho bọn hắn cả đời mang đến không thể tránh được thương tổn. Tương Nhan bồi từ rượu dùng xong cơm, lúc này mới đứng lên tới nói, "Nhớ kỹ, muốn đi Vân Thu nhu Phi hồng điện." Từ Diệu nhìn đến Tương Nhan đứng dậy muốn đi, lại luyến tiếc nàng như vậy rời đi, duỗi tay lôi kéo, đem nàng tốn trở về quấn vào chính mình trong lòng ngực, Tương Nhan sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, "Thời gian quá muộn, ta về trước." Từ Diệu lại không chịu buông tay, Thâm thủ ngón trỏ nâng lên tương nhan cảm, cúi đầu hôn lên nàng môi. Kia trong trí nhớ mềm mại ập vào trước mặt, còn có kia nhàn nhạt hoa mai hương khí, là thuộc về tương nhan hương vị. Tương nhan cầm lòng không đậu ham sâu tiến nụ hôn này chung, cảm nhận được hắn xâm lược, mang theo nhẹ nhẹ quý trọng rồi lại kẹp thật mạnh xâm lược. Tương nhan chỉ cảm thấy thân mình mệt cờ rô sốt, cuối cùng trong đầu còn có một kia thanh tỉnh, nhớ tới Hàn Cẩn Du còn bên ngoài điện, chỉ phải nhẹ nhàng mà đẩy tới Từ Diệu, thấp giọng nói, bên ngoài còn có người. Từ Diệu ai thán một tiếng. Lại cũng không nghĩ thất lệ với người trước, chỉ phải chậm rãi bung lỏng ra tương nhan, thấp giọng nói, thiếu ta tổng hội muốn thu hồi tới. Tương nhan nghe vậy, mặt lại càng thêm đỏ, chỉ cảm thấy năng đến muốn mệnh, xoay người nhắc tới hộp đồ ăn đi ra ngoài, vừa đi vừa sửa sang lại quần áo. Tương nhan còn cảm thấy chính mình đầy mặt tưởng đỏ đi ra sẽ bị hàn cẩn du xem nhẹ, chỉ là không nghĩ tới trong đại điện sớm đã không có một bóng người, một viên dân theo tâm lúc này mới thả xuống dưới, mang theo tích xương cùng sóng lăn tăn trở về quan sư cung. Một đêm Tương Nhan cũng không có ngủ hảo, sau nửa đêm thời gian, Tống Nguyên Hải cách cửa sổ trả lời, nương nương, Phi Hồng Điện nháo đi lên, hết thảy đều dựa theo ngài kế hoạch hành sự, không hề lệch lạc. Tương Nhan đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, kia viên vẫn luôn treo tâm cuối cùng thả xuống dưới, chỉ là không nghĩ tới Khương Bội Giao cũng dám khuya khuất nháo đến Phi Hồng Điện đi, nàng nguyên bản cho rằng ít nhất nàng sẽ chờ đến ngày mai bẩm báo Thái hậu về sau tái hành động, hiện giờ xem ra nàng lại đánh giá cao Khương Bội Giao nhẫn mại lực Hoàng hậu cùng Thái hậu bên kia có động tĩnh gì không có? Tương Nhan cách cửa sổ hỏi. Nô tài đã phái người đi nhìn, phòng chừng đợi lát nữa liền có tin tức. Nương nương, ngài muốn hay không qua đi nhìn xem? Tống Nguyên Hải thấp giọng hỏi nói. Tương Nhan nếu là muốn đi không thiếu được muốn chuẩn bị đi ra ngoài công việc, lúc này mới xuất khẩu do hỏi. Miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân chậm trễ sự. Tương Nhan một lần nữa nằm vào mềm mại tẩm bị gian, chậm rãi nói: Buổi tối liền không cần đi xem náo nhiệt, sáng mai khẳng định có người tới thỉnh. Tống Nguyên Hải không biết vì cái gì Tương Nhan như thế khẳng định, nhưng là vẫn là ứng hạ, Tương Nhan nghe Tống Nguyên Hải tiếng bước chân càng lúc càng xa, trong lòng lại suy nghĩ giờ phút này từ rượu bên kia nhất định là gà bay chó sủa đi. Khương bội giao cùng Vân Thu Nhu vốn là không hòa thuận, Vân Thục Phi cùng Thái Hậu cũng bất quá là ngắn ngủi kết minh, tới rồi giờ phút này mới thôi, này kết minh cũng muốn tan vỡ. Tuy rằng nói Thái Hậu có thể một lần nữa trưởng quản hậu cung Vân Thục Phi lập công lớn, nếu không có Vân Thục Phi thả con kép bắt con tôm Thái Hậu chính là muốn một lần nữa quản lý chỉ sợ cũng không còn trực tiếp mở miệng. Vân Thục Phi vì đối phó Hoàng hậu cùng Thái Hậu kết minh, chính là giờ phút này chính mình lại ra tay đánh vỡ các nàng liên minh, đắc ý lớn nhất lại Phi chính mình, ngược lại sẽ là Hoàng hậu. Sáng mai Hoàng hậu khẳng định sẽ kéo chính mình cùng đi đối phó Thái Hậu cùng Vân Thục Phi, Hoàng hậu một người lực mỏng, chỉ là một cái Vân Thục Phi còn có thể hành, nếu hơn nữa một cái Thái Hậu vậy chẳng không được bãi. Chính mình nhưng xem như này Hậu cung nhất đặc thù tồn tại mọi người đều biết từ diệu phá lệ thiên sủng chính mình nếu là chính mình đứng ở hoàng hậu một bên vô hình trung hoàng hậu cân lượng liền tăng thêm hoàng hậu tương nhan trong lòng yên lặng mà niệm cái này tên quý nếu là nàng không làm ra nhiều chuyện như vậy tới chỉ sợ là từ diệu sẽ vẫn luôn thực kính trọng nàng mà chính mình cũng sẽ đối vị này trợ giúp từ diệu ổn định thiên hạ hoàng hậu tâm tồn kính ý chính là cố tình sự tình lại cùng chi tương phản tương nhan biết hoàng hậu kỳ thật đã thân không khỏi đã nàng phải vì chính mình gia tộc suy xét phải vì chính mình nhi tử suy xét, những việc này từng cái đều làm hoàng hậu trên lưng gánh nặng càng ngày càng nặng. Cắt Gia hiện giờ hành sự đã làm tức giận từ Diệu Điểm mấu chốt, trừ bỏ bọn họ đã là sớm muộn gì sự tình. Hoàng hậu thân đệ đệ uy bắc hầu, nhưng thật ra cái chính phái nhân vật, không chịu cùng Cắt Gia người thông đồng làm bậy, ngược lại cùng Đỗ Nguyệt thành đi rất gần, có lẽ tương lai hoàng hậu thật sự sẽ thác vị này để đệ phúc khí cũng không nhớ rõ. Người cả đời này có rất nhiều sự tình đều luẩn quẩn trong lòng, càng có rất nhiều chuyện quá mức với chấp nhất. Cho nên mới sẽ tạo thành đại sai Mê mang gian tương nhan đã ngủ Cảm giác được bên người tựa hồ có một người Chỉ là vây được không mở ra được đôi mắt Lại cũng không đi để ý tới Chờ đến tỉnh lại thời điểm thiên đã đại lượng Tương nhan gọi vào bóng xanh Chính mình tắc ngồi dậy tới múc đóng giày xuống giường Nhìn bóng xanh hỏi Giờ nào Thiên còn sớm chỉ hoãn không được đi cho thái hậu thỉnh an Trời chưa sáng thời điểm hoàng thượng đã tới Tiểu ngủ một hồi Liền chạy đến vào chiều sớm Bóng xanh cười nói Hiển nhiên tương nhan cùng từ dịu hòa hảo như lúc ban đầu nàng là vui mừng nhất, khi nói chuyện đều mang theo một tia nhẹ nhàng, giữa mày triển lộ nụ cười. Tương nhan sừng sốt khó trách đêm qua chính mình cảm giác bên người có một người, nguyên lai quả thực có một người, nghĩ đến đây khỏe miệng hơi cong, đôi mắt càng thêm tinh lượng. Bóng xanh hầu hạ tương nhan rửa mặt xong thay đổi quần áo, lại chải bới tóc, hỏi, "Châm, cái gì thoa?" Tương nhan tùy tay nhặt lên kia năm phượng khảm bảo kim châm, đưa cho bóng xanh, "Hôm nay cái thật đúng là cái ngày lành." Tự nhiên không thể keo kết đi. Này tư thế nên bãi thời điểm vẫn là muốn bãi, bằng không người khác thật sự sẽ coi thường ngươi. Mới vừa thu thập xong, tích xương liền mau chân đi đến, nhìn tương nhan nói, nương nương, hoàng hậu thỉnh ngài đi vạn thọ cung. Tương nhan sớm đã đoán trước tới rồi, cũng không cảm giác kinh ngạc, ngược lại nói, không hoàng hốt, trước dùng sớm một chút, ăn no bụng, mới có thể đi xem cái vui. Trận này diễn không biết xương đến bao lâu, đương nhiên không thể đói lạ chính mình. chương 321 Chờ đến tương nhan dùng xong rồi đồ ăn sáng, lúc này mới tiền hô hậu ủng đi vạn thọ cung, cái giá muốn bãi đủ, khi thế muốn đủ cường, như vậy sẽ cho người một loại phùng má giả làm người mập cảm giác, sẽ làm người cảm thấy hiện giờ từ diệu vội thật sự, nàng cái này đoán phụ không bao giờ có thể cùng trước kia giống nhau, cũng yêu cầu này đó thế tục đồ vật vì chính mình giữ thể diện, đây là một loại biến tướng yếu thế, cũng là cho người một loại tiềm tàng tin tức, nàng cùng từ diệu còn ở và bực. Bộ giai đoạn Cùng với thông báo tương nhan đi vào vạn thọ cung đại điện, thật sự là đàn thư hội tụ, náo nhiệt phi phàm. Thái hậu một thân vạn tự không ngừng đầu màu mận chín lùa cẩm, mặt trên thêu phức tạp hoa văn càng làm cho người cảm thấy cao quý uy nghiêm. Hạ đầu ngồi hoàng hậu, hoàng hậu hôm nay một thân màu đỏ rực tú bách hoa trường bào, trên đầu mang mũ phượng, kia một đám ngon cái phẩm chất chân châu cân xứng ngó nhuận, khảm đá quý mũ phượng lấp lánh sáng lên, rũ đến hai vai tua lại tăng thêm một tia vũ mị. Từ ăn mặc thượng có thể thấy được hoàng hậu hôm nay rất coi trọng chuyện này. Còn lại mọi người thần sắc sớm đã không bị Tương Nhan bỏ vào trong lòng, từ từ đi qua, Tương Nhan này một thân phiến kim cẩm thật sự là diệu hoa mọi người đôi mắt, thật dài làn váy ở Tương Nhã phía sau viết đất đi trước, hình thành một cái đẹp độ cung. Trên mặt Như Cũ toàn vô biểu tình, nhìn không ra bất giận, biểu hiện hoàn toàn giống một cái đang ở bực bội bộ dáng. Tương Nhan cung cung kính kính đối với Thái hậu cùng Hoàng hậu hành lễ, Thái hậu nói: "Hãy bình thân, ngươi thân mình hảo chút không có." Hồi Thái hậu nói: "So khoảng thời gian trước khá hơn nhiều." Thái y lì nói đã không có gì đáng ngại, đa tạ Thái Hậu quan tâm. Tương Nhan có nề nếp nói. Thái Hậu lệnh lùng lên tiếng lại vô nàng lời nói, Tương Nhan liền đến chính mình vị trí ngồi hạ, vừa nhấc đầu liền thấy được Vân Thục Phi hơi mang tái nhợt mặt, trong lòng ám phúng một tiếng, lại không có cùng nàng chào hỏi. Hai người chi gian sớm đã thế cùng nước lửa, cần gì phải để ý này đó mặt mũi thượng sự tình. Tinh Phi thân mình khá hơn nhiều, buồn cung liền buông xuống một cọc tâm sự, vốn gì muốn qua đi thăm người chỉ là tục vụ cuốn thân nhưng thật ra dịch bất động chân. Hoàng hậu cười nói, nhìn tương nhan ánh mắt ấm áp ấm áp. Hoàng hậu nương nương xử lý lục cung sự vụ, vất vả phức tạp, này phân tình thần thiếp tâm lĩnh, nhưng thật ra muốn nhiều chút tạ hoàng hậu nương nương chăm vội bên trong còn treo này chờ việc nhỏ. Tương nhan chậm rãi nói, như nhau vừa rồi trong bình tĩnh mang theo bình tĩnh, nhưng thật ra càng thêm lệnh chúng nhân nhìn không thấu. Trong đại điện trong lúc nhất thời lại tĩnh xuống dưới, tương nhan lúc này mới mắt to đảo qua. Phát hiện Vân Thu Nhu hai mắt thử đỏ đứng ở Vân thuộc Phi sau lưng, Khương Bộ Dao cũng là vẻ mặt ủy khuất đứng ở thái hậu bên cạnh, trong lòng tức khắc minh bạch vài phần, hoàng hậu muốn kéo chính mình xuống nước, chính là chính mình lại cũng không phải nàng rối gỗ. Thần thiếp thân thể không khỏe không nên lâu ngồi, không biết hoàng hậu nương nương đem thần thiếp tuyên tới có cái gì chuyện quan trọng sao? Tương Nhan nhìn hoàng hậu chậm rãi nói, giữa mày liền có một tia không kiên nhẫn, phản phất thân thể thật sự không thoải mái giống nhau. Lời vừa ra khỏi miệng, Thái hậu mũi tên giống nhau ánh mắt liền nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu lại một chút cũng không có cóp, khẽ cười nói, ngươi vẫn là cái kia tính tình, một chút không kiên nhận muốn đi. Lời này nghe tuy rằng là nói giỡn, chính là lại cũng mang theo một tia cảnh cáo cùng chỉ trích, tương nhan nhưng thật ra không sợ hãi hoàng hậu sẽ nhầm vào nàng, rốt cuộc hiện tại hoàng hậu lớn nhất đối thủ là thái hậu, nàng nơi nào có thời gian đối phó chính mình, thái hậu cùng hoàng hậu veo ở bên nhau, tương nhan mới có thể kẽ hở chung tìm kiếm một phần ăn nhàn. Chương 322. Đối với hoàng hậu ý tứ trong lời nói tương nhan lựa chọn bỏ qua, cũng không đi truy cứu, chỉ là nhàn nhạt cười lại không đáp lời, hoàng hậu vừa thấy chạm vào cái mềm cái đinh, trong lòng rất là không vui, trên mặt lại không hiển lộ, lại nói tiếp, lại nói tiếp cũng coi như được với là đại sự, nói cách khác cũng sẽ không đem ngươi từ quan sư cung mời tới. Chuyện này là tương nhan một tay an bài tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, nhưng là nghe được hoàng hậu nói, vẫn là giả bộ một bộ kinh ngạc dáng vẻ, hỏi Cái dạng gì đại sự đem Hoàng hậu cùng Thái hậu đều kinh động, thần thiếp đảo thật là có điểm tò mò. Hoàng hậu cố ý than nhẹ một tiếng, nói, cùng cái vô đầu bản sự án dường như, thế nhưng cũng cha không rõ ràng lắm, đảo thật là có điểm kỳ quái. Nghe được Hoàng hậu lời này, tương nhan trong lòng tràn đầy đắc ý, nếu là vừa ra tay liền dẫn lửa thiêu thân kia nàng còn không bằng trực tiếp đi tự sát tới cũng nhanh. Trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại nói nói, Hoàng hậu nương nương đều cha không rõ ràng lắm. Kia thần thiếp khá vậy không thể giúp gấp cái gì, thần thiếp vốn là ngu rốt, nơi nào là cha án tử nguyên liệu." Tương Nhan trước một bước ngăn chặn hoàng hậu miệng, miễn cho nàng kim khẩu một khai này gánh nặng lại muốn dừng ở trên người mình. "Hoang chi, còn có thái hậu." Tương Nhan không ngốc tử, đơn giản liền sự tình gì cũng không hỏi trực tiếp cự tuyệt. Nàng nhưng thật ra tình nguyện xem kịch vui, chẳng phải là làm người khác quân cờ nhàn nhã mà nhiều. Hoàng hậu sắc mặt có điểm mất tự nhiên, thái hậu nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía Tương Nhan nói: Tĩnh Phi, ngươi nếu tới, liền nghe một chút sao lại thế này, chỉ lo đem ngươi cách nói nói ra, ai ra không trị tội của ngươi. Thái hậu chủ động kỳ hảo, nay cũng ở Tương Nhan dự kiến bên trong Thái hậu cùng Hoàng hậu vốn là tám lạng nửa cân, nguyên lai còn có Vân Thục Phi đứng ở nàng kia một bên, nhưng là hiện tại ra chuyện này, Tương Nhan biết Thái hậu là cảm thấy đối sẽ không lại đem Vân Thục Phi coi như chính mình cánh tay. Rốt cuộc ở nàng trong lòng, Khương Bộ Giao là nhất đẳng nhất quan trọng, Vân Thu Nhu cũng dám đoạt Khương Bộ Giao thị tẩm nhật tử. Thái hậu như thế nào bao dung? Ít nhất này bước đầu tiên phân giải thái hậu cùng vân thuộc phi liên minh, tương nhan biết chính mình thành công, nói cách khác, thái hậu tuyệt đối sẽ không hướng chính mình kỳ hảo. Tương nhan nhớ tới từ Diệu khó xử bộ dáng, lại nghĩ tới từ Diệu vì chính mình sợ làm hy sinh, tương nhan cân nhắc một chút, nàng không thể hoàn toàn trợ giúp trong đó một cái, các nàng chung bất luận cái gì một cái rơi đài, đối với tương nhan tới nói đều là một cái tin giữ, ít nhất ở tương nhan còn không thể cùng các nàng chung bất luận cái gì một cái chống chọi. Ở từ Diệu còn không thể cho nàng nàng muốn đồ vật thời điểm, tương nhan muốn nỗ lực giữ được chính mình mệnh, vì chính mình, vì từ Diệu, vì bọn họ tình yêu, tại đây người lửa ta gạt hậu cung nỗ lực sinh tồn đi xuống. Thân thiếp cẩn tuân thái hậu ý chỉ, chỉ là không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thân thiếp không phải sự án cao thủ, chỉ có thể nói tận lực mà thôi. Tương nhan tuy rằng như cũ lạnh nhạt, chính là thanh âm lại mang theo ba phần ấm áp, thái hậu tự nhiên nghe được ra tới, trên mặt liền có tươi cười. Thái hậu nhìn Khương Bộ Giao, nói, Bộ Giao, ngươi đem sự tình tinh tế nói một lần, làm tính phi biện biện thị phi. Thái hậu này cử thật có thể nói là là dụng ý thâm hậu. Thái hậu biết, tương nhan đối với Khương Bộ Giao vẫn luôn không lắm thân thiện, nàng có thể hy vọng mượn dùng cơ hội này có thể cho hai người đi vào một ít. Từ diệu đối với tương nhan yêu thích Thái hậu là xem tiến trong mắt, biết tương nhan người này là không thể trừ bỏ, nàng không hy vọng chính mình nhi tử thương tâm, chuyện này thượng nàng rốt cuộc vẫn là làm lượng bộ. Hiện tại Thái Hậu chính là hy vọng Từ Diệu có thể nhìn chúng Khương Bộ Giao, ít nhất cũng muốn làm Khương Bộ Giao có một cái hài tử, nói như vậy Khương gia về sau cũng có hy vọng, chỉ cần Khương Bộ Giao có thể nhất cử đoàn nam, dù sao Thái tử còn không có xác lập, về sau liền có rất nhiều cơ hội. Nguyên nhân chính là vì có cái này ý tưởng, Thái Hậu nhìn Tương Nhan cũng liền không có như vậy chẳng ghét. Nàng hy vọng Khương Bộ Giao có thể cùng Tương Nhan đi được gần một ít, nói như vậy có lẽ liền sẽ đạt được Từ Diệu hảo cảm. Như vậy ví dụ tại hậu cung cũng không hiếm thấy, thông thường địa vị so thấp phi tần đều sẽ nghĩ mọi cách cùng đương hồng sủng phi phản thượng quan hệ, chỉ là hy vọng mượn này có thể đạt được thịnh sủng, mà loại chuyện này sát suất thành công kia cũng là có 5 năm tỷ lệ. Tương Nhan hiện tại còn không có biết rõ ràng Thái Hậu dụng ý, nhưng là nàng làm Khương bộ giao tự mình nói chuyện này, Tương Nhan trong lòng liền có chút mơ hồ bóng dáng, nàng không hảo bác Thái Hậu mặt mũi hơn nữa cũng không thể, chỉ có thể cười nói, Khương tiểu viện mời nói đi. Khương Bội Giao cũng không tưởng đối mặt tương nhan, tương nhan cùng nàng thuộc về cùng loại hình người, đều là tâm tính cao ngạo người. Chính là bất đồng chính là, nàng chính là xuất từ thái hậu nhà mẹ đẻ, thân phận địa vị so với tương nhan cái này bắt phẩm quan chi nữ, vẫn là cái thứ nữ cao không biết nhiều ít cái cấp bậc. Nhưng là, nàng như vậy sắc đẹp hoàng thượng càng không bỏ vào trong mắt, lại đem cái xấu nữ nhân trở thành trí bảo. Từ tiến cung tin tưởng chân đầy, đến bây giờ một đường bị nhục, Khương Bội Giao cũng học được rất nhiều đồ vật. Nàng biết chính mình không có tương nhan như vậy bản lĩnh đem hoàng thượng mê đến xoay quanh, nếu thái hậu cho nàng cơ hội này tiếp cận tương nhan, nàng cũng nên hảo sinh quý trọng. Nếu muốn đem địch nhân vặn ngã, dù sao cũng phải biết địch nhân được điểm, khương bội giao hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra, cấp tương nhan hành lễ, lúc này mới nói, hồi tính phi nương nương nói, tối hôm qua vốn nên là thiếp thân thị tẩm nhật tử, chính là không nghĩ tới lại bị vân lương viện cấp đoạt qua đi. Tương nhan mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó nói Không phải có chuyên môn nữ quan quản việc này sao? Như thế nào sẽ bị vân lương viện đoạt đi? Này không quá khả năng à, từ thượng một lần thái hậu mệnh lệnh rõ ràng hạ chỉ sau, này hậu cung luôn luôn là mưa móc đều dính, các có các nhật tử, như thế nào sẽ dễ dàng liền lẫn lộn? Tương nhan lập tức biểu hiện ra bắt quái bộ dáng, mày nhíu chặt, hiển nhiên không nghĩ ra bộ dáng. Khương bội dao nghe vậy, trong tay néo khăn lại gắt gao mà chiên ở cùng nhau, hoàn khẩu khí lúc này mới nói, dựa theo bình thường quy chế. Tối hôm qua xác thật là thiếp thân thị tẩm nhật tử, chính là cũng không biết sao lại thế này, đệ thẻ bài cấp hoàng thượng lại đệ Vân Lương viện thẻ bài, Thái hậu tự mình thẩm vấn kia đệ thẻ bài người, hắn lại nói là chuyên quản việc này, nữ quan đệ chính là Vân Lương viện tên. Thái hậu lại thẩm vấn kia nữ quan, kia nữ quan lại cũng hô to vang uổng, nàng nói nàng cấp thẻ bài xác thật là tên của ta, còn cho Thái hậu nhìn đế đương, kia đế đương thượng xác thật cũng là tên của ta, một chút cũng không có sai lầm, chính là cứ như vậy lại thật thật không biết rốt cuộc ai nói lời nói dối, ai nói nói thật. Nói tới đây Khương bội giao một đốn, lại bổ sung một câu, nói, em đẹp thẻ bài như thế nào liền sẽ đột nhiên đổi đi. Nếu không có người ngầm gian lận, thần thiếp chết cũng không tin. chương 323 Không tin là được rồi, người nếu tin mới là cái ngốc tử. Tương Nhan trong lòng Trầm Giai chửi thầm, trên mặt lại vẻ mặt ngưng trọng, Trầm Giai nói, như thế cái hiếm lạ sự tình, bổn cung thật đúng là không biết. Nguyên lai loại chuyện này cư nhiên có thể như vậy động tay chân, nhưng thật ra thật sự dài quá kiến thức. Nói tới đây, Tương Nhan quay đầu nhìn về phía Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, nói, thần thiếp chưa bao giờ có gặp được chuyện như vậy, Thái Hậu lại là tự mình thẩm qua kia nữ quan cùng đệ thẻ bài Thái Giám, như thế thật sự lệnh người sở không tới đầu góc. Thần thiếp có câu nói muốn hỏi Vân Lương Viện, còn thỉnh Thái Hậu ân chuẩn. Chuẩn. Thái Hậu lập tức nói, trên mặt biểu tình đâu chỉ là ngưng trọng, quả thực chính là khủng bố bởi vậy có thể thấy được chuyện này đối với Thái Hậu tới nói là có điểm đả kích. Tương Nhan tuy rằng trong lòng thực đồng tình lao thái thái tuổi này còn phải bị chính mình an toán, chính là lại nghĩ lại tưởng tượng, ta nếu không đả kích ngươi, chỉ sợ ngươi cả ngày ăn không ngồi rồi lại tới tìm ta cha, cho nên tuy rằng xin lỗi, vẫn là đi làm. Được đến Thái Hậu ân chuẩn, Tương Nhan ngẩn đầu nhìn về phía đối diện Vân Thu Nhu, hỏi, Vân Lương Viện, chuyện này không phải ngươi làm có phải hay không? Vân Thu Nhu sừng sốt, Không nghĩ tới tương nhan cư nhiên sẽ hỏi như vậy, nghe được nàng khẩu khí chỉ có do hỏi, lại không coi châm trọng, trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút. Đối với tương nhan thái độ hảo vài phần, nói, hồi nương nương nói, chuyện này xác thật không phải thần thiếp việc làm. Thần thiếp tuy rằng bình thường đanh đá chút, chính là ít nhất điểm này đạo lý vẫn là minh bạch. Hùng chi ngày thứ hai đó là thần thiếp thị tẩm nhật tử, ta lại không phải ngốc tử làm cái gì phải làm ra loại chuyện này tới. Tương nhan gật gật đầu nói, lời này có lý. Tuy rằng ngươi ngày thường tự lập cùng buồn cung không thiếu làm đối, nhưng là ít nhất không có sau lưng hạ độc thủ, đều là giáp mặt tới giáp mặt đi. Chuyện này hiển nhiên là chủ tính tốt, lấy ngươi làm người, tự nhiên sẽ không làm ra bực này tâm tư kín đáo sự tình tới. Phải biết rằng, đã có thể làm nữ quan không biết chính mình phát sai rồi thải bài, còn có thể làm tiểu thái giám không chút nào khả nghi đi truyền thải bài. Chuyện này nói dễ dàng làm lên nhưng không đơn giản. Lời vừa ra khỏi miệng, đừng nói Vân Thu Nhu, chính là Vân thuộc Phi nhìn tường nhan cũng thuận mắt chút. Ít nhất nàng không có mượn đề tài, sửa trị vân thu nhu, cũng coi như đến là khẩu hạ lưu tình. Thái hậu cũng không có nhiều ít không vui, nàng trong lòng cũng là có hoài nghi, chẳng qua tương nhan như vậy trắng ra phân tích ra tới, nhưng thật ra làm nàng trong lòng rộng mở tỏa sáng. Hoàng hậu còn lại là có chút không vui, nàng trăm triệu sẽ không nghĩ đến tương nhan thế nhưng thật sự như thế thiết diện vô tư, chẳng lẽ nàng đều không nghĩ nhân cơ hội này cấp tưởng chính mình xả dận sao. Hoàng hậu là càng thêm nhìn không thấu tương nhan càng lại như vậy nàng đối với Tương Nhan càng là kiêng kỵ, liền ánh mắt cũng trở nên có chút âm trầm lên. Nàng có thể nhìn ra được Tương Nhan cũng không tưởng đầu nhập vào nàng hoặc là thái hậu, mà là bảo trì trung lập. Vân Thu Nhu nói thật có chút không vui, Tương Nhan nói như vậy chính là nói sáng tỏ nàng là một cái ngực vô đại não người, chính là lúc này lời này lại làm người thật sự tỉnh ngộ đến, nàng thật sự không có tốt như vậy mưu tính, nhưng thật ra đối nàng hoài nghi yếu bất vải phần. Nương nương nói chính là, thân thiếp xác thật không có như vậy thâm tâm kế buồn cung hỏi lại ngươi hoàng thượng đi ngươi nơi đó thời điểm ngươi nhưng nghỉ ngơi tương nhan trong thanh âm mang theo một tia không dễ phát hiện đắc ý cái này cục diện đúng là nàng muốn là thần thiếp đều đã thay đổi quần áo tá búi tóc chuẩn bị đi vào giấc ngủ đột nhiên truyền đến hoàng thượng giá lâm thanh âm đảo thật là đem thần thiếp hoảng sợ nơi đó còn lo lắng sửa sang lại dung nhan lập tức liền đi tiếp giá nói tới đây vân thu nhu có chút do dự nghĩ nghị cắn răng nói bởi vì sự khởi vội vàng thần thiếp dung nhan không chỉnh Bởi vậy còn bị Hoàng thượng trách cứ một phen, xoay người đi phòng khách, liền lời nói đều không có cùng thần thiếp nói một câu. Nếu nếu là thần thiếp việc làm, chẳng lẽ thần thiếp sẽ phi đầu tán phát nên đón thánh giá sao? Phải biết rằng, Dung Nhan không chỉnh cũng là có tội. huống chi, thần thiếp lại như thế nào sẽ bạch bạch lãng phí cơ hội này? Tương Nhan nghe đến đó quay đầu nhìn Thái Hậu cùng Hoàng hậu, nói, thần thiếp thật là vô dụng, cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là người phương nào việc làm. Có thể làm được nữ quan không biết chính mình ra sai, tiểu thái giám không biết lấy sai rồi thải bài, mà Vân Lương viện cũng bởi vì sự khởi đột nhiên chọc giận thanh giá, Khương tiểu viện cũng cảm giác sâu sắc bị khuất, người nào có thể có như vậy lao đến thủ đoạn, thân thiếp vào cung thời gian ngắn ngủi, thật đúng là không hiểu được. Nguyên bản mọi người đều tưởng Vân Thu nhu động tay động chân, chính là nghe tương nhan như vậy nói mấy câu hỏi xuống dưới, tức khắc cảm thấy sự tình tựa hồ cùng các nàng tưởng không quá giống nhau. Chiếu ngươi nói như vậy, kia chẳng phải là mỗi người vô tội Hoàng Hậu trong thanh âm mang theo một tia bất mãn. Thân thiếp cũng không biết ai có tội ai vô tội, chỉ là công chính phân tích chuyện này. Ở thân thiếp xem ra, kia nữ quan ở sổ gốc thượng sắc thật viết đến Khương Tiểu Việt tên, có thể thấy được nàng cũng không có phát sai thẻ bài, kia tiểu thái giám kết quả thẻ bài sau khẳng định sẽ phúc cha một lần, hắn chính là nói qua thẻ bài thượng sắc thật viết đến Khương Tiểu Viện tên. "La, kia tiểu thái giám nói mặt trên sắc thật viết đến tên của ta." Khương Bộ giao thấp giọng trả lời. Tương Nhan nghe đến đó gật gật đầu lại hỏi từ gió lốc điện đến đức phụng điện này dọc theo đường đi khoảng cách không gần kia tiểu thái dám dọc theo đường đi còn thuận lợi Khương bộ giao có chút kinh ngạc nhìn tương nhan nói hắn nói trên đường bị đổ vật vướng một chút ngã một cái may mà không có thương tổn từ trên mặt đất nhặt lên thẻ bài lại tiếp tục đi phía trước đi rồi tới rồi đức phụng điện đem thẻ bài giao cho lý công công liền đã trở lại tương nhan khẽ thở dài chậm rãi nói té ngã một cái này một ngã rơi cũng thật hảo lời vừa nói ra Thương bội giao sắc mặt độ biến, nhìn tương nhan hỏi, nương nương ý tứ là, chẳng lẽ có người ở cái này địa phương xuống tay. Buồn cung cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói ra một cái nghi vấn mà thôi, đến nỗi cái gì đáp án, ai lại dám khẳng định đâu. Tương nhan nói tuy rằng không dám khẳng định, chính là câu nói kia lại hướng mọi người tản bộ một cái tin tức. Ít nhất mọi người biết, tương nhan những lời này xác thật có chút đạo lý, nơi nào đều không có sai, duy nhất có thể xuất hiện bại lộ cũng chính là này một ngã. Chính là đến tụt cùng là ai ở phía sau màn làm này hết thảy, đi càng ngày càng lệnh người đoán không ra. thính phi khả năng đoán được ra người kia là ai? Thái hậu nhìn tương nhan, vẻ mặt uy nghiêm, chậm rãi hỏi. Thần thiếp nơi nào có thể đoán được ra là ai? Bất quá thần thiếp lại có một cái đại khái ý tưởng, chuẩn không chuẩn đã có thể không biết. Tương nhan khỏe miệng hơi cong, nói này hồi lâu nói, liền vì cái này đáp án làm trải trăn. chương 324 Ngươi nhưng thật ra nói nói xem ai ra nhưng thật ra cảm thấy người ý tưởng này còn có rất mới lạ. Thái hậu nhìn tương nhan nói, kia đã lược hiện ra nuôi trên mặt mang theo lệnh người không thể bỏ qua huy nghiêm. Hoàng hậu nghe được thái hậu như vậy nói, cười nói, không ngừng là thái hậu, chính là buồn cung cung tò mò thật sự, tính phi nói nói xem, này phía sau màn độc thủ như thế đảo loạn cung đình, nếu là cha ra tuyệt không nung chiều. Tương nhan nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, lúc này mới nói, thần thiếp tưởng, chuyện này thật là làm người phí đầu vóc. Ngươi chỉ nhìn một cách đơn thuần cái nào phân đoạn đều không có làm lỗi, mỗi người đều không có làm sai sự tình, chính là thêm lên xem chuyện này hậu quả lại rất nghiêm trọng. Ít nhất hương tiểu viện bị người cướp đi thị tẩm nhật tử, vân lương viện bị người hãm hại tranh sủng, kia tiểu thai dám vô duyên vô cớ té ngã một cái, kia nữ quan lại cũng trên lưng không nhẹ không nặng hiểm nghi. Tại đây hậu cung, có thể một tay che trời kia sự tình làm được như vậy xinh đẹp, không thể nghi ngờ yêu cầu địa vị cùng quyền thế, chính là tại đây hậu cung có thể làm được chuyện này cũng không phi liền như vậy vài người, mà thần thiếp đúng là trong đó một cái, nhưng thật ra mấy người này chung đến tuột cùng là ai, thần thiếp lại không biết, nói định chính là ta chính mình đâu. Tương nhan tiếng nói vừa dứt trong đại điện hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác. Mỗi người sắc mặt khẽ biến. Kỳ thật người tâm lý rất kỳ quái, tương nhan càng là nói như vậy, kỳ thật người khác càng cho rằng chuyện này không phải nàng làm, đây là thường nói làm theo cách trái ngược, hoặc là nói nghịch hướng tư duy. Nhưng là tương nhan sắc thật nói cũng có đạo lý, có thể đem chuyện này làm được như thế tích thủy không lộ, xác thật không phải một việc đơn giản, càng quan trọng có thể có bổn sự này làm được chỉ có như vậy mấy cái. Tương nhan lấy chính mình cử ví dụ, nàng là trong đó một cái, như vậy cùng hắn địa vị bình đẳng, vân thuộc phi cùng trương đức phi tự nhiên cũng có hiểm nghi, hoàng hậu là lục cung đứng đầu, tự nhiên quyền thế cùng địa vị so tam phi càng cao một bậc, thái hậu đương nhiên sẽ không đi hư khương bộ giao chuyện tốt. Vân Thu Nhu là Vân Thuộc Phi mội tử tự nhiên sẽ không đi làm hãm hại chuyện của hắn, 5 người chung liền trừ đi hai cái. Tương Nhan là phân tích chuyện này người, nếu là nàng làm, nàng đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra, mọi người dựa theo bình thường tư duy tới tưởng chuyện này, theo bản năng liền đem Tương Nhan cũng bài trừ đi ra ngoài, như vậy dư lại cũng chỉ có Hoàng hậu cùng Trương Đức Phi. Tương Nhan từ thượng một lần ở Hồ Hoa Sen Biên cùng Trương Đức Phi đã giao thủ lúc sau, liền đối nàng sinh ra một tia hoài nghi. Nàng lời nói thật sự là lệnh nàng tưởng không rõ, lại thêm Trương Đức Phi luôn là sẽ tấn nàng có khả năng chen ép chính mình, lần này không đem nàng kéo xuống thủy, tương nhan như thế nào cam tâm? Tương nhan giống như vô tình đảo qua Trương Đức Phi mặt, chỉ thấy nàng sắc mặt vi bạch, giữa mày toàn là lo lắng, trong lòng kia khẩu khí lúc này mới tùng hoan chút. Thái hậu suy nghĩ tự nhiên là chính là tương nhan cho các nàng an bài phương hướng, nàng trong lòng người được chọn sắc thật cũng dừng ở Trương Đức Phi cùng Hoàng hậu trên người. Bởi vậy ánh mắt ở hai người trên người nhìn quét một vòng, lại đứng dậy nói, ai ra mệt mỏi, đều lui ra đi, chuyện này dừng ở đây, không được người lại luận việc này. Trong đại điện mọi người trừ bỏ Tương Nhan cùng Hoàng Hậu, đều có chút kinh ngạc, Khương bộ Giao muốn nói cái gì nhìn đến Thái Hậu sắc bén ánh mắt sau, chỉ phải đem lời nói nuốt trở vào, yên lặng mà đi theo Thái Hậu mặt sau đi sau điện. Tương Nhan chờ mọi người hành lễ cung tiễn Thái Hậu rời đi, lúc này mới đều đứng dậy, từng người đi ra ngoài, tốt 5 tốt 3 nghị luận chuyện vừa rồi. Hiển nhiên cũng không phải mọi người đều có thể lý giải Thái Hậu vì cái gì sẽ làm như vậy, tự nhiên là cho nhau rũ tuân được đến cái đáp án. Tương Nhan bước chân không mau, chậm rãi đi ra ngoài, nàng đang đợi một người, nàng biết nàng nhất định sẽ qua tới. Quả nhiên Đức Phi đi mau tiến bộ đuổi theo Tương Nhan, ở nàng bên người cười lạnh nói, tính phi hảo sắc bén miệng lưỡi, ngắn ngủ nói mấy câu khiến cho buồn cung trên lưng lớn lao hiểm nghi. Đức Phi nói nơi nào lời nói, chẳng lẽ ngươi trí nhớ không hảo buồn cung cũng ở kia hiểm nghi chi liệt. Không có nặng bên này nhẹ bên kia. Tương Nhan dừng lại bước chân nhìn Đức Phi, ánh mắt kia sắc bén chung mang theo châm trọc, lại kẹp một kia lệnh người thấy không rõ làm đám xương. Nói nhưng thật ra dễ nghe, ai đúng ai sai ngươi trong lòng so với ai khác đều minh bạch. Đức Phi có chút thất thố, hiện nhiên hôm nay Tương Nhan thật sự dẫm tới rồi nàng chỗ đau. Buồn cung nhưng không rõ, buồn cung càng không rõ ngày đó ở hồ hoa sen bên cạnh Đức Phi ngươi hành động, còn có ngươi đã nói những lời này đó, buồn cung khi nào đắc tội quá ngươi. Ngươi lại muốn muốn đưa ta vào chỗ chết. Đây là có tới có lui, thung chi bổn cung không có ngươi như vậy ác độc, ngươi bất quá là hiểm nghi người chi nhất thôi, gấp cái gì? Hay là thật là ngươi làm? Tương Nhan nhìn Đức Phi từng câu từng chữ nói, Đức Phi đối nàng luôn là có một loại vô pháp ngôn ngữ địch ý, như vậy địch ý làm Tương Nhan luôn là có chút không minh bạch. Đức Phi giận cực mà cười, nhìn Tương Nhan nói, bổn cung nhưng thật ra xem thường ngươi, thật đúng là cho rằng ngươi cái gì cũng không để bụng. Hiện tại không phải cũng là vì này quyền thế địa vị, đối với Thái Hậu cùng Hoàng Hậu vây đuôi lấy lòng. Chẳng lẽ ngươi quên mất, liền ở không lâu trước đây bọn họ còn từng muốn liên thủ trừ bỏ ngươi. Tại Hậu cũng không có vĩnh viên bằng hữu, càng không có vĩnh viên được nhân, có phải hay không, Đức Phi. Tương Nhan Thanh Âm kéo đến thật dài, kia trong lời nói chế nhạo rõ ràng, Tương Nhan tựa Hồ còn không thỏa mãn, lại tiếp theo nói một câu, người ở làm, thiên đang xem, thiệt ác chung có báo, không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Mặc kệ ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, đều không cần ý đổ lại đụng đến ta, nói cách khác, ngươi tin hay không ta có thể làm ngươi trong chớp mắt từ đám mây rơi vào trong nước bùn. Đối mặt tương nhan uy hiếp, trương Đức Phi hiển nhiên có chút bị dọa tới rồi, như vậy cường thế thả bá đạo tương nhan là nàng chưa bao giờ có gặp qua, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút dại ra. Tương nhan không ở để ý tới Đức Phi, nhấc chân muốn đi, hoàng hậu thanh âm lại chuyển tới đang nói chuyện cái gì. Giống như thực vui vẻ bộ dáng. Tương nhan chấn động nghiến răng, quả nhiên mở to mắt cũng có thể nói dối là hậu cùng nữ nhân sở trường, nhân ra nói, chính mình đương nhiên muốn cùng đi, có đi mà không có lại quá thất lễ, nghĩ nghĩ nói, hồi hoàng hậu nương nương nói, bất quá là Đức Phi ôn chuyện, đã lâu không thấy tự nhiên là trò chuyện với nhau thật vui. Hoàng hậu vốn dĩ hơi mang mỉm cười mặt nghe được tương nhan những lời này, tức khắc có chút khó coi lên. Hiện tại liêu tương nhan càng ngày càng khó triển, trước kia thời điểm, ít nhất nàng còn sẽ cho người công kích nhược điểm. Hiện tại tựa hồ liền nhược điểm cũng đã không có. Hoàng hậu phất tay háo bỏ đi, Đức phi cũng theo sát mà đi, trống trải trong đại điện chỉ còn lại có Tương Nhan một người, Tương Nhan cười lạnh một tiếng, nhấc chân chậm rãi ra ngoài, mới vừa đi ra khỏi Vạn Thọ cung đại môn, Tống Ngọc Hải xa xa mà đón lại đây, thở gấp đại khí, Tương Nhan lập tức làm Kiệu Phu đi mau vài bước, cùng Tống Nguyên Hải đụng phải đầu, hỏi, hoàng hoàng loạn loạn phát sinh sự tình gì? 8. Chương 325. Tống Nguyên Hải xuyến cầu khí Nhìn tương nhan nói, bạch ngự y y đã trở lại, muốn thấy ngài một mặt. Bạch trọng dao. Tương nhan trong lòng thế nhưng có chưa bao giờ từng có kích động, nhìn Tống Nguyên Hải hỏi, hắn không phải ở tiền tuyến sao? Như thế nào đột nhiên liền đã trở lại? Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Tống Nguyên Hải lại lắc đầu nói, này nô tài cũng không biết, là lý công công tự mình tới truyền tin, làm ngài nhanh lên qua đi. Tương nhan nghe vậy biết Tống Nguyên Hải cái gì cũng không biết, vì thế phân phó kiệu phu lập tức đi Đức Phụng Điện. Nếu là Lý Đức An tự mình tới truyền tin, vậy nhất định là ở Đức Phụng Điện. Hơn nữa, Bạch Trọng Giao đã ly cung mấy tháng, tự nhiên không thể lại tại hậu cung tùy ý quay lại. Tương Nhan trong đầu một khắc cũng dừng không được tới, Bạch Trọng Giao cư nhiên ở ngay lúc này gấp trở về, chẳng lẽ Nam Hân Vương xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây Tương Nhan trong lòng một trận nghẹn muốn chết, trong đầu liền nhớ tới Nam Hân Vương kia phóng đảng không kềm chế được bộ dáng, còn có luôn là loé u buồn quang mang đôi mắt, kia nhìn chính mình luôn là mang theo tươi cười khuôn mặt. Tương Nhan chỉ cảm thấy tâm càng thêm nắm thần. Từ Vạn Thọ cung đến Đức Phụng Điện khoảng cách xác thật không gần. Tương Nhan ngồi ở Nhuyển Tiệu, nỗi lòng khó bình, bởi vì có điều vướng bận, ngược lại khó có thể bình tĩnh lại tĩnh tâm tự hỏi, mất đi ngày xưa thông dong. Cung Nang tới nói, Bạch Trọng Giao giống như là nàng Huynh trưởng, tổng hội yên lặng mà quan tâm nàng, ở nàng nhất yêu cầu thời điểm làm bạn nàng vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, năm lần bảy lượt cứu lại nàng tránh mạng. Bạch Trọng Giao đối Tương Nhan nhất vãng tình thầm, Tương Nhan biết, Từ Diệu cũng biết. Hán Ái Quang Minh Chính Đại làm Từ Diệu tuy rằng đề phòng lại cũng kính nể, làm tương nhan cảm kích rồi lại ấy nấy, như vậy một cái hoàn mỹ nam nhân, chính mình lại không cách nào hồi báo cùng hắn, suốt cuộc đời là phụ định hắn. Nguyên nhân chính là vì Bạch Trọng Giao Ái Quang Minh Chính Đại Từ Diệu cũng không phải cái loại này phóng không khai nam nhân, đảo cũng sẽ không ngăn lại tương nhan cùng hắn gặp mặt. đương nhiên hắn cũng không có rộng lượng đến làm cho bọn họ hai người một chỗ, cho nên này gặp nhau địa điểm ở Đức Phụng Điện là nhất thích hợp. Mặc kệ là Bạch Trọng Dao Vẫn là nam hân vương cái nào xảy ra sự tình, tương nhan đều sẽ thực thương tâm, thực thương tâm, bọn họ đã là tương nhan sinh mệnh không thể bỏ qua tồn tại, so bằng hữu còn muốn thân mật, so người nhà còn muốn đáng tin cậy, là có thể giao phó sinh mệnh người. Rốt cuộc thượng hành lang dài, quải qua con đức phụng điện liền rất xa có thể thấy được, tương nhan tâm tình cũng càng thêm bất an lên, không biết chờ đợi nàng là cái gì tin tức, tốt. Hư, mặc kệ là cái gì, tương nhan chỉ cảm thấy giờ phút này trong lòng áp lực muốn mệnh. Mong mỏi có thể lập tức nhìn thấy Bạch Trọng Giao. Rốt cuộc tới rồi Đức Phụng Điện, Nguyễn Kiều vững vàng mà rơi xuống đất, Tương Nhan chờ không kịp tích xương tới sốc kiệu mảnh, chính mình giơ tay đẩy ra kiệu mảnh, vội vội vàng vàng liền ra cúi kiệu, Tích Xương nhìn chính mình đang muốn vươn tay, ngốc ngốc nhìn tương nhan đã chạy về phía Đức Phụng Điện bóng dáng, không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng, tốc độ này. Vào Đức Phụng Điện, xa xa mà liền thấy được Từ Diệu ngồi ở trên ngự tòa phía dưới thiên lệch ngồi một người Bạch Đế Y nam tử, Bạch Trọng Giao yêu nhất xuyên Bạch Đế Một năm bốn mùa, chưa thấy qua hắn xuyên qua khác nhan sắc. Nhìn đến kia một mặt trắng thuần, nhìn đến lược hiện gầy ốm dáng người, nhìn đến hắn bình an không có việc gì, Tương Nhan cảm thấy hốc mắt đau xót, nước mắt sương mù mê mang, trong lúc nhất thời thấy không rõ phía trước, mũi chân dẫm đến chính mình và áo, thiếu chút nữa té ngã, may mắn Tương Nhan phát hiện đến sớm, lúc này mới tránh được một kiếp. Từ Diệu nhìn đến Tương Nhan như thế thất thố, trong lòng cảm thấy có điểm ế ẩm, cũng không gặp nàng kia một lần nhìn thấy chính mình dáng vẻ này quá liền tính nghĩ như vậy, nhìn đến tương nhan thiếu chút nữa té ngã, vẫn là lập tức từ trên ngự tòa đi xuống tới, đi nhanh đón lại đây. Bạch trọng giao tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến cửa đại điện một mặt đạm hồng thân ảnh chậm rãi tiến đến gần, theo bản năng bạch trọng giao liền đứng lên, thấy được tương nhan, khỏe miệng chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, lạnh băng trên mặt hiện ra một kia ánh mặt trời, nhu hỏa kia cứng đờ đường cong. Từ diệu đỡ tương nhan, thấp giọng nói, cẩn thận dưới chân, người lại chạy không được. Đến nỗi kích động như vậy sao? Tương Nhan nghe được từ Diệu nói, có chút mất tự nhiên mà nói, có bằng hưu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Từ Diệu nghe vậy, tuy rằng trong lòng có điểm mạo toan thao, nhưng cũng biết Tương Nhan không phải người như vậy, Bạch Trọng Giao càng là chính nhân quân tử. Dù cho Bạch Trọng Giao thích Tương Nhan, chính là Tương Nhan lại cũng chỉ đem hắn trở thành đại ca giống nhau đối đãi. trước kia thời điểm không thế nào khẳng định, chính là hắn cùng Tương Nhan đã trải qua nhiều như vậy, nếu là liền điểm này tự tin cũng không có. Vậy còn không bằng cách gia tính Tương Nhan nhìn Bạch Trọng Giao Hắn như cũ phong lưu phong khoáng Như cũ xoáy làm nàng quan mắt Như cũ mang theo lệnh nàng nhất hướng tới onu Như cũ là nàng cảm nhận chung nhất không thể quên Cái kia đã cứu nàng rất nhiều lần ân nhân Chỉ là hắn trên mặt lại mang theo một tia tăng thương Tương Nhan tưởng có thể là ở biên cảnh đã trải qua chiến tranh duyên cớ Làm hắn trên người càng tăng thêm một loại khác bị lực Bạch Trọng Giao cũng ở đánh giá trước mắt cái này Hắn thương nhớ đêm ngày nhân nhi Hắn cho rằng chỉ cần đi xa thiên nhai liền có thể quên mất nàng. Ai biết khoảng cách càng xa tưởng niệm càng nặng. Nguyên lai khoảng cách cũng không nhường một chút hắn đem nàng quên đi rớt, ngược lại càng khó lấy quên. Tổng hội nghĩ nàng ở kia trong thâm cung quá đến còn hảo, có hay không người yếu hại nàng, nàng có thể hay không ứng phó được, từ diệu đối nàng được không? Mấy vấn đề này từng cái nổi lên trong óc, cơ hồ làm hắn điên mất rồi. Nếu hắn biết, suất tính rời đi chỉ là cha tân chính mình, như vậy lúc trước hắn tình nguyện lựa chọn lưu lại bảo hộ ở nàng bên người, dùng hắn vương thức hộ nàng Chu Toàn. Nàng không thích hắn không quan hệ, chỉ cần nhìn nàng hạnh phúc vui sướng liền hảo. Nguyên Lai tương tư thật sự sẽ luyện người phát cuồng, nhất buồn cười thời điểm, hắn này muốn phát cuồng người, cư nhiên sẽ ở Tây Nam biên cương đụng phải một cái khác thân trung tình độc người, kia tình độc nơi phát ra thế nhưng cũng là tương nhan, đồng bệnh tương liên, Bạch Trọng giao lúc này mới đáp ứng Nam hân Vương lưu tại biên cương làm quân y. Bạch Trọng Dao nhìn đến tương nhan có chút mê mang hai mắt, kích động thần sắc. Nhìn đến chính mình cái loại này che giấu không được vui sướng, trong lòng đã từng những cái đó không thoải mái dần dần tan đi, người lai, like, nàng không phải một chút cũng không để bụng chính mình, nàng quan tâm chính mình, coi trọng chính mình, tuy rằng không phải ái nhân phương thức, nhưng là này phân hữu nghị, lại cũng là hắn sở quý trọng. Người có khỏe không? Người có khỏe không? Hai người thế nhưng trăm miệng một lời nói ra đồng dạng lời nói, trong phút chốc, hai người nhìn nhau cười, dù cho phân cách mấy tháng, như cũ an ý như cũ. Từ rượu lãnh khụ một tiếng, nói, có chuyện ngồi xuống nói đi, trọng giao, ngươi không phải cấp tương nhan mang theo một kiện rất quan trọng đồ vật sao. Hiện tại có thể lấy ra tới đi. chương 326 Bạch trọng giao vừa nghe, biết từ Diệu có chút ghen tị, trong lòng không cấm không có không thoải mái, ngược lại thế tương nhan càng thêm vui vẻ, hắn ghen liền đại biểu cho hắn để ý nàng, chỉ cần tương nhan hạnh phúc, chính hắn cũng không có gì. Bạch trọng giao nhìn tương nhan nói, Ta lần này từ biên cưng mà đến chủ yếu là vì một chuyện lớn, cần thiết trở về. Từ diệu cũng không có trở lại trên ngự toa đi, ngược lại lôi kéo Tương Nhan ngồi ở bạch trọng giao đối diện phương tiện cùng nói chuyện. Từ diệu này một động tác, bạch trọng giao tự nhiên xem đến minh bạch, trong lòng tuy rằng rất là vui mừng, chính là lại cũng có nhẹ nhẹ phiền muộn, nhưng là trong nháy mắt đã bị hắn áp chế đi xuống. Tương Nhan nghe vậy, lập tức hỏi, chẳng lẽ là Nam Hân Vương ra chuyện gì? Tương Nhan đối người khác quan tâm luôn là như vậy chính Đại Quang Minh nói ra ngoài miệng, ở nàng trong lòng, Nam Hân Vương là từ diệu tam ca, mà nàng cũng đã sớm đem Nam Hân Vương trở thành ca ca, đây là một phần thân tình, cho nên nàng không cảm thấy có cái gì không thể nói ra. Từ diệu tựa hồ cũng không có bất luận cái gì dị thường, bạch trọng giao xem ở trong mắt, trong lòng lại có chút kim đâm khó chịu. Không vì chính hắn, ngược lại là vì xa ở biên cương như cũ vướng bận Tương Nhan cái kia si tình nam nhân. Tuy rằng tương nhan đối bọn họ không phải nam nữ tình yêu, chính là có thể như thế quan tâm, vướng bận, nam hân vương biết sau, nói vậy cũng sẽ rất vui sướng đi. Niệm cập tại đây, bạch trọng giao khỏe môi lộ ra một cái tươi cười, chậm rãi nói, nam hân vương thực hảo, một trận đánh đến cũng xinh đẹp, lạc tàng quốc đã không hề có sức phản kháng, hai ba năm nội là không có khả năng lại hưng binh. Lại quá không lâu, nam hân vương liền sẽ khải hoàn hồi chiều, chiến thắng công báo hai ngày này liền sẽ đưa vào kinh đô tới, nương nương xin yên tâm. Tương Nhan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Nam Hân Vương nói qua, hắn nhất định sẽ đắc thắng trở về, hiện giờ quả không nuốt lời, Tương Nhan liền nhịn không được nở nụ cười, quay đầu nhìn Từ Diệu, nói, cái này ngươi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Tây Nam biên cương vừa vững, dù cho Tây Bắc thật sự có động tĩnh gì, ít nhất không cần hoảng hốt. Từ Diệu gật gật đầu, này xác thật làm hắn trong lòng kiên định không ít, phục lại nhìn Bạch Trọng Dao nói, vậy ngươi vội vội vàng vàng gấp trở về tổng không phải vì nói những việc này đi. Rốt cuộc có cái gì đại sự? Tương Nhan cũng muốn biết, vì thế nhìn Bạch Trọng Giao cũng thúc giục hỏi một câu. Bạch Trọng Giao mày Linh chận nói, ta ở biên cương bắt được một cái gian tế, từ hắn trong miệng biết được, lạc Tàng quốc đã cùng người Miêu Trung mỗ một cái thế lực đạt thành hiệp nghị, ý đồ lợi dụng cổ độc họa loạn hậu cung, làm ta Minh Hạ quốc chính mình đấu tranh nội bộ lên, các nàng hảo ngư ông đắc lợi. Tương Nhan mấy ngày hôm trước mới vừa nghe Hàn Cẩn Du nói qua cổ độc, hôm nay cái Bạch Trọng Giao lại nhắc lên, hơn nữa kia cổ độc vẫn là muốn đưa tiến hậu cung, nghĩ đến đây. Tương Nhan mặt mũi trắng bệnh, kia đổ vật khó lòng phòng bị a. Tương Nhan vài lần ra cung nhiều lần tao nộ hiện cảnh, đã biết hậu cung có lạc tang quốc gian tế, hiện giờ lạc tang quốc lại cùng người miêu câu thông, ý đồ dùng cái loại này làm người không rét mà run cổ độc nhiều loạn hậu cung, hậu cung một loạn, từ diệu thế tất không thể chuyên tâm xử lý quốc sự, niệm cập tại đây, Tương Nhan chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm không đế, nàng thật sự thực sợ hãi cái kia cổ độc. Nghe nói, thực đáng sợ, kia làm sao bây giờ? Tương Nhan nhìn bạch trọng ra hỏi. Nàng chính là không có biện pháp đối phó cái loại này đồ vật, người miêu cổ độc, thiên hạ nổi tiếng A. chương 327 Từ Diệu nhìn tương nhan, nhìn thấy nàng trắng non gương mặt lộ ra một tia nhúc nhát, không khỏi tò mò hỏi, ngươi tử hồ biết loại đồ vật này. Tương nhan biết thế giới này nữ tử bình thường đều là đại môn không gia nhị môn không mại, sao có thể sẽ biết này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nhưng là tương nhan đã không thể nói thật lại không nghĩ lừa gạt từ Diệu, nghĩ nghĩ nói. Trước kia ở quê hương thời điểm nghe người ta nói quá loại đồ vật này, thực khủng bố, cho nên có điểm hơi sợ. Từ diệu có khắc thâm ý nhìn tương nhan liếc mắt một cái, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía Bạch Trọng Giao, trên nét mặt có một tia ngưng trọng, hỏi, ngươi có thể xác định sao? Bọn họ thật là buôn hậu cung tới. Bạch Trọng Giao gật gật đầu, nói, thập phần xác định, người nọ đã công đạo là cùng hậu cung có quan hệ, nhưng là lại không biết hậu cung người kia là ai. Nam Hân Vương cùng ta đều cảm thấy đây là kiện đại sự thỉnh, vì thác người khác tới nói sợ nói không rõ, nghĩ tới nghĩ lui, hiện giờ chiến sự đã gần kết thúc, ta liền tự mình đã trở lại. Trong đại điện tức khắc tính xuống dưới, vừa rồi vui sướng tương phùng chi tình bị này, chuyện này cấp làm cho không có bóng dáng. Tuy rằng đã khi đương chính ngọ, chính là tại đây ánh mặt trời cực nóng cuối mùa thu, tương nhăn lại cảm thấy cả người khắp cả người phát lệnh. Đề tài này quá trầm trọng, trong lúc nhất thời ba người đều không có người mở miệng, Dù cho sớm đã biết hậu cung có lạc tang quốc nội gian, chính là kia nội gian thế nhưng làm ra như vậy khủng bố ác độc sự tình tới, Tương Nhan cảm thấy tuyệt đối không thể tha thứ, mặc kệ như thế nào nàng muốn ngăn cản chuyện này phát sinh. Không ngừng vì nàng hoặc là hắn, dù cho này hậu cung nữ nhân vì tranh sủng dùng bất cứ thủ đoạn nào, chính là các nàng cũng có chính mình thật đáng buồn chỗ, các nàng gánh vác gia tộc hy vọng, Tương Nhan là thực chán ghét các nàng, chính là lại hận không đứng dậy, mọi người đều là bất đắc dĩ, đều là bị xã hội này bức cho cùng đường. Thời gian phản phất đọc lại, tương nhan nhìn hai người vô cùng trầm trọng sắc mặt, chỉ cảm thấy ngược thượng đè ép một cục đa lớn, cả người nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo. tương nhan ngẩn đầu lên, đầu tiên đánh vỡ này trầm mặc, hỏi, nhất định cũng không biết kia trong cung tiếp ứng người là ai sao. Nếu là có một đinh điểm mặt mày, chúng ta cũng hảo ngầm điều tra. Bạch trọng giao lắc đầu, nói, bắt được người nọ đều không phải là không chịu nói, mà là hắn sắc thật không biết. Người phải biết rằng, như vậy thiên đại sự tình. Một khi bị phát hiện kia chính là diệt chín tộc diệt môn tội lớn, phía sau màn người kia như thế nào chịu đem chính mình bại lộ trước mặt người khác, người nọ trừ bỏ biết cùng Hoàng Cung có điểm quan hệ, còn lại biết nói cũng bất quá là miêu ra bên kia sự tình nhiều một ít, nếu muốn tìm ra người kia, chỉ sợ còn muốn tử miêu cương tra khởi. Ta tới này một chuyến, gần nhất là muốn nói cho các ngươi cẩn thận một chút, thứ hai, ta cấp tương nhan mang đến một thứ. Thứ gì? Tương nhan nhưng thật ra có chút tò mò, nhìn bạch trọng ra hỏi. Thiên hạ vạn vật chẳng lẽ là sinh sôi tương khắc, Miêu Cương cổ độc dù cho lợi hại, cũng không phải không hề biện pháp ngăn cản. Ta đã từng bái phỏng quá Miêu Cương y gì học đại gia, thành tâm muốn nhờ một cái phương thuốc tử, dựa theo phương thuốc thượng phối phương xứng thành một loại thuốc bột, nó có thể tản mát ra một loại độc đáo hơi thở, lệnh cổ trùng không dám tới gần. Nguyên bản nên sớm chút tới, chỉ là này phương thuốc huyết thiếu một mặt cực kỳ khó được đồ vật, đó chính là phục tịch châu bột phấn, ta lại phí hảo chút công phu mới tìm được, cho nên tới có chút chậm. Bạch Trọng Dao chậm rãi nói, cái này quá trình ở hắn nói đến là như thế nhẹ nhàng bâng quơ, chính là lúc trước hắn vì khẩn cầu kia mà Mily đem phương thuốc truyền cho hắn, không biết làm nhiều ít hết sức công phu, chung lấy thành tâm đả động. Phục Tích Châu, đó là cái gì? Từ Diệu nghe được Bạch Trọng Dao như vậy vừa nói, liền biết kia định là cái bảo vật. Nhìn đến Từ Diệu cùng tương nhan tò mò bộ dáng, Bạch Trọng Dao chậm rãi cười, kia ôn nhuận như ngọc trên mặt nở rộ ra lóe sáng sáng, rồi, lúc này mới nói, Miêu Cương là một cái thể chế cùng nơi khác hoàn toàn không giống nhau địa phương. Miêu Cương có 9 trại 18 động, mà thống lĩnh 9 trại 18 động mấy vạn Miêu Cương hán tử lại là một nữ tử. Nay nữ tử là từ nhỏ liền tuyển định Miêu Cương người thừa kế, từ nhỏ liền sẽ trải qua các loại huấn luyện, nếm thử trong độc, trải qua mấy năm luyện thành độc nữ, từ đây người kế nhiệm gì độc vật toàn không thể thương tổn nàng mấy may. Nghe đến đó tương nhan chỉ cảm thấy cả người phát mao, nàng biết đến nha, Miêu Cương loại địa phương kia, cái gì bảy màu chén khẩu đại quỷ sắc sỡ màu xà, con giết cốc ngấm lại đều cả người phát run.